Kết thúc trò chuyện sau, nàng cầm di động đã phát một hồi lâu đốc. Ngón tay như là có tự chủ tư tưởng dường như cờ lực mở nói chuyện phiếm danh sách, tìm được vẻ chặt cái kia nàng mỗi 3 ngày liền phải liên hệ một lần chân dung. Kia chân dung hiện tại thoạt nhìn, quen thuộc đến đáng sợ, lại xa lạ đến đáng sợ. Kỳ Hân Hân run rẩy xuống tay đánh một chiếc điện thoại qua đi. Mỗi một giây chờ đợi đều lớn lên như là chịu hình. Cho chuyện bị một khác đầu tiếp khởi khi, Kỳ Hân Hân mới đem nghẹn lại một hơi hô ra tới, nàng nhẹ nhàng mà gọi, "Tỉ tỉ." Chuyện gì? Đối diện nữ tính không chút để ý hỏi, ngươi đến tụ cùng, có phải hay không ta tỷ tỷ? Kỳ Hân Hân nhỏ giọng hỏi. Nàng đem thanh âm áp đến thấp nhất, sợ kinh động cái gì không nên bị đánh thức trấn tướng. A điện thoại đối diện người nở nụ cười, ngươi cuối cùng phản ứng lại đây. Kỳ Hân Hân trầm mặt một lát, lẳng lặng hỏi, ta đây tỷ tỷ đâu? Nếu điện thoại kêu đoạn chính là một cái khác kỳ phồn âm, như vậy cái kia bị nàng ghen ghét, sợ hãi, chen ép, hủy thị cả đời kỉ phồn âm đâu? Nàng thế nào, đi địa phương nào, cùng ngươi có quan hệ gì?" Kỳ Phồn Âm hỏi lại. "Nói cho ta." Kỳ Hân Hân hét lên, "Ta là nàng nguội muội, ta có quyền biết nàng thế nào." Nàng cuồng loạn không hề có ảnh hưởng đến điện thoại đối diện người. Một cái khác Kỳ Phồn Âm mang theo điểm trảo phúng mà trả lời nói, "Là một cái gián tiếp hại chết chính mình xong bảo thai tỷ tỷ muội muội, ngươi biểu hiện đến tựa hồ còn rất đệ bụng." "Hại chết?" Kỳ Hân Hân không chú ý tới chính mình thanh âm bắt đầu run rẩy. "Ngươi nói đi." Kỳ phồn âm cười khẽ. Kỳ hân hân cảm thấy kêu cười tất cả đều là cười nhạo cùng kinh miệt. Ngươi căn bản không hiểu. Ngươi như vậy, cái gì đều có người, sao có thể sẽ hiểu ta vì cái gì làm như vậy. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà trách mắng, hơn nữa ngươi cho rằng ngươi cùng ta có cái gì không giống nhau sao. Ngươi sở làm hết thể chẳng lẽ liền so với ta cao thượng sao. Ngươi nói đúng, có lẽ ta cũng không so ngươi cao thượng đi nơi nào kỳ phồn âm không hề tức giận. Nhưng ta ít nhất không có ti tiện đến nghiền nát chính mình thân tỷ tỷ qua mang, cho đến đem nàng hại chết này một bước. Kỳ Hân Hân vững chắc mà ở trong chăn đánh một cái dùng mình. Nhưng Kỷ Phồn Âm còn ở tiếp tục nói tiếp. Kỳ Hân Hân, Kỷ Phồn Âm chết, ngươi có trốn không thoát đâu một phần. Chương 58 canh 1, kia chẳng phải là chính hắn ngủ. Ca mà một chút, điện thoại trực tiếp bị cắt đứt. Kỷ Phồn Âm cảm thấy chính mình hôm nay lại làm băng rồi một người tâm thái, nội tâm tràn ngập bình tĩnh tương hỏa. Kỷ Hân Hân kia xé rách mặt nạ, Hôn loạn phản ứng, đến tuột cùng là bởi vì ái, vẫn là bởi vì hận, vẫn là nói, ghen ghét ác độc chung hôn loạn một tia vặn vẻo thân tình đâu. Kỷ phồn âm không quá để ý, nàng cũng không có thay thế kỷ phồn âm tha thứ ai tư cách. Lúc này nàng đang đứng ở bạch chú chung cư dưới lầu chờ xe. Bạch chú vốn dĩ nói đêm đã khuya muốn đưa nàng về nhà, kỷ phồn âm thập phần cảm động sau đó cự tuyệt. Kỷ hân hân điện thoại cũng là tới kịp thời, lại sớm cái 10 phút, kỷ phồn âm đều là tiếp không đến. Bất quá Kỳ Hân Hân lần trước còn mơ màng hồ đồ mà đem thân phận của nàng nhận sai, lần này đã xảy ra cái gì làm nàng đột nhiên tỉnh ngộ sự tình chân tướng. Kỳ Phong âm đôi tay cắm túi đem mặt vùi vào khăn quàng cổ, lâm vào trầm tư bên trong. Vừa rồi trong trò chơi sự tình khẳng định là trong đó một vòng. Nhưng liền tính Kỳ Hân Hân biết nàng cùng Bạch Trú gặp mặt, lại giả thiết Kỳ Hân Hân cũng thấy được cái kia video, đoán ra nàng đang ở ao cá tùy ý loại giao hẹ, cũng rất khó trực tiếp đoán được xuyên qua chuyện này. Trong lúc này Kỳ Hân Hân nhất định còn thu hoạch khác quan trọng tin tức. Còn nữa, Kỳ Hân Hân cuối cùng nói qua một câu ngươi hành động liền so với ta càng cao thượng sao, nếu những lời này hàm nghĩa là nói nàng công tác này tiền lương nói. Nhưng thật ra nói được không? Như vậy, cái này buồn hẳn là độ cao bảo mật, chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người biết đến công tác nội dung, đến tột cùng là bị ai tiết lộ đi ra ngoài đâu. Không phải nàng chính mình, không phải bạch chú, dư lại người là tống thầy ngộ, lệ tiêu hành, còn có. Sầm hướng dương. Tòa định tiết lộ tin tức hiểm nghi người, kỷ phồn âm chấp hạ mắt. Biết một người tính cách, không thể xem hắn nói cái gì, muốn xem hắn làm cái gì. Xâm hướng dương đột nhiên ra tay đem thế thân thu phí sự tình nói cho kỷ hân hân. Từ cái này hành vi chung là có thể phỏng đoán ra hắn muốn chính là cái gì. Trong túi di động chấn động một chút. Kỷ phồn âm chậm gì gì thả có điểm không tình nguyện mà bắt tay cùng di động cùng nhau từ trong túi rút ra. Là bạch chú phát tới hỏi nàng lên xe không tin tức. Kỷ Phồn Âm không thể hiểu được mà ngẩn đầu hướng đỉnh tầng nhìn thoang qua, không hồi hắn, bắt tay lại nhét ấm áp dê chịu trong túi. Không bao lâu, một chiếc màu trắng vong ước xe bên đường chạy đến Kỷ Phồn Âm trước mặt, chậm rãi ngừng lại. Kỷ Phồn Âm kéo ra cửa xe ngồi vào đi, ở khai noán khí ghế sau nhẹ nhàng ra một hơi, mở ra thông tin lục nhìn nhìn. Yêu cầu lập tức đối Kỷ Hân Hân làm cái gì sao? Không, hoàn toàn không cần. Kỷ Hân Hân trong biển có cái gì cá, Kỷ phồn âm biết được rất rõ ràng Kỷ Hân Hân hiện tại có thể dựa vào chỉ có hai người. Một cái là rõ ràng không có hảo ý, đang chờ đợi nàng xin giúp đỡ cũng từ giữa kiếm lời sầm hưng dương, một cái khác chính là đã ở kỷ phồn âm trong lòng bàn tay lệ tiêu hành. Như vậy, kỳ Hân Hân sẽ dựa theo lẽ thường đi lựa chọn thoạt nhìn an toàn ổn thỏa, trên thực tế cũng xác thật càng có thực lực lệ tiêu hành, vẫn là kiếm đi nét bút nghiêng tìm sầm hướng dương đâu. Kỷ phồn âm đem trên cổ khăn quảng cổ đi xuống kéo kéo, dùng cằm chống lại, lại cười một chút. Kỳ thật đều không sao cả. Bởi vì Vô Luận Kỳ Hân Hân tuyển cái nào, Lệ Tiêu Hành mới là kia trương chân chính vương bài. Kỳ Hân Hân đi tìm Sầm Hữu Dương, Kỷ Phồn Âm dùng Lệ Tiêu Hành này trương bài đánh nàng. Kỳ Hân Hân đi tìm Lệ Tiêu Hành, Kỳ Phồn Âm vẫn là dùng Lệ Tiêu Hành này trương bài đánh nàng. Về đến nhà thời điểm đã qua không điểm, Kỳ Phồn Âm dứt khoát lại đi cửa hàng tiện lợi mua lẩu ổ đèn. Ca đêm làm công nhân viên cửa hàng nhìn nhìn nàng, 996 sao. Kỷ Phồn Âm, một ngày 15 tiếng đồng hồ. Nhân viên cửa hàng đầu lấy đồng tình ánh mắt. Bất quá lập tức khung là có thể thăng cấp. Kỳ phôn âm nghĩ nghĩ, vậy một ngày nhiều nhất chỉ cần công tác 10 cái giờ. Nhân viên cửa hàng ánh mắt trở nên càng đồng tình. Kỳ phôn âm cười chiều nhân viên cửa hàng gật gật đầu, cầm nhiệt sữa bỏ cùng lẩu ô đèn ra cửa hàng môn. từ tiểu khu tới cửa ngắn ngủn một đoạn đường, kỳ phôn âm đi rồi thật lâu. Đi đến nàng trong tay lẩu ô đèn đều có điểm biến lạnh Ăn xong cuối cùng một chuỗi lẩu ô đèn thời điểm Kỷ Phồn Âm bình tĩnh mà đem cái ly ném vào thùng rác, nhìn về phía ngừng ở lầu một chiếc xe. Chiếc xe kia đèn xe vẫn luôn mở ra, hiển nhiên bên trong là có người. Tới tìm nàng sao? Kỷ Phồn Âm nhướng mày đứng ở tại chỗ nhìn trong chốc lát chiếc xe kia, lại chậm gì gì mà đem ấp ở trong túi còn nóng hầm hập sữa bò lấy ra tới vặn ra uống một ngụm. Băng Thiên Tuyết địa, nhiệt sữa bò, sảng. Tiếp theo, nàng làm lơ chiếc xe kia trực tiếp hướng chính mình chung cư trong lâu đi vào. Trong xe lập tức ra tới hai người. Trong đó một người phẫn nộ quát, ngươi đứng lại đó cho ta. Kỷ phôn âm quay đầu lại nhìn thoáng qua, chấm tư hai giây. Lần này nàng nhận ra tới tương đối mò. Là kỷ ra cha mẹ. Xem thường kỳ hân hân, còn có này trương lạn bài có thể trước đánh. Hơn nữa vương bài lệ tiêu hành ngoại ý muốn không phải sử dụng đến đâu. Bất quá này cũng không cần phải đánh bài A, và mặt liền thành. Chuyện gì? Kỷ phôn âm cầm nhiệt sữa bỏ không chút để ý hỏi, ai nói cho các ngươi ta ở nơi này? Nhiều khu gác cổng quản lý giống như không có tác dụng, người ngoài có thể tiến vào cũng không kỳ quái. Nhưng nàng cụ thể địa chỉ lại là như thế nào lộ ra. Hơn nữa, đều đã mau rạng sáng một giờ chung, nếu không phải có khác mục đích, hai người bọn họ như thế nào sẽ vẫn luôn chờ ở nơi này. Ngươi chuyển phát nhanh thu kiện địa chỉ là nơi này. Kỳ mâu nhíu mày nhỏ giọng nói, chúng ta cũng là gần nhất mới biết được, hôm nay vừa lúc đi ngang qua, liền tới nhìn xem ngươi. Kỳ phôn âm một tay cắm túi. Một tay kia dơ sữa bò bình triển khai cho bọn hắn nhìn hạ, tứ chi kị toàn, tâm lý khỏe mạnh xem qua lúc sau đâu. Đôi vợ chồng này là có tiếng hồ đồ. Hoặc là phải nói, bọn họ chính là người thường. Sẽ ham ngón lợi nhỏ, sẽ bị người lừa, sẽ bị nói dối che giấu, sẽ phạm người bình thường sở phạm sở hữu sai. Kỳ phôn âm lật xem hồi ước thời gian không nhiều lắm, nhưng cũng biết Kỳ hân hân 100 nói dối, bọn họ tin như thế nào cũng đến có 7-8 chục cái. Kỳ hân hân vừa mới lành bệnh thời điểm. Đương nhiên biết nàng cần thiết được đến cha mẹ duy trì cùng quyền uy là cỡ nào quan trọng văn cầu. Nàng một đầu đối kỷ phồn âm nói tỉ mội chi gian hết thảy đều nên chia sẻ, chẳng sợ thành tựu cũng là, một khác đầu liền đem chia sẻ tới thành quả trước một bước khoe ra đi ra ngoài, làm tất cả mọi người cho rằng nàng mới là thiên tài kia một cái. Ngu công rời núi tinh vệ lấp biển cũng đều là từ nhất rất nhỏ chỗ bắt đầu. Kỳ hân hân con đường này cũng không phải ngay từ đầu liền thuận thuận lợi lợi. Không thể không trăm phương ngàn kế kinh doanh nhiều năm như vậy mới thấy hiệu quả. Kỳ phụ mấy năm nay sinh ý không thuận, Kỳ Hân Hân trưởng tụ thiện vũ thành lập Hải vực đối kỳ phụ sinh ý nhiều có trợ giúp, này lại ở vô hình trung tăng lên nàng địa vị. Thời gian lâu rồi, ai còn nhớ rõ Kỳ phồn âm khi còn nhỏ tựa hồ là cái thiên tài. Cho dù có như vậy điểm ấn tượng, cũng sẽ ở thay đổi một cách vô chi vô giác trung biến thành kia hải tử khi còn nhỏ tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là giống như rất thông minh. Giờ hiểu rõ đại chưa chắc dai a. Thương trọng vĩnh đi. Linh tinh đánh giá. Kỹ phồn âm thua liền thua ở nội tâm thật sự quá mức tinh tế, này có thể là rất nhiều thiên tài bệnh trung. Trong lịch sử xuất sắc, lại hoạn thượng bệnh trầm cảm lựa chọn tự sát diễn viên, ca sĩ, nghệ thuật gia nhóm, chẳng lẽ còn thiếu sao? Âm âm, cùng ba ba mụ mụ về nhà đi. Kỷ Mẫu nói, nhìn nhìn bên cạnh trợ phu, mới tiếp theo nói tiếp, ngươi xem, cái này chung cư hộ hình như vậy tiểu, ngươi chủ đến quán sao? Trong nhà nhiều thoải mái a, còn có người hầu Đúng hay không? Không cần. Kỷ phôn âm nghi hoặc hỏi, ta lúc đi, giống như cũng không ai để ý, hiện tại đột nhiên kêu ta trở về, là bởi vì dùng đến ta sao? Ngươi già đầu rồi, nên kết hôn. Kỷ phụ hát mặt, hoàn mỹ mà sắm vai cái kia hư cảnh sát nhân vật, thích hợp đối tượng đã sớm cho ngươi tìm kiếm hảo, ngươi thiếu cùng ngươi những cái đó không đứng đắn bằng hữu hốn, sớm một chút hồi tầm kết hôn sinh con chiếu cố trong nhà. Kỷ phôn âm ngạc nhiên nói, vì cái gì không hỏi xem kỷ hân hơn đâu. Ta xem nàng đối kết hôn tương đối cảm thấy hứng thú. Ngươi cùng ngươi mội mội như thế nào so. Kỳ phụ giống giận lên, từ nhỏ đến lớn ngươi đều ở khi dễ muội muội đem nàng đồ vật cướp đi, hại nàng sinh bệnh, nàng trước nay đều chỉ cầu chúng ta không nói cho ngươi, ngươi lại trước nay không biết hối cải không làm thất vọng ngươi mội mội một mảnh khổ tâm sao. Kỳ phôn âm bình tĩnh mà nghe xong, uống một ngụm sữa bò. Thì ra là thế. Kỳ phôn âm trong trí nhớ thật không có này đó. Nói vậy chính là bởi vì kỷ hân hân một hồi vô căn cứ sau lại lừa gạt kỷ phụ kỷ mẫu bảo mật đi. Như vậy, há qua liền có thể vẫn luôn thần không biết quỷ không hay mà kỷ phồn âm trên người khấu. Có đôi khi, quá không thiện với lời nói cùng quan sát người, dễ dàng tại đây loại tiểu nhân thủ đoạn thượng có hại đâu. Kỷ phồn âm nhẹ nhàng thở dài, ta sẽ không dựa theo các ngươi yêu cầu cùng người kết hôn. Âm âm, ngươi cũng nên trưởng thành, liền không thể cùng ngươi muội mội học học sao. Kỷ mẫu tiến lên sắm vai hảo cảnh sát nhân vật Nàng nhữ lại mi nói, này mấy tháng cũng là, người ba ba vẫn luôn nghĩ đến tìm ngươi, là ngươi mội mội vẫn luôn giúp ngươi cầu tình nói ngươi sẽ không học cái xấu, chúng ta mới vẫn luôn không có tới. Ngươi hẳn là tưởng nói, vẫn luôn nghĩ đến tìm ta đi theo các ngươi tuyển tốt nam nhân kết hôn. Kỷ phôn âm giúp nàng bổ sung hoàn toàn văn. Ngươi luôn là như vậy kỷ mẫu thở dài, nàng thoạt nhìn có chút thương tâm, từ hân hân sinh bệnh bắt đầu ngươi liền thay đổi, nàng hôn mê nằm viện thời điểm, ngươi đều không thường thường bồi ở nàng bên cạnh Nàng xuất viện lúc sau thân thể như vậy suy yếu, ngươi lại còn ở cấp đi nàng công lao, nàng thông minh tài trí. Kỷ phôn âm nghe kỷ mẫu lại nhải, từ giữa lấy ra ra một cái đặc biệt quan trọng tin tức. Kỷ hân hân nằm việc khi, trực tiếp là hôn mê. Kêu nàng đến tột cùng là như thế nào đi tìm lệ tiêu hành bồi hắn phục kiện thành lập tin tưởng. Kỷ phôn âm uống sữa bò nỗ lực mà phiên một chút kỷ phồn âm khi còn nhỏ những cái đó bị phủ đầy bồi lên, ngay cả kỷ phôn âm chính mình cũng không quá tưởng lật xem hồi ức Sau đó nàng liền phát hiện đặc biệt cầu hết sự tình. Lệ tiêu hành cái này đại ngốc xoa nhận sai ân nhân. Hắn cùng kỳ hân hân thật là một cái dám to gan lớn mật mà mạo lãnh, một cái ngây ngốc mà liền dám tin. Cho nên ba ba mụ mụ nói này hết thể ngươi khả năng đều không hiểu, nhưng chúng ta đều là vì ngươi hảo a Kỳ mẫu than thở khóc lóc diễn thuyết, kỳ phồn âm cũng chưa nghe đi vào Vẫn là câu nói kia, không cần lo cho người khác nói gì đó, muốn xem người khác làm cái gì. Gần nhất ta có lanh tiền lương. Đánh một chút cho các ngươi đi. Kỷ phôn âm tiêu sái mà chiều hai vợ chồng phất phất tay, rốt cuộc các ngươi từ trước tuy rằng chỉ tin Kỷ hân hân nói bỏ qua một cái khác nữa nhi, nhưng ít ra ở sinh hoạt phí thượng không có bạc đãi quá ta. Kỷ phôn âm có cơ bản sinh hoạt phí, cũng có một chiếc không quý xe. Cùng cha mẹ đầu quả tim sùng Kỷ hân hân không thể so, nhưng cũng rất nhỏ khang. Chỉ cần đã tới rồi tay tiền, Kỷ phôn âm lại hoa đi ra ngoài khi đều không đau lòng. Về nhà dụ hoặc đã đều thế nàng nhớ hảo trướng. Hoa đi ra ngoài cũng sẽ không ảnh hưởng về nhà tiến độ. Ngươi hôm nay không quay về cũng đến trở về. Kỳ phụ tức giận mắng vén lên tay áo ta không tin ta còn chỉ không được ngươi cái này bất hiếu nữ nhi. Kỳ phôn âm không nhanh không chậm mà lui hai bước, đem điện thoại lấy ra tới màn hình chuyển hướng bọn họ, mặt trên trực tiếp biểu hiện chính là báo nguy điện thoại. Kỳ phụ hỏa lớn hơn nữa, ngươi cho rằng cảnh sát sẽ quản loại này ra sự. Vô lương cha mẹ bức hôn, cưỡng bách bên ngoài công tác nữ nhi về nhà gả cho một cái không quen biết nam nhân. Loại chuyện này một khi truyền tới trên mạng, dư luận đều sẽ thực hung. Kỳ phôn âm một chút cũng không bị hắn dò đến, lại nói, chuyện như vậy nháo đến thượng đồn công an, đối cả nhà đều có ảnh hưởng đi. Các ngươi không phải còn trông cậy vào kỳ hân hân có thể gả đến bạch ra hoặc là lệ ra. Ra như vậy tin tức, bọn họ chỉ sợ cũng đến lo lắng nhiều suy xét. Kỳ phụ sắc mặt tối sầm, ngươi uy hiếp ta. Kỳ phôn âm nhìn hắn cười cười, là ngươi tưởng uy hiếp ta. Nàng chỉ chỉ lầu một chân nhà một góc. Nơi đó trang một cái cả mạ dạ Kỷ phụ nhìn thoáng qua, lộ ra không cam lòng biểu tình, thật mạnh hứ một tiếng quay đầu liền đi. Kỷ mẫu chạy nhanh quay đầu đuổi theo nàng người tâm phúc, sắp đến cửa khi ai hoán mà quay đầu lại nhìn một chút kỷ phôn âm. Kỷ phôn âm hướng nàng đun vai, ấn xuống thang máy môn. Ấn, không sai biệt lắm nên chuyển nhà. Lần này có thể đổi cái căn phòng lớn, quý, bảo mật tính cường một chút, bất động sản ít nhất đến có bạch chú dưới lầu cái kia trình độ. Bất quá Kỷ phụ kỷ mẫu tới cửa tới nháo này một hồi, không chỉ có không có được đến bất luận cái gì thu hoạch, ngược lại lại cấp kỷ phồn âm cung cấp một cái hiện giai đoạn tới xem cũng không có gì chứng dùng tân tin tức. Lệ tiêu hành nhận sai người. Kia chẳng phải là chính hắn hạc, ai quản hắn đi tìm chết ta. Liên tính phải cho lệ tiêu hành nói trắng ra chấn tướng, thời gian cũng không phải hiện tại. nay trương vương bài đều còn không có đánh ra đi, có tác dụng đâu. À, bất quá nhưng thật ra có thể cấp kỷ hân hân nói một tiếng. Nàng nói vậy sẽ thập phần sợ hai khẩn trương. Kỷ phôn âm vừa mới nghĩ đến đây, di động lại văng lên. Khuyết khát, vẫn là gọi điện thoại khách hàng, vậy chỉ có thể là vừa rồi bị cù đến vị kêu bái. Không biết lệ tiêu hành đánh HC sao. Kỷ phôn âm đi ra thang máy tiếp khởi điện thoại, lệ tiên sinh ngươi hảo, hiện tại là dạng sáng 1 giờ nàng nhìn xem biểu, 13 phân. Ta biết lệ tiêu hành trầm giọng nói, 1 giờ. chương 59 canh 2, tuyệt đối không thể bạch cấp. Tiểu trình tự đổi mới qua đi còn không có làm ra tới, đối lệ tiêu hành này, một chiếc điện thoại, Kỳ Phồn Âm cũng liền tạm thi hành cũ thu phí chế độ. Phát sinh sự tình gì? Kỳ Phồn Âm biên mở cửa biên hỏi, nàng thái độ sinh ra rất lớn biến hóa sao? Đối. Lệ Tiêu Hành ngắn gọn mà đáp. Kỳ Phồn Âm nga một tiếng. Xem ra Kỳ Hân Hân cũng biết mấy quản cùng hạ tầm quan trọng, lại là liên hệ kỳ phụ kỳ mẫu, lại là liên hệ lệ tiêu hành, tiêu đại khái cùng sầm hướng Dương cũng đã đạt thành cái gì chung nhận thức đi. Bất quá liền tính là một bộ tổ hợp quyền thì thế nào? Kỳ hân hân còn không biết lệ tiêu hành cũng là nàng khách hàng chi nhất sự tình, càng không biết chính mình mạo danh thay thế sự tình đã bại lộ. Nay cảm tình tuyến, thoạt nhìn bi thảm người kia là lệ tiêu hành, nhưng cuối cùng nói không chừng nhất thảm người ngược lại là kỳ hân hân đâu. Nay công lược trò chơi có độc đồng thời có có chút hảo chơi. Tưởng tượng một chút này nếu là cái luyến ái công lược trò chơi nói, người chơi kỳ phồn âm chính thao tung khống chế cùng lệ tiêu hành nhân vật đi công lược hải Vương kỳ Hân Hân Kỳ phôn âm nghĩ nghĩ, chính mình phốc mà cười một tiếng. Cười cái gì? Này không phải chuyện tốt sao? Kỳ phôn âm hỏi lệ tiêu hành, chính là muốn sinh ra biến hóa mới hảo, các ngươi phía trước quan hệ quá nhất thành bất biến. Nếu ta không tưởng sai nói, nàng hiện tại hẳn là tao ngộ cái gì suy sụ, cảm thấy bất an, mới đến trên người của ngươi tìm ý lại cảm đi. Cho nên ngươi cảm thấy ta cái gì đều không cần làm. Lệ tiêu hành hỏi, một hai phải lời nói, ngươi có thể lựa chọn hưởng thụ. Kỷ âm nói ta cảm thấy ngươi có thể tận tình hưởng thụ nàng ý lại cùng kỳ hảo, bất quá. Về phương diện khác tới nói, nếu ngươi lựa chọn không tiếp thu, nàng hẳn là sẽ càng thêm bất an, đem càng nhiều tâm tư đặt ở trên người của ngươi đi. Lệ tiêu hành trầm mặc trong chốc lát. Sau đó hắn dùng kia thanh thanh đạm đạm thanh âm hỏi, người sau cụ thể nên làm như thế nào? Kỳ phôn âm cảm thấy lệ tiêu hành tính cách cũng thật rất vằn mẹo. Không biết là hắn trời sinh tính như thế, vẫn là bởi vì thân thể tàn tật tạo thành, lại hoặc là hai người cộng đồng tác dụng Tóm lại từ lệ tiêu hành trở thành khách hàng lúc sau, kỷ phôn âm liền cảm thấy người này ở không chế dục thượng kỳ thật cùng kỷ hân hân không phân cao thấp. Kỷ phôn âm hoa hơn nửa giờ cấp lệ tiêu hành thượng đường tâm lý phân tích cùng công lược dạy học hóa, cuối cùng còn đề ra một cái vấn đề nhỏ làm lệ đồng học trả lời, quan trọng nhất một chút là cái gì? Không làm bất luận cái gì hứa hẹn. Lệ tiêu hành là cái học tập thực mau đệ tử tốt. Đúng vậy. Kỷ phôn âm vừa lòng gật gật đầu, đang chuẩn bị cấp lệ tiêu hành tân học Lại nghe thấy Lệ Tiêu Hành lại mở miệng. Hắn nói, tựa như nàng trước kia đối ta làm như vậy. Kỷ Phồn Âm cầm lấy bàn trải điện, đối kính nhìn nhìn chính mình mặt. Chỉ cần biểu tình ánh mắt đều đắn đo đến thích đáng, cùng kỳ Hân Hân phía trước giới hạn là có thể mơ hồ. Đông dạng mà, chỉ cần hướng một cái khác phương diện điều chỉnh một chút, là có thể bày ra Kỷ Phồn Âm biểu tình. Lệ Tiên Sinh, ngươi tính toán cùng kỳ Hân Hân kết hôn sao? Kỷ Phồn Âm nhìn trong gương hai mắt của mình hỏi, ở ngươi thật sự chinh phục nàng lúc sau Đương nhiên, lệ tiêu hành đáp thật sự bình tĩnh, ta ái nàng. Kỳ phôn âm cười cười, thời gian không sai biệt lắm, lệ tiên sinh ngủ ngon. Lúc sau ta đối thu phí tiêu chuẩn sẽ có điều điều chỉnh, cụ thể sẽ nói cho phạm đặt trợ. Đã biết, lệ tiêu hành hiển nhiên đối giá cả dao động hoàn toàn không thèm để ý, lên tiếng liền cắt đứt điện thoại. Kỳ phôn âm đang muốn đem điện thoại một vùng ra thủy đánh răng, vừa vận thấy di động đỉnh chốc nhảy ra làm tiểu chỉnh tự vị kêu kỹ sư phát tới tin tức, liền điểm đi vào. đối phương nói Làm tốt, ngươi nhìn xem còn có hay không muốn sửa chữa. Kỳ phôn âm điểm đi vào thí nghiệm kiểm tra rồi một chút, cảm thấy không có gì vấn đề, sảng khoái mà trực tiếp đem đôi khoản thanh toán. Đối phương trở về cái đơn giản thu được liền không còn có động tính. Kỳ phôn âm nhìn nhìn di động thượng biểu hiện thời gian đều mau hai điểm, kỹ sư kiếm tiền dưỡng ra cũng không dễ. Đem tiểu trình tự làm cái đổi mới về sau, kỳ phôn âm rửa mặt xong lập tức ở trên giường nằm xuống. Đương nhiên, trước đêm hôm nay giả thiết thành nghỉ một ngày. Tiểu trình tự đầu nhập sử dụng ngày đầu tiên, kỳ phồn âm phát hiện tình huống so với chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp một chút. Thí dụ như, có chút người phi thường không nói võ đức, đi lên chính là một cái tối cao giới, tỉ như nói trắng ra ngày. Nhưng hắn rốt cuộc học được thu liễm, không có đem một ngày bao viên, mà là đặc biệt gà tặc mà lựa chọn đem cơm trưa cùng cơm chiều thời gian cấp tuyển, giữa trưa là 11 giờ đến 2 điểm, buổi tối là 6 giờ đến 9 giờ, tổng cộng 6 tiếng đồng hồ. Không ra buổi chiều trung gian kia trống không 4 cái giờ. Kỷ phồn âm, này chết hài tử thật có thể toàn lỗ hồng. Ngắm lại trung gian 4 cái giờ có thể làm cái gì? Phạm là kỷ phồn âm phạm điểm lười, thời gian này đều đều miễn phí đưa tặng cho hắn. Nhưng kỷ phồn âm tuyệt không sẽ làm mua 6 đưa 4 loại chuyện tốt này phát sinh, nàng lập tức mở ra điện ảnh áp xem xét gần nhất có hay không cái gì tân điện ảnh chiếu. Lại vô dụng, đi xướng cái ca cùng so bạch cấp hảo A. Nga, đúng rồi, còn có thể đi xem phòng ở. Tân tiểu trình tự bắt đầu đầu hẹn trước ngày đầu tiên Kỷ phồn âm đi bạch chú trong nhà cùng hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Thời gian tiếp cận 2 điểm khi, bạch chú tầm mắt liền bắt đầu hướng kỷ phồn âm trên người thường thường mà liếc. Kỷ phồn âm đem trang dâu tây trái cây chén hướng bạch chú trong tay một phóng, làm gì vẫn luôn xem ta. Bạch chú hừ nhẹ, ta suy nghĩ kế tiếp làm gì. Lại chơi game. Hảo à. Kỷ phồn âm đôi mắt cũng không nháy mắt mà đáp ứng rồi xuống dưới. Bạch chú ánh mắt sáng lên, đem dâu tây nhét trở lại cấp kỷ phồn âm người ăn ta đi khai máy tính Kỷ Phong Âm ăn cái dâu tây. Bạch Trú mới đi ra không vài bước, đếm ngược liền vang lên. Nghe thấy này quen thuộc thoái mộng tiếng Trung, Bạch chú trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, hắn quay đầu lại nhìn về phía Kỷ Phong Âm, không phải nói tốt chơi game sao? Lại không phải ta đáp ứng ngươi. Kỷ phôn Âm đem dâu tây nuốt xuống đi mới thong thả ung dung mà trả lời hắn, ta quá mấy cái giờ lại đến. Nàng cầm di động đứng lên, để ra chính mình đặt ở sofa bối thượng áo khoác liền phải đi ra ngoài. Ngươi kế tiếp mấy cái giờ rõ ràng có rảnh. Bạch chú cầm di động, mánh gõ màn hình, đừng nghĩ gạt ta. Ngươi thẻ ngân hàng còn rõ ràng có tiền đâu, không trả tiền nào có người cho ngươi làm việc. Kỳ phôn âm nói có sách mách có chứng phản bác hắn, không công tác thời gian đương nhiên chính là ta tư nhân thời gian, ta làm cái gì ngươi còn được. Bạch chú một chút, vậy ngươi muốn đi làm gì? Kỳ phôn âm mặc xong rồi dày, không chút để ý mà, xem điện ảnh. a ngươi cùng ai cùng đi xem bạch chú hỏa đại địa ngẩn đầu lên chất vấn đến một nửa căn bản không đang nghe kỹ phù âm cũng đã đi ra ngoài hơn nửa trở tay đóng cửa lại. Bạch chú, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm dưới lầu đồng thời lại cầm di động ra tới soát kỹ phù âm cái kêu bình luận điện ảnh ấy bồ. Đi Hy lạp phía trước bạch chú liếc như vậy liếc mắt một cái, tuy rằng kỹ phù âm sau lại hủy bỏ hắn mạnh mẽ điểm cho chính mình cái kia chú ý, nhưng kỹ phù âm ấy bổ danh hắn vẫn là nhớ xuống dưới. Hơn nữa gần nhất bắt đầu mỗi ngày soát một thứ cái này ấy bổ cá nhân chủ trang. Vấn đề chính là cái này, hấy bù cũng không phải kỷ phồn âm tư nhân dùng hào, là nàng lấy tới làm bình luận điện ảnh, cho nên bên trong toàn bộ đều là cùng điện ảnh tương quan đồ vật. Nếu chỉ là viết xem sau cảm, bạch chú còn có thể xem minh bạch, có chút đề cập đến danh từ chuyên nghiệp cùng ngành sản xuất tiếng lóng, vượt chuyên nghiệp người cơ hồ xem không hiểu. Nhưng bạch chú vẫn là kiên cường mà mỗi ngày soát soát soát Kỷ phồn âm cũng không có ở hấy bù nâng lên trước báo trước chính mình hôm nay muốn đi nhìn cái gì điện ảnh. Xem điện ảnh Một người không phải cũng có thể đi xem sao. Bạch chú lầm bầm lầu bầu tự nhủ ván giận, trông cầm ở bên cửa sổ phí công ngầm kéo giao diện làm một lần lại một lần đổi mới. Tiếp theo, hắn dư quang thoáng nhìn kỷ phồn âm thân ảnh xuất hiện ở dưới lầu. Bạch chú lực chú ý lập tức bị hấp dẫn đi xuống hơn phân nửa. Nếu nói ngày đó nói ngẫu nhiên gặp được không ngẫu nhiên gặp được ba người chạm mặt là làm hắn ý thức được chính mình đã đối kỷ phồn âm sinh ra cảm tình mới bắt đầu điểm. Như vậy ngày hôm sau không có ở trong trò chơi ngăn cản kỷ phồn âm một thương xử lý kỷ hân hân nhân vật chính là lên men. Lúc sau bạch chú liền vẫn luôn ở tự hỏi chính mình đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Kỷ phồn âm là cái không chút nào che lấp kẻ lừa đảo. Nhưng kỷ phồn âm ở công tác thời gian hoàn mỹ sắm vai tựa hồ vạch trần cái ở kỷ hân hân trên người một tầng lựa kính, làm bạch chú có thể càng vì lý trí mà đi xem kỹ chính mình cùng kỷ hân hân chi gian quan hệ. Ta đến tột cùng thích chính là cái kia không đem ta đặt ở đệ nhất vị kỷ Hân Hân Vẫn là cái kia quang minh chính đại gà rồi lại đem xấu xí chân tướng đều bãi ở ta trước mặt kỷ phôn âm. Kỷ phôn âm lúc này liền đứng ở dưới lầu, bạch chú từ góc độ này xem qua rất nhiều lần nàng rời đi, đã quen cửa quen mẹo. Rời đi công tác thời gian về sau, kỷ phôn âm cùng kỷ hân hân khác biệt thật sự là lớn đến vừa xem hiểu ngay. Chẳng sợ cách nhiều như vậy tầng lầu, bạch chú cũng biết cái kia bóng dáng là kỷ phôn âm. Hắn rửa vào bên cửa sổ đi xuống xem. Chuẩn bị chờ kỷ phồn âm kêu xe tới lúc sau liền trở về ngồi. Không bao lâu, một chiếc xe chậm rãi ngừng ở kỷ phồn âm trước mặt. Bạch chú ngắm liếc mắt một cái, đột nhiên căng thẳng thần kinh. Thời buổi này, thành phố lớn còn có không phải màu xanh lục giấy phép vong ước xe sao? Ai sẽ ở ghế điều khiển phụ không lưng cùng vong ước xe tài xế phất tay chào hỏi, sau đó lại trực tiếp ngồi trên ghế điều khiển phụ. Đương nhiên cũng không phải toàn vô khả năng, nhưng Bạch chú không tin. Hán tử vị trí này xem qua vô số lần âm lên xe Liên Nang thích ở lên xe phía trước trước nhẹ nhàng giậm một chút chân động tác nhỏ đều nhớ rõ rõ ràng. Này chiếc xe, nó liền không khả năng là kỳ phồn âm kêu vong ước xe. Bạch chú hỏa tốc cắt đến xanh ngượt tiểu Trình tự, nhìn chằm chằm chiều nay 2 điểm đến 6 giờ chi gian này đoạn chỗ trống thời gian. Không phải hẹn trước trạng thái. Vậy không phải có thể bước lên cái này tiểu Trình tự người. Kỳ phồn âm bằng hữu. Nghĩ đến đây, Bạch chú trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái tên. Kỳ phồn âm duy độc chân chính thừa nhận quá là bằng hữu. Bạch chú chỉ nghe qua này một người. Trần Vân Thịnh. chương 60 canh 1, ngươi muốn chia tay. Nhà ngươi li nơi này có điểm xa đi. Trương ngưng biên nhấn ga biên tò mò hỏi, chuyển nhà sao? Chuẩn bị dọn, còn không có xem nhà mới. Kỷ phôn âm hệ đai an toàn, ta ba mẹ ngày hôm qua rạng sáng tới đổ ta môn, muốn cho ta trở về gà chồng, ta liền tưởng lần này đổi cái địa chỉ. Còn có thể như vậy. Ngươi thấy thế nào cũng không phải sẽ bị người bài bố kết hôn A. Trương ngưng thực khó hiểu, nói thật. Nhận thức ngươi phía trước, ta cũng cho rằng bọn họ chỉ có một nữ nhi. Kỳ phôn âm cười cười, đem khủy tay chống ở phó giá cửa sổ xe thượng chống cái chán, gả chồng đương nhiên là sẽ không gả, húng chi là ép duyên. Cũng là Nga, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân đều thực dễ dàng tới tay lạc. Chương ngưng trêu chọc giường như nói, liền tính không kết hôn, này không phải còn có rất nhiều thượng vội vàng tìm ngươi tự tiến trẩm tịch người trẻ tuổi. Kỳ phôn âm biết Trương Ngưng nói chính là phía trước cái kia tuổi trẻ nam diễn viên tới tự tiến cử tiềm quy tắc sự tình, bất đắc dĩ mà cười cười không có dây dừa cái này đề tài, ta có đoạn thời gian không đi đoàn phim, hết thể đều thuận lợi đi. Không thành vấn đề, khí thế ngất trời đâu. Trương Ngưng so cái ngón tay cái, ta có tin tưởng, này một bộ điện ảnh là có thể hoàn thành lần đầu tiên tài chính tích lũy. Năm nay dự tính đầu tư lục bộ điện ảnh, mục tiêu còn xa đâu. Kỳ phôn âm nhắc nhở nàng. Nếu là Bảo Bối Nhi ngươi có thể diễn thượng một bộ thì tốt rồi." Trương Ngưng thật dài thở dài, ngươi lấy kịch bản dạy dỗ diễn viên khi như vậy lao luyện, diễn kịch khẳng định cũng sẽ không kém. Lại nói ngươi gương mặt này không xuất hiện ở màn ảnh thượng quá đáng tiếc. "Cố Cưng, ta chỉ nghĩ hảo hảo đương cái lấy tiền phía sau màn công tác giả." Kỳ phồn âm bình tĩnh mà hồi phục nàng. "Bảo Bối Nhi, Cố Cưng," thân ái. Hai người hàng ngày chính là như vậy lẫn nhau xưng hô. Kia không có biện pháp Trương Ngưng lắc đầu thực mau tỉnh lại lên kia chỉ có đem hạ thâm kéo tới làm hắn thủ lao đóng phim đánh cái chết hữu nghị giới diễn chúng ta điện ảnh. Miễn phí? Kỷ Phồn Âm lãnh khốc mà nói, phòng làm việc có hắn một phần, hắn lánh cái gì thủ lao đóng phim, lãng phí tiền. Trương Ngưng, Honey, ngươi thật là so với ta còn giống một đài không có cảm tình kiếm tiền máy móc a. Kỷ Phồn Âm chiều nàng câu một chút khỏe miệng, đây là ta nhân thiết. Cắt rau hẹn khi không có cảm tình kiếm tiền máy móc. Phạm La mềm lòng đồng tình một chút bọn họ, liền không có tiền kiếm lời một chuyến điện ảnh hai cái giờ, hơn nữa đường xã cùng chờ đợi, bốn cái giờ khó khăn lắm đủ kỷ phồn âm chạy cái qua lại. Trương Ngưng có công vụ cơm chiều, kỷ phồn âm phải đi về tìm Bạch chú, hai người chính là đơn thuần bất thời giờ hẹn như vậy cái điện ảnh, ra tới lúc sau liền đường ai nới đi. Hai người các ngươi đều mặc kệ chính sự, một cái chỉ ra tiền một cái xem nghiệp vụ, cuối cùng ra tới phụ trách xã giao theo ta một người, đương nhiên chỉ có ta phụ trách thu phục người ngoài. Trương Ngưng phong tình vạn trùng mà bắt một chút chính mình trường tóc ăn. Hạ thâm không phải mặc kệ, là hắn quản không được này khối đi. Kỷ phôn âm nhất châm kiến huyết mà nói. Trương ngưng ai? Ta trên đường cùng hắn ngẫu nhiên gặp được một lần. Kỷ phôn âm chống cằm hỏi, hắn hẳn là thực không am hiểu xã giao đi. Biết cuối tuần có tiệc rượu, trước tiên một vòng liền bắt đầu đau đầu phiền lòng cái loại này. Chương ngưng ngơ ngác mà nhìn kỷ phôn âm hai giây, phốc ha ha ha ha mà lớn tiếng nở nụ cười, ngươi vạch trần đến cũng quá nhanh. Không có giáp mặt cùng hắn nói đi. Ta lại không phải cái gì ma quỷ." Kỳ Phồn Âm nhìn Trương Ngưng trong chốc lát, đem đặt ở áo gió dài đôi tay rút ra che lại Trương Ngưng cười đến nóng lên hai má, "Được rồi, có như vậy buồn cười sao?" Thật sự buồn cười Trương Ngưng xoa nước mắt gật đầu, hắn luôn luôn che giấu rất khá, còn lấy làm tự hào, người bình thường nhìn không ra tới. Kỳ Phồn Âm, đại khái tiệc cũng là kỹ thuật diễn một loại đi, đồng hành liền tương đối dễ dàng xem hiểu. Trương ngưng treo ở Âm đầu vai cười đến hoa chi chiến, thật vất vả cười đủ về sau mới ngồi dậy. Hảo, ta đi công tác. Hảo hai tử. Kỳ phôn âm khích lệ mà sờ sờ nàng đầu, ta cũng có việc muốn làm. Ta đưa ngươi. Trưng lưng chiều nàng vứt cái mị nhãn. Kỳ phôn âm lắc đầu, ta đánh xe là được, ngoại giao công tác hảo hảo làm. Đánh xe trở về đến Bạch Chú Gia, không sai biệt lắm vừa lúc là 6 giờ. Thừa dịp công tác thời gian còn không có bắt đầu, Kỳ phôn âm ở trên xe kiểm tra rồi một chút di động, phát hiện Trần Vân Thịnh một cái tin tức. Trần Vân Thịnh nói hắn sẽ không dính đến chọc người phiền Là thật nói được thì làm được, sẽ không mỗi ngày đều cấp kỷ phồn âm phát tin tức, chỉ ở phát hiện hảo ngoạn đồ vật thời gian hưởng một chút, càng sẽ không buộc kỷ phồn âm hồi phục Kỷ phồn âm ngẫu nhiên thu được hắn phát tới manh sùng video, liền sẽ tâm cười. Rất dài ác. Nhưng lần này Trần Vân Thịnh tin tức mang theo Bạch Chú hai chữ, kỷ phồn âm liền cờ lạc mở trước nhìn thoáng qua. Liền như vậy hơn 3 giờ thời gian, Bạch Chú lan lộn cái gì chuyện xấu? Trần Vân Thịnh hỏi chính là, tỷ tỷ cùng Bạch Chú rất quen thuộc sao? Kỷ Phồn Âm cầm di động hồi ước một chút. Nang cung Trần Vân Thịnh lần đầu tiên gặp mặt là ở giao thông công cộng trạm đài, Bạch Trú tuy rằng sau lại từ giữa đánh gãy, lại mang mổ tỏ mũ giáp không lộ mặt. Lần thứ 2 ba người gặp mặt chính là ở thương trường cùng nhau ăn kem lần đó, bởi vì là công tác thời gian bên ngoài, Kỷ Phồn Âm không như thế nào để ý tới Bạch chú. Giống nhau rất khó đem lần đầu tiên gặp mặt khi tình hình trực tiếp liên hệ lên. Hắn đột nhiên hỏi như vậy, nói cách khác, hai người vừa mới gặp mặt quá. Hơn nữa bạch chú khẳng định còn nói tên của mình đi ra ngoài đi. Phân tích xong, kỷ phôn âm chậm gì gì mà đánh chữ hồi phục Trần Vân Thịnh, nhận thức, không như vậy thủ. Trần Vân Thịnh, hắn vừa mới tới ta phòng ngủ, nhìn thấy ta thời điểm giống như còn có điểm kinh ngạc, hỏi ta mấy cái kỳ quái vấn đề. Kỷ phôn âm chi đầu lặp lại đem những lời này nhìn mấy lần. Bạch chú kinh ngạc. Bạch chú cảm thấy Trần Vân Thịnh không nên ở phòng ngủ. nay đây vì nàng cùng Trần Vân Thịnh cùng đi xem điện ảnh sao Kêu tiểu tử này chạy tới nhân ra phòng ngủ là làm gì? Không, phải nói, bạch chú đi mục đích là cái gì? hắn phía trước chỉ sợ liền Trần Vân Thịnh là ai cũng chưa nhớ kỹ, đột nhiên thượng cái gì tâm? Ấn! Kỳ Hân Hân sao? Không rất giống. Kỳ Hân Hân cũng nên biết bạch chú này trương bài nàng gần nhất là đánh bất động mới đúng. Như vậy chân tướng cũng chỉ có một cái. Kỳ phôn âm ở trên màn hình đánh chữ, hắn hỏi ngươi cái gì? Cho ta nhìn một cái nhật trình biểu. Hỏi ta có biết hay không đó là thứ gì? Trần Vân Thịnh hiển nhiên không hiểu ra sao, còn có, hắn hỏi ta tiền có hay không hắn nhiều. Kỳ phôn âm, nàng hồi phục Trần Vân Thịnh, chỉ nói này đó sao? Hắn liền nói này đó, bất quá ta nhớ ra rồi, ta cùng tỷ tỷ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn cùng ngươi ở bên nhau đi. Cái kia kỵ xe máy tính tình rất kém cõi người, có phải hay không bạch chú? Ở cái này vấn đề hồi phục thượng kỳ phồn âm sắc thật trần chờ một hai giây. Này một hai giây thời gian nàng suy nghĩ rất nhiều, nhưng này đó ý niệm lại thực mau giống nước chảy giống nhau dốc rách mà lưu đi. Nàng trở về Trần Vân Thịnh một cái là tự, nhìn nói chuyện phiếm cửa sổ. Cái kia lạnh lùng thông thấu lại mang theo một chút thiên chân người trẻ tuổi lại sẽ như thế nào hồi phục đâu. Là cảm thấy không thân sao có thể hai người đơn độc gặp mặt, vẫn là ngươi ở chân đạp nhiều thuyền, vẫn là khác cái gì. kỳ phôn âm tựa như cái đang ở truy huyền nghi kịch người xem giống nhau, rất có hứng thú. Lại có điểm đứng ngoài cuộc chờ đợi di động một chô khác hồi phục xuất hiện. Không bao lâu, màu trắng tin tức bọt khí từ nói chuyện phiếm cửa sổ đấy nhảy ra tới. Trần Vân Thỉnh có cái thói quen. Đương hắn có thể khắc chế chính mình thời điểm, một lần chỉ biết phát một cái tin tức, nhưng nếu chính diện mặt trái cảm xúc lên đây, liền sẽ hợp với phát hai ba điều. Nếu có thể cùng tỷ tỷ đơn độc gặp mặt cũng coi như là không như vậy thục, kia tỷ tỷ cùng ta có bao nhiêu thục. So cùng bạch chú thục một chút sao thúc đến ta có thể ước ngươi đơn độc ra tới gặp mặt trình độ sau. Kỷ phôn Âm thoáng có điểm kinh ngạc dương một chút lông mày. Nàng không có lập tức hồi phục, mà là nhìn chằm chằm Trần Vân Thịnh Tam liền phát tin tức nhìn trong chốc lát, cuối cùng nhuyễn miệng cười. Cười một hồi lâu, Kỷ Phồn Âm mới cho Trần Vân Thịnh hồi tin tức, "Ta chưa bao giờ có nói ngươi không thể ước." Nàng cũng phân hai điều, đệ nhị điều còn ở đánh chữ khi, nói chuyện phía cửa sổ đỉnh chóp liền biến thành đối phương đang ở đưa vào chung. Kỷ Âm chậm rì rì mà đánh chữ phát ra đệ nhị điều. Chỉ là ta không nhất định sẽ đồng ý Giây tiếp theo Đối diện trực tiếp phát ra tới không đầu không đuôi Một cái nửa thật giờ tự Chỉ như vậy chợt loe nháy mắt Trần Vân Thịnh liền vô cùng lo lắng địa điểm rút về Đại khái là một cái kích động trở tay Kỳ phôn âm lại nhìn không được nở nụ cười Xe đã chạy đến mục đích địa Kỳ phôn âm đem như cũng Là miễn quay dày hình thức di động khóa Màn hình thả lại trong bao Từ cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn lại Phù cận xem như người giàu có khu Giá nhà xa xỉ Quản lý cũng tương đối nghiêm khắc. Kỳ thật kế tiếp dọn đến này phụ cận cũng không tồi, chỉ an bất động sản địa lý vị trí đều thực thích hợp. Duy nhất không thích hợp chính là kỳ phôn âm tầm mắt dừng hình ảnh ở cách đó không xa máy xe cùng người trẻ tuổi trên người. Chính là khả năng sẽ thường xuyên ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy bạch chú. Như vậy liền không phải thực phương tiện. Kỳ phôn âm làm tài xế ngừng xe, ngồi ở trong xe lẳng lặng mà nhìn bạch chú trong chốc lát. Bạch chú cùng trọng hình máy xe đặc biệt x Đặt ở cùng nhau chính là một cái táo bạo bình phương. Kỷ phồn âm cũng không phải lần đầu tiên xem hắn rửa vào máy xe thượng hút thuốc, mỗi lần biểu tình đều là như vậy lo âu, giống như ngay sau đó liền phải xảy bước lên máy xe đi đương bạo tẩu tộc. Nàng kéo ra cửa xe xuống xe khi, ly 6 giờ còn kém 6 phút. Bạch chú vốn dĩ không chú ý tới xe dừng lại, nhưng đang nghe thấy cửa xe mở ra thời điểm, theo bản năng hướng kỷ phồn âm phương hướng nhìn thoáng qua, biểu tình ngần ra, ngay sau đó trở nên càng thêm hung Ngươi đó là cái gì biểu tình? Cái gì biểu tình? Kỳ Phong âm bắt hạ chính mình đầu tóc, lười biếng mà hỏi lại. Giống như đang xem Hùng Hải tử biểu tình. Bạch chú gầm nhẹ, "Thếp ngươi đi xem điện ảnh người đâu? Không săn sóc mà lại đem ngươi đưa về đến nam nhân khác trong nhà tới sao?" Phía sau vong ước xe lập tức một chân chân ga chạy. "Hy vọng ngươi không cần quấy rầy bằng hữu của ta." Kỳ Phong âm đem tay đặt ở áo khoát trong túi, hơi hơi ngửa đầu xem kỹ phẫn nộ Bạch chú. "Kia cũng là ta tư nhân sinh hoạt." Lần sau lại phát sinh như vậy sự tình nói, ta liền phải suy xét đem ngươi từ khách hàng danh sách di trừ bỏ. Tuy rằng số 2 kim giao hệ trưởng thành đến đặc biệt tràn đầy, nhưng ở an toàn nguy cơ dưới tình huống, tiền tài vẫn là đặt ở vị thứ hai Kỳ phôn ấm nhưng không quên này mấy buồn giao hẹ một không cẩn thận liền sẽ biến thành thực nhân ngư sự tình. Tuy rằng cái kia đã bị lẩn tránh tương lai, tống thời ngộ mới là phòng tối chủ mưu, nhưng bạch chú ở biết phòng tối sau, lại không phải không đi chơi quá. Di trừ Bạch Trú tách mà một chút từ máy xe thượng đứng lên, ngươi muốn chia tay. Kỳ Phồn Âm nhướng mày, ngắn ngủi mà khẽ cười một tiếng, tiếng cười là từ trong lỗ mũi ra tới, mang theo buồn cười, "Bạch chú, ngươi cảm thấy ta và ngươi ở kết giao." "Thảo, lão tử muốn nói không phải chia tay, là tân vỡ. Bạch Trú nghiến răng nghiến lợi mà sửa đúng, kỳ Phồn Âm, ngươi làm rõ ràng ai mới là giáp phương." Kỷ Phồn Âm lười nhắc nói, "Không nắm giữ quyền chủ động giáp phương tính cái gì giáp phương." á khẩu không trả lời được một lát. Cười lạnh lên, họ trần kẹp chặt cái đuôi tới tìm ngươi cao trạng. Ngươi cảm thấy ta nếu là nói cho hắn ngươi cùng ta chi gian giao dịch, sẽ nghĩ như thế nào ngươi? Ngươi giải thích đến thanh sao? Kỳ phôn âm nghi hoặc mà nghiêng đầu hỏi lại hắn, ta muốn giải thích cái gì? Bạch chú sửng sốt một chút. Giải thích ta vì cái gì ở làm công tác này sao? Không cái này tất yếu. Kỳ phôn âm nhàn nhạt mà nói, nếu không tiếp thu được, liền không cần tiếp tục đường bằng hữu, liền đơn giản như vậy. Bạch chú! Ngươi xem ta như là thiếu bằng hữu người sao. Bạch chú. Hắn cắn chặt há môi, thoạt nhìn như là dây rủa suy nghĩ bài trừ một cái giống, lại không chết vịt mạnh miệng đến cái kia nóng nỗi. Kỷ phôn âm túi đầu nhìn nhìn thời gian, lập tức liền đến 6 giờ. Nhưng cũng không cần trước tiên đi làm. Cho nên nàng cắm túi lại không chút để ý mà đối bạch chú bổ một đau, còn có, ta cũng không thiếu khách hàng. chương 61 canh 2, Hồ Ly tinh nghiệp vụ. Kỷ phôn âm cảm thấy 9 giờ tan tầm còn xem như cái hợp lý thời gian. Ít nhất so trước kia không điểm khá hơn nhiều. Đại khái là bị phía trước kia một đốn rôi đến tâm tắc, bạch chú sau lại 3 cái giờ không tìm kỷ phôn âm cái gì phiền thoái, nhưng cũng chưa nói nói cái gì. Liên đặc biệt oan kỷ phôn âm nói hướng đông hắn liền tuyệt không hướng tây, giao dưa đều ăn đến sạch sẽ. Kỷ phôn âm suy nghĩ này có thể là bị khai trừ khách hàng tịch huy hiếp cấp dọa tới rồi. Nàng phải rời khỏi, ngồi ở cửa ghế trên xuyên giày bó thời điểm Bạch chú liền vẫn luôn đứng ở cách đó không xa nhìn nàng. Kỷ phôn âm mặc tốt dày, nhẹ nhàng đạp một cái mà lót dẫm thật góp chân, quay đầu lại hỏi bạch chú một cái đến quan trọng nguồn vấn đề, ngươi tiền đủ dùng sao? Bạch chú vẫn là học sinh, trong nhà lại như thế nào cho hắn tiền, lại như thế nào không quan tâm hắn sinh hoạt cá nhân, thế này ngàn vạn thượng trăm triệu chi ra, như thế nào cũng nên hơi chút quan tâm một chút. Kỷ phôn âm ở trong lòng đều nghĩ tới một cái bạch mụ mụ cầm 800 triệu chi phiếu tới cửa kịch bản. Kìa kết cục đương nhiên là cầm chi phiếu chạy lấy người. Ai cần người lo? Bạch chú lạnh lùng mà nói. Kỳ phôn âm nghĩ nghĩ, xác thật không cần nàng quảng. Nếu bạch ra người có ý kiến, kia bạch ra người tổng hội có động tác. Chờ bọn họ tìm tới môn tới thời điểm lại giải quyết không mượn. kia tai kiến. Kỳ phôn âm vây thượng khăn quảng cổ liền đi mở cửa. Bạch chú lại nhìn không được ở nàng phía sau huy một tiếng. Kỳ phôn âm quay đầu lại liết hắn một cái, chỉ do hỏi mà Dương Hà My. Ngươi vì cái gì như vậy thiếu tiền? Bạch chú cắn cắn môi, tức giận hỏi, ngươi thiếu vay nặng lãi vẫn là cái gì? Còn kém bao nhiêu tiền, ta giúp ngươi còn? 10 tỷ. Kỳ phôn âm thẳng thắn thành khẩn mà nói cho hắn kim ngạch. Bạch chú. Hắn má trái viết ngươi mẹ nó lửa ai, má phải viết lao tử không tin. Kỳ phôn âm nở nụ cười, nàng chiều bạch chú phất phất tay, mở ra chung cư môn. Mấy ngày kế tiếp, lại đã xảy ra hai kiện đại sự. Đệ nhất kiện. Là kỳ hân hân xin tạm thời về nước trao đổi hạng ục, mang đội một đám nước Pháp học sinh đến Hoa Quốc học phủ tiến hành giao lưu hoạt động, nàng cá nhân xem như dẫn đầu, bởi vì hoạt động Phạm Vi liền ở Hồ Thành, Lâm Hồ Đại học cũng bao gồm ở trong đó. Thời gian là một cái học kỳ. Kỳ phôn âm tưởng này đại khái là kỳ hân hân tưởng tốt chiến trường, khả năng còn tự mang theo một ít hỏa lực chi viện gì đó. Cái thứ hai, là bạch gia xác thật có người đã tìm tới cửa. Lại hoặc là nói, không phải bạch gia mà là cùng bạch gia có quan hệ người nào đó. Kỷ phôn âm mấy ngày nay mới vừa nhìn mấy bộ phòng ở, còn không có quyết định muốn mua nào một bộ trừ bỏ an toàn tính cùng nghi cư tính ở ngoài, vì kiếm tiền, nàng cũng đến suy xét tăng giá trị không gian. Dùng chính mình tài khoản tiền mua một bộ phòng ở, lập tức cũng không sẽ ở về nhà dụ hoặc sinh ra bất luận cái gì tiền lời. Đánh cái cách khác, mua 2.000 vạn phòng ở, phòng ở trước mặt thị giá trị chính là 2.000 vạn, giá cả không có biến động. Nhưng một tháng sau, Phong ở giá cả lên tới 2.500 vạn, như vậy áp liền sẽ đặc biệt chí năng mà đưa vào 500 vạn tân thu vào. Bởi vậy áp con số, từ kỷ phồn âm có các loại tài sản về sau liền ở không ngừng trên dưới dao động. Nói ngắn lại kỷ phồn âm còn không có mua an bảo đặc biệt tốt tân phòng, nàng còn ở tại nguyên lai like cái kia tiểu khu, địa chỉ trước sau bị lệ tiêu hành, kỷ ra cha mẹ tìm tới môn quá cái kia. Cái thứ ba tìm tới môn chính là một người thoạt nhìn phu nhân trang điểm, diện mạo thanh tú đạm nhã nữ tính. Đang chuẩn bị mở cửa lấy cơm hộp kỷ phồn âm cùng nàng đâm một cái ánh mắt. Ngươi hảo, kỷ phồn âm tiểu thư. Phu nhân mỉm cười nói, hôm nay tới, là tưởng cùng ngươi nói một câu bạch chú sự tình. Kỷ phồn âm còn chưa nói lời nói, phu nhân sau lưng trước có người vô cùng lo lắng mà cắm lời nói, ngượng ngùng làm một chút cảm ơn. Đó là cái ăn mặc mỗi ngày tiền quần áo lao động ngoại đưa viên, trong tay dẫn theo hai cái bao ni lon. Là ta cơm hộp kỷ phồn âm rỗi tay đi tiếp, cảm ơn. Ngoại đưa viên giao đơn Lập tức cầm di động chạy chậm rời đi. Kỷ Phồn Âm dẫn theo túi nhìn thoáng qua phu nhân, "Ngươi hảo. Xin hỏi là bạch chú người nào?" Bị ở bên lượng trong chốc lát phu nhân thoạt nhìn cũng không sinh khí, "Ta cùng bạch chú không có huyết thống quan hệ, bất quá ta nhi tử sẽ là hắn đệ đệ." Từ bạch chú trong miệng nghe qua này, Đoạn Hảo môn phá sự Kỷ Phồn Âm giơ giơ lên mi, "Nga, là bạch chú hắn ba cái kia sinh tư sinh tử tình phụ. Tìm ta chuyện gì?" Kỷ Phồn Âm trực tiếp hỏi. Phu nhân hơi hơi mỉm cười, Không nhanh không chậm, có thể đi vào nói sao. Ta cha xét một ít ngươi cùng bạch chú chi gian sự. Ngươi là cái lý trí, bình tĩnh, sẽ tự mình quản lý nữ nhân. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là có thể tiến hành hữu hảo nói chuyện với nhau. Là cái tàn nhận rác. Bằng không cũng không có biện pháp ở bạch chú mẹ nó mí mắt phía dưới sinh nhi tử. Còn dượng đến như vậy đại, thậm chí cái này tư sinh tử tồn tại còn bị phu thê hai bên đều tiếp nhận rồi. Kỳ phôn âm cười cười, nghiêng người thỉnh nàng vào cửa. Bạch cũng đã tới nơi này sao Phu nhân vào cửa khi như là lơ đãng, thuần tò mò hỏi: "Hắn không biết ta ở nơi này?" Phu nhân nga một tiếng, cười khẽ: "Ngươi thực sẽ bảo hộ chính mình, thật là cái thông minh hài tử." Kỷ Phồn Âm quay đầu lại nhìn nhìn nàng, vốn đang tưởng ý tứ tư, ý tứ đảo chén nước cho nàng, xem này cậy già lên mặt bộ dáng vẫn là tính. "Ngồi đi." Kỷ Phồn Âm chỉ chỉ trong phòng khách sofa. "Không ngã ly trà sao?" Phu nhân biên ngồi xuống biên cười hỏi: "Ngươi là tới uống trà sao?" Kỷ Âm hỏi lại: Phu nhân cười nói, kỷ tiểu thư nói chuyện thực không lưu tình à, ta có điểm tò mò ngươi là như thế nào làm được làm bạch chú đối với người mê muội tiêu tiền như nước. Ngươi so với ta càng tinh thông đi. Kỷ phôn âm phản phúc nàng. Không cần như vậy cảnh giác, ta không phải tới cùng ngươi đối nghịch. Phu nhân ưu nhãm mà đem đôi tay đặt ở chính mình đầu gối, tương phản, ta thực thưởng thức ngươi dã tâm. Ta trước sau cho rằng nữ nhân chỉ có có được dã tâm lúc sau, mới có thể cùng nam nhân đấu tranh, trở thành cùng bọn họ sánh vai cường giả. Kỳ phôn âm biên sửa sang lại mới vừa đưa tới trái cây biên thực có lệ mà ân một tiếng, chờ nàng tiếp tục đi xuống nói. Ngươi thích tiền, mà ta thích tiền tài địa vị, chúng ta đều ở lợi dụng nam nhân đạt thành điểm này. Ngươi cùng ta chi gian cộng đồng chỗ so ngươi sở tưởng tượng đến càng nhiều. Kỳ phôn âm nhứng mày cho nên đâu. Phu nhân mỉm cười xem này nàng, ta muốn hỏi một chút, ngươi có hay không hứng thú cùng ta hợp tác, kiếm càng nhiều tiền đâu. Kỳ phôn âm cầm một cái mật quất khai lột, nghe vậy nhẹ nhàng cười một chút kia cũng chỉ có một cái khả năng tính. Nàng tường lộng suy sụ bạch chú, làm cho chính mình tư sinh tử thượng vị. Nay tuyệt không phải cái gì chuyện dễ dàng, bạch chú mẹ nó liền không khả năng ngưỡng bộ, bạch chú hắn ba cũng đến ở đầu vóc chịu dưới tình huống mới có thể đồng ý. Người cảm thấy rất khó. Phu nhân cũng không tức giận, kỳ thật ta cũng vẫn luôn như vậy cảm thấy, nhưng người xuất hiện làm ta thấy được hy vọng. Có đôi khi là một người nam nhân từ cao cao tại thượng đại thiếu gia biến thành không xu dính túi thua da. Chỉ cần một nữ nhân là có thể làm được Ngươi muốn cho ta khơi mà bạch chú cùng hắn ba chi gian mâu thuẫn Thẳng đến hắn duy nhất quyền kế thừa bị bài trừ Kỳ phôn âm ngắn gọn sáng tỏ mà đối phu nhân nói thuật làm cái tinh giản Đương nhiên không chỉ làm ngươi một người đi vất vả Ta phải làm sự tình không thể so người thiếu Trừ cái này ra, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi cảm thấy chính mình trả giá là vổng phí Vì thế, hôm nay ta mang đến này đó Phu nhân nói, từ nàng ái sĩ lấy ra một văn kiện túi Thấy nàng đem tay vói vào đi khi liền bắt đầu chờ mong ra tới chính là một tờ chi phiếu hoặc là chi phiếu bộ kỳ phồn âm cư nhiên còn có điểm thất vọng. Đây là là một chỗ ta danh nghĩa bất động sản, thị giá trị ước chừng một cái nhiều trăm triệu, đã ở luật sư cùng đi hạ làm qua tặng cho thủ tục, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp thu, này căn hộ liền tính là thành ý của ta. Liền tính giả thiết ta đồng ý hảo, ngươi tính toán làm ta như thế nào làm. Kỷ phồn âm vừa ăn mật quất biến hỏi, bạch chú mâu thân bên kia không hảo bãi bình đi. Bạch phu nhân nơi đó ngươi không cần lo lắng, ta sẽ ngăn lại. Phu nhân đạm nhiên mà nói, ta yêu cầu, chỉ là ngươi có thể duy trì hiện trạng, hoặc là làm bạch chú có thể càng bị ma quỷ ám ảnh mà thua tại trên người của ngươi, vì ngươi tiêu hết sở hữu hẳn có thể hoa, không thể hoa tiền, liền đơn giản như vậy, ngươi nhất định có thể làm được. Phí dụng đâu? Phu nhân vất một chút chính mình bên thai tói phát, tài đại khí thô mà, bạch chú cho ngươi sở hữu tiền, ta lại mặt khác hơn nữa chờ giá trị một phần. Ngươi có thể kiếm gấp đôi, thế nào?" Kỳ Phồn Âm nghĩ nghĩ, "Nay đại khái cũng có thể tính tân hồ ly tinh nghiệp vụ. Bất quá nghiệp vụ xuất hiện, cũng không đại biểu nàng liền nhất định phải tiếp. Không cần lập tức trả lời ta, ngươi có thể lại lo lắng nhiều một chút." Phu nhân nói, "Quá mấy ngày ta sẽ lại liên lạc ngươi, Kỳ Phồn Âm tiểu thư." Nàng nói xong, đem túi văn kiện liền lưu tại trên bàn, thông thả ung dung đứng lên, ưu nhã mà dùng mu bàn tay vỗ một chút chính mình váy mặt trái. Kỳ Phồn Âm nhìn nàng động tác, Ngươi không lo lắng ta đem sự tình nói ra đi. Nói cho ai đâu? Phu nhân khẽ cười nói, nói cho Bạch chú sao? Hắn không dám đem cùng chuyện của ngươi nói cho phụ mẫu của chính mình đi. Nói cho Bạch tiên sinh Bạch phu nhân sao? Thứ ta nói thẳng, Kỷ Phồn Âm tiểu thư hẳn là không có cùng bọn họ gặp mặt con đường đi. Nàng đi tới cửa, nhẹ nhàng mà chiều Kỷ Phồn Âm gật đầu một cái, ngươi hảo hảo suy xét, cơ hội như vậy một cái chớp mắt lướt qua. Kỷ Phồn Âm nhìn phu nhân đi ra môn đi, lại lột cái thứ hai mặt quất. Đặt lên bàn di động chấn động 2 hạ, là Trương Ngưng phát tới tin tức. Ngươi chuẩn bị tốt không có. Ta ba cái giờ sau lại tiếp ngươi. Kỷ phồn âm hôm nay có cái loại nhỏ tiệc tối muốn đi thăm ra, Trương Ngưng chết sống ngạnh muốn nàng đi, hòa giải viện tuyến có quan hệ, muốn gặp rất nhiều đại nhân vật. Đại khái là sợ nàng lại cùng phía trước lần đầu chiếu thức như vậy ăn mặc áo hủ tì liền đi, trước tiên 3 ngày liền đi thử lễ phục, trước tiên 8 giờ thúc dục rời giường, trước tiên 3 giờ lại thúc dục chuẩn bị. Kỷ phồn âm đời trước cũng không bị người như vậy thúc giục quá. Nàng đem cái thứ hai mật quất một hơi nhét vào trong miệng, phồng lên gương mặt vào phòng tám. Kêu phân một cái nhiều trăm triệu bất động sản tặng cho văn kiện liền vẫn luôn đặt lên bàn, liền bị mở ra xem một cái cơ hội đều không có. Nhưng trên đời sự tình, có đôi khi chính là như vậy xảo. buổi chiều, bạch phụ tình phụ mới vừa đối kỷ phồn âm nói qua ngươi không có thấy bọn họ con đường, buổi tối kỷ phồn âm ăn mặc tơ lửa lễ phục sở cá uống chảm bên thời điểm liền thấy bạch phụ bạch mẫu cùng vào bàn. Mà ở bạch phụ bạch mẫu phía sau cách đó không xa, đi theo chính là ăn mặc một thân tây trang bạch chú. Bạch chú vốn dĩ vẻ mặt phiền chán mà đảo qua toàn trường, xem ai đều cái mũi không phải đôi mắt, nhưng cách tháng 3 năm 10 mét khoảng cách, hắn không biết như thế nào liền liếc mắt một cái tỏa định đứng ở bàn ăn bên kỷ phôn âm. Kỷ phôn âm nhấp một ngụm chẳng bệnh đối bạch chú xa xa đầu tới ánh mắt làm như không thấy. Nàng suy nghĩ chính mình hiện tại có phải hay không hẳn là về nhà một chuyến đem đặt ở trên bàn tặng cho văn kiện lấy lại đây, sau đó nghĩ cách cùng Bạch phu nhân làm lớn hơn nữa giao dịch. Tuy rằng cũng có nguy hiểm, bất quá nói không chừng Bạch phu nhân trở tay liền lấy ra một trương 800 triệu chi phiếu đâu. Chương 62 canh 1, hắn cùng ta, ngươi tuyển ai? Tưởng Quy Tưởng, Kỷ Phồn Âm không có thể thành công thực hiện chính mình trộm lưu về nhà kế hoạch. Trương Nung sáng như tuyết tầm mắt vẫn luôn tập trung vào nàng. Kỷ Phồn Âm mới vừa buông mâm đồ ăn, Trương ngưng liền cùng mắt xem lục lộ dường như xuất hiện ở nàng trước mặt, tới, bà bối, chúng ta qua bên kia lên tiếng kêu gọi. Cùng bị nào? Trương ngưng nói, bạch gia phu nhân. Kỳ phôn âm ngứng mẩy. Trương ngưng lập tức phát hiện không thích hợp địa phương, cái này biểu tình là có ý tứ gì? Ngươi không biết con trai của nàng là ta mội mội người theo đổi sao? Kỳ phôn âm hỏi lại, ta còn tưởng rằng đây là cái gì các ngươi trong vòng mỗi người đều nói chuyện say xưa bắt quái đâu? Đối tiểu thí hải nhóm có thể là đi. Ta lại không phải bọn họ bạn cùng lứa tuổi. Trương Ngưng dùng ngón tay cái so đo chính mình, tuy rằng lui tới không nhiều lắm, nhưng muốn thật ấn bối phận tới tính, Bạch chú đến kêu ta một tiếng gì hảo sao? Kỷ Phồn Âm một tay lấy chạng biển ly một tay kêu nhẹ nhàng ở trên cổ tay vô tay, ân ân thật là lợi hại. Trương Ngưng tức giận mà đẩy đẩy Kỷ Phồn Âm bà vai, ánh mắt thuận thế ở toàn trường quét hạ, lại nói tiếp, ta giống như thấy Bạch chú cũng đi theo bọn họ cùng nhau tới, hắn từ nhỏ liền đẹp, lớn lên cũng không xuất sắc, nhìn thật cảnh đẹp ý vui chính là tính tình số điểm. Kỳ Phồn Âm bổ sung. Bạch Trú kia xuất sắc dáng người cùng mặt ở giữa sân quá hảo tìm, Trương Ngưng thực mau liền phát hiện hắn, À, thấy Bạch Trú." "Ừ." "Hắn có phải hay không đang xem ngươi?" Trương Ngưng quay đầu lại nhìn nhìn khí định thần nhàn kỳ Phồn Âm, lại nhìn nhìn Bạch chú. Hắn nhìn chằm chằm ngươi xem. Trương Ngưng khẳng định mà nói, "Ta muội muội lâu như vậy không về nhà, ta cùng nàng trường giống như." Hắn trông mơ giải khất đi. Kỷ Phồn Âm mặt không đỏ tim không đập mà nói, Bảo bối nhi, cầu mà không được cùng trông mơ giải khát ánh mắt ta còn là có thể phân ra tới. Trương ngưng câu cái ý vị thâm trường cười, hắn xem chính là ngươi, không phải ngươi muội muội Kỳ phôn âm quay đầu đi, mắt mang ý cười mà dựng thẳng lên ngón tay đối trương ngưng thở dài một tiếng. Thật sự a Trương ngưng có điểm kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn hiện tại thích ta, liền cùng từ trước thích ta muội muội giống nhau. Kỳ phôn âm nói, ngươi cũng không cần như vậy kinh ngạc, người trẻ tuổi cảm tình có bao nhiêu dễ dàng rời đi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao Cũng là Trương Ngưng dầu môi tự hỏi hạ Cùng nhà bọn họ Nam Hải tử yêu đương cũng rất phiền thoái Không buôn kết hôn đi không dễ làm Nhưng ta xem ngươi cũng không ăn hắn kia một ngụm Kỷ phồn âm nghĩ nghĩ Nhưng hắn trêu đùa lên còn khá tốt chơi Trương Ngưng cũng đi theo cười Nàng bóp thanh âm trêu trọng Ngươi tốt xấu a Vừa mới dứt lời Nàng chính mình liền cười đến mềm eo ghé vào kỷ phồn âm trên vai Bởi vì giảng chính là không hảo bị người khác nghe qua nói Hai người cơ hồ là khe khẽ nói nhỏ mà cắn lỗ thai giảng lặng lẽ lời nói, nháo thành một đoàn khi cũng thực khắc chế, không trong chốc lát chạy nhanh kết thúc. Trương Ngưng thanh thanh giọng nói, kia bạch phu nhân biết người sao. Kỳ phôn âm tự hỏi hạ, lắc đầu, không quen biết đi. Bạch chú mô thân biết kỳ hân hân nhưng thật ra thật sự, rốt cuộc bạch chú vì kỳ hân hân muốn chết muốn sống mà đi lâm hồ đại học nhậm thư, càng là bị cha mẹ cấm đi trước A-Z. Chúng ta đây đi. Trương Ngưng dương lên cảm, đừng sợ ta cùng Bạch phu nhân vẫn là liên hệ tên họ quá quan hệ. Sợ quá nga, ngươi phải bảo vệ ta a." Kỳ Phồn Âm đọc như khúc gỗ. Trương Ngưng lại có điểm muốn cười, "Bảo bới nhi, ngươi nhưng đừng lại đậu ta, ta cảm thấy Bạch chú ngay từ đầu nhìn chầm chầm ta trong ánh mắt bước hỏa đều ngươi cũng thật nhẫn tâm, một ánh mắt đều không cho hắn sao?" Kỳ Phồn Âm không nói gì. Hai người đã muốn chạy tới Bạch phu nhân phụ cận, Bạch phu nhân nhìn các nàng hai liếc mắt một cái, khẽ cười hạ, "Trương Ngưng, còn có." Kỷ tiểu thư Vị này chính là ta đối tác kỷ phồn âm. Trương ưng lập tức giới thiệu nói. Ngài hảo. Kỷ phồn âm cười vấn an, lần đầu gặp mặt. Kỷ phồn âm. Dơ chén rượu bạch phu nhân nhẹ nhàng như mày, nàng xinh đẹp ánh mắt hướng tả phía trên giật giật, như là ở hồi ức cái gì? À, ta nhớ ra rồi, kỷ hân hân có cái song bảo thai tỷ tỷ chính là ngươi. Ngay sau đó, bạch phu nhân ánh mắt một lần nữa về tới kỷ phồn âm trên người, nàng tỉ mỉ mà quan sát đến kỷ phồn âm mặt Các người sắc thật lớn lên rất giống Xin lỗi, ta không quá thích kỷ ra người Nàng nói được cực kỳ trắng ra Tư thái lại mang theo thượng tầng giai cấp ưu nhã kỳ phôn âm quá thuộc hệ loại này Kẻ có tiền âm dương quái khí pháp Dẫn tới nàng chỉ là nội tâm không hề dao động Mà hơi hơi mỉm cười không nói gì Bạch phu nhân ngay sau đó lại cười nói Bất quá nếu là trương ngưng mang đến người Kia lại không giống nhau Có trương ngưng ở bên trong làm tru toàn Bạch phu nhân cũng không đến mức không cho mặt ngũi Ba người lễ phép tính mà nói trong chốc lát lời nói sau, liền ăn ý mà kết thúc đề tài. Trương ưng nói thấy khác nhận tức người, Bạch Phu Nhân gật gật đầu đến tái kiến, duy đọc kỷ phồn âm còn đứng không núp nhích. Nàng chiều Bạch Phu Nhân cười một chút, mội mội cấp Phu Nhân thêm không ít phiền thoái, ta tưởng cho ngài đưa một phần nhận lỗi lệ vật nói, xin hỏi đưa đến địa phương nào có người đại thu đâu. Lời này kỳ thật có điểm lỗi thời, ở xã Giao Trung dễ dàng hạ thấp hảo cảm độ. Bất quá Kỷ Phồn Âm cảm thấy chính mình ở Bạch Phu nhân nơi đó bởi vì kỳ hân hân quan hệ đã sớm ấn tượng Nga đế, không cần thiết để ý cái này chi tiết, không bằng đi thẳng vào vấn đề. Bạch Phu nhân tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà báo ra một cái công ty tên. "Hảo, ta ngày mai liền đưa qua đi." Kỷ Phồn Âm nhơ xuống dưới, chuẩn bị ngày mai liền đem kia phân tặng cho hợp đồng đưa qua đi cấp Bạch Phu nhân nhìn một cái. Cùng Trương ngưng cùng nhau trước sau xoay người từ Bạch Phu nhân trước mặt rời đi khi, Kỷ Phồn Âm hướng đứng ở Bạch Phu nhân phía sau cách đó không xa Bạch chú Phương hướng nhìn thoáng qua. Hai người nhìn nhau ước chừng liền như vậy một giây đồng hồ thời gian, Kỷ Phồn Âm dẫn đầu Vân Đạm Phong khinh mà rời đi tầm mắt. Nhìn ba nữ nhân ngữ cười khanh khách mà nói nửa ngày nói rốt cuộc tản ra chung quanh cư nhiên không ai đi lên đánh Bạch chú đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, buông cái ly lập tức tiến lên đi tìm chính mình mẫu thân, các ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi như vậy để ý làm cái gì? Dơ chén rượu Bạch Phu nhân thoáng quay mặt đi xem hắn. Lênh lênh đạm đạm hỏi một câu, rốt cuộc vẫn là trả lời, yên tâm, cùng ngươi cái kêu ban ở ga y nho không có quan hệ sự tình. Tiểu. Bạch chú niệm một chữ liền hiểu được bạch phu nhân nói chính là kỳ hân hân, hắn dừng lại nhữ như mày. Bạch phu nhân sao có thể bỏ lỡ hắn cái này biểu tình, lại có khúc chết. Không phải. Bạch chú nhữ chặt mi phủ nhận, ta liền muốn hỏi một chút các ngươi vừa rồi nói gì đó. Bạch phu nhân nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, xin ý thượng sự tình. Nàng cùng Trương Ngưng cùng nhau làm cái phim ảnh phương diện phòng làm việc, nổi bật thực kính, liền ta cũng nghe người nhắc tới quá. Không cần mấy năm, có lẽ là có thể trở thành ngành sản xuất có tiêu. Phòng làm việc. Kỳ phôn âm nàng. Bạch chú tức khắc đã nhận ra trọng điểm, sẽ kiếm rất nhiều tiền sao. Sẽ không quá nhiều, nhưng có thể làm thành công nói, hẳn là cũng coi như nhân tài mới xuất hiện. Bạch phu nhân lời bình nói. Bạch chú biết chính mình thân mụ ánh mắt có bao nhiêu cao. Kỳ hân hân như vậy. Ở bạch phu nhân trong mắt căn bản bài không thượng thứ tự, tuy rằng miệng nàng thượng không nói, nhưng bạch chú trong lòng minh bạch rõ ràng thật sự. Kia nói cách khác, kỷ phồn âm sẽ kiếm rất nhiều tiền. Nàng đã bắt đầu chuyển hướng khác kiếm tiền phương pháp, có phải hay không bởi vì đối trước một loại đã cảm thấy phiên chán, ở làm thoát ly chuẩn bị. Nếu nàng cái kia cái gì phá phim ảnh phòng làm việc có thể kiếm rất nhiều tiền, kỷ phồn âm còn sẽ tiếp tục mở ra xanh mượt tiểu trình tự sao. Đã không có thế thân lấy cớ này. Bạch chú đánh cái giật mình Hắn liền tuyệt không khả năng đem kỷ phồn âm lại ước ra tới. Nói đến cùng, kỷ phồn âm cùng hắn sinh ra liên hệ, chính là bởi vì một thứ tiền. Bạch chú đột nhiên nhớ tới kỷ phồn âm nói qua một câu. Hắn vẫn luôn suy nghĩ kỷ phồn âm nếu không phải vì tống thời ngộ, mà là thật sự vì tiền đảm đương kỷ hân hân thế thân, kia nàng đến tột cùng vì cái gì yêu cầu nhiều như vậy tiền. Bạch chú hỏi qua hai lần. Lần đầu tiên, kỷ phồn âm nói người thực vật, lần thứ hai, kỷ phồn âm nói 10 tỷ Sẽ có người thiếu 10 tỷ nợ sao? Hắn lẩm bẩm tự nói hỏi. Nếu thực sự có người như vậy, nàng hoặc là là cái kẻ phạm tội, hoặc là là cái toàn cầu số một số 2 phú hào Bạch phu nhân vì hắn làm giải đáp. Bạch chú nhìn kỷ phồn âm bóng dáng. Kỷ phồn âm không phải người trước, cũng không phải người sau. Người gần nhất tiêu tiền có điểm nhiều. Bạch phu nhân lại như là tán gâu dường như nói. Kiêu ngữ khí tựa như ở nhẹ nhàng bâng cơ mà nói hôm nay buổi tối tiệc đứng mối phóng nhiều. Ngươi muốn xen vào ta tiêu tiền. Bạch chú tử trong lỗ múi hử một tiếng, có rảnh quần ta. Bạch phu nhân như là bị đâm một chút dường như tạm dừng một cái trước mắt, mới nhẹ nhàng thở dài. Bạch chú. Lao nhân một cái khác nhi tử ta đã thấy, ngươi bên kia đâu? Bạch chú lạnh lùng mà nói, tính toán khi nào cũng áp ta đi gặp một lần, tiêu một tiếng tiểu ba vẫn là đệ đệ, muội muội Bạch phu nhân nhẹ nhàng mà nói, bọn họ sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi ba ba bên kia tư sinh tử cũng tuyệt đối không thể chạm vào thuộc về ngươi bất cứ thứ gì. Bạch chú phiền chán mà đẩy ra nàng hướng chính mình rỗi tới, rông muốn trấn an dường như tay, đi nhanh hướng Kỷ Phồn Âm phương hướng đi đến. Hắn tựa hồ nghe tạ thế sau truyền đến Bạch phu nhân nhỏ không thể nghe thấy tiếng thở dài. Nhưng Bạch chú lười đến đi tự hỏi, lười đến vì cái này rách nát gia đình mềm lòng. Hiện tại, giờ phút này, Bạch chú chỉ nghĩ đi Kỷ Phồn Âm bên người, nghe nàng nói chuyện. Chẳng sợ chỉ xem nàng ở trong phòng bếp nấu cơm, ở trước máy tính chơi game. Vẫn là dựa vào trên sofa đọc sách, tất cả đều thực ảo. Kia phảng phất mới là hắn chôn tránh gia đình đau đớn duy nhất cả cùng thuốc hay. Bạch Trú bước chân không tự giác mà nhanh hơn lên, ở Ly Kỷ Phồn Âm chỉ có vài bước xa thời điểm, hắn thấy một nam nhân khác giành trước dùng cánh tay ngăn cản Kỷ Phồn Âm. Nam nhân mặt mang vô hại mỉm cười, nhưng Bạch Trú còn nhớ rõ người này. Ngày đó tư sinh tử cho khơi hài buổi tối, lại tống thời ngộ lòng đấu kỵ mọc lan tràn, dùng cười liền đem Bạch cả người cảnh giác đều kích ra tới người. Bạch chú còn không biết tên của hắn, chỉ biết hắn là cái đạo diễn. Cùng kỷ phồn âm tân công tác có thể quải được với câu. Bạch chú trầm khuôn mặt ba bước cũng làm hai bước tiến lên, mạnh mẽ cắm vào mới nói nói mấy câu hai người trung gian. Nam nhân biểu tình có điểm kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, bạch thiếu. Bạch chú chỉ quét hắn liếc mắt một cái, hoàn toàn không có chào hỏi ý tứ. Hắn chuyển hướng kỷ phồn âm, ta có lời cùng người nói. Bạch thiếu, ta họ sầm, sầm hướng dương. Nam nhân lập tức nói tiếp Hắn không tiêu ngạo không siểm nịnh mà đứng ở tại chỗ, trên mặt mang theo một chút phúc hậu và vô hại ý cười, kiểu ngưỡng đại danh. Bất quá bên này chính là ta trước đưa ra tưởng cùng kỷ tiểu thư nói nói chuyện, cũng không cần lâu lắm, bạch thiếu để ý lấy cái hảo chờ một lát sau. Bạch chú không xem hắn, mắt hàm lệ khí mà nhìn chầm chầm kỷ phôn âm, kỷ phôn âm ngươi nói chuyện. Hắn cùng ta, ngươi tuyển ai? Chương 63 canh 2, ngươi trước kiếp như thế nào đối ta? Nói thật, kỷ phôn âm là một cái đều không nghĩ tuyển Một cái là pháp chế giả quân dự bị, hắn tưởng lời nói kỳ phồn âm đoán cũng có thể đoán được ra tới còn không phải là hai cái phương hướng nhị tuyển một, hoặc là xâm hướng Dương Trạm kỵ hân hân là tới uy hiếp nàng, hoặc là sầm hướng Dương điên phê thần kinh kích hoạt, chuẩn bị đương cái kẻ phản bội. Một cái khác là tiểu Hải tử tính tình thuần khách hàng, kỳ phồn âm thực tin tưởng hắn muốn nói nội dung hẳn là không có gì tầm quan trọng. Trương Ngưng lúc này đang ở cùng người khác nói chuyện, kỳ phồn âm cũng không hiểu lạp nàng lại đây đương tấm mục Vì thế nàng nghĩ nghĩ, túi đầu đi xem chính mình đồng hồ, nên về nhà vì cá cảnh nhiệt đới Bạch chú Sầm hướng dương Này lấy cớ tìm đến đặc biệt có lệ, nói chính là cá cảnh nhiệt đới, trong ánh mắt viết chính là mặc kệ các ngươi Nhưng kỷ phồn âm hạ quyết tâm về nhà, cũng lười đến gia nhập bạch chú cùng sầm hướng dương chi gian khí phách chi tranh Thừa dịp trương ngưng không chú ý, lén lút hướng hội trường đại môn phương hướng đi đến Sau lưng lập tức theo kịp tiếng bước chân Bạch chú, trở về Kỷ Phồn Âm cũng không quay đầu lại liền biết là ai. Cái kia đạo diễn cũng là người khách hàng. Bạch chú nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau, vấn đề một cái tiếp theo một cái, ngươi còn gạt mọi người chính mình làm phim ảnh phòng làm việc. Ngươi đã quên những cái đó tiền là từ địa phương nào tới? Đứng đắn công tác đoạt được. Kỷ Phồn Âm bình tĩnh mà trả lời nàng. nàng. Tài sản hiện tại đều có bảo mật tính cực cường chuyên nghiệp quản lý tài sản công ty tiến hành xử lý, vừa đứng thức phục vụ, tuyệt không sẽ sinh ra bất luận cái gì trên pháp luật vấn đề kia về sau đâu? Cái gì về sau? Bạch chú sau một lúc lâu không nói gì, như là khó có thể mở miệng dường như, nhưng vẫn là vẫn luôn đi theo kỷ phồn âm phía sau, thẳng đến hai người đều đến khách sạn đại sảnh. Cùng khai đủ lượng nón khí hội trường trong nhà bất đồng, trong đại sảnh độ ấm sổ hàng không ít, tuy rằng không đến mức cùng bên ngoài giống nhau lánh, cũng đủ mới từ nón khí ra tới người xúc co rụt lại bả vai. Bạch chú nhíu mày tả hữu nhìn nhìn, đang muốn giải chính mình Tây Trang nút thắt. Kỷ phôn âm đã đi tìm khách sạn nhân viên công tác lấy chính mình áo khoác. Nàng ăn mặc lộ bối màu rượu đỏ lễ phục dạ hội đứng ở mười mấy độ trong không khí, cả người tư thái dạn ra đĩnh bạc, không hề co rúm lại chi ý, giống như chung quanh lánh không khí đều phải vì nàng thoái nhượng một bước tránh đi mui nhọn giống nhau. Bạch chú nhìn nhiều trong chốc lát, lại nhịn không được ở trong lòng tưởng kém quá nhiều. Nếu là kỷ hân hân, lúc này nên sẽ cảm thấy lánh. Hắn cũng liền có thể đem chính mình áo khoác khoác đến nàng trên vai. Nhưng kỷ phôn âm người này, vô luận là từ chức vâng vâng dạ dạ bất hòa người giao tiếp khi vẫn là hiện tại, bạch chú không gặp nàng đối ai yếu thế quá, càng không gặp nàng ỉ lại quá người nào. Chẳng sợ đại gia ngầm đều cảm thấy nàng là tống thời ngộ liếm cầu khi đó, kỷ phôn âm giống như cũng chưa từng đối ai xin giúp đỡ, thỉnh cầu ỉ lại quá. Bạch chú cảm thấy như vậy nữ nhân hơi chút có điểm đáng sợ. Đáng sợ liền đáng sợ ở các nàng liền tính độc thân một người cũng có thể sống được thực hào Muốn đối với các nàng thi lấy ân huệ coi như kiềm chế cùng lợi thế, đều chỉ có thể là vọng tưởng. Tống thời ngộ không được, vừa rồi cái kia đạo diễn không được, bạch chú chính mình cũng không được. Bạch chú càng nghĩ càng giận, hắn hừ lạnh nói, người trước kia cư nhiên sẽ thích họ tống, hắn đối với người kia phó thái độ. Kỳ phôn âm liền không thể sớm một chút là hiện tại cái này tính cách. Kia hắn cũng sẽ không chán ghét yếu đuối nàng lâu như vậy, nói không chừng còn có thể trở thành bạn tốt. Họ tống hiện tại khẳng định hối hận đến muốn chết. Bạch chú ác liệt mà tưởng. Khách sạn nhân viên công tác đem kỷ Phồn Âm áo khoác lấy trở về trả lại, người sau trực tiếp khoác ở chính mình trên bay, nghe vậy cười một chút, "Bạch chú, ngươi sợ là quên ngươi trước kia như thế nào đối của ta." Bạch chú bị này một câu nghẹn đến không lời nào để nói. Hắn sắc thật khinh thường trước kia kỷ Phồn Âm, đặc biệt không quen nhìn nàng tự xa ngã cùng nhẫn nhục chịu đựng, đặc biệt là ở kỷ Hân Hân ở bên làm đối lập thời điểm. Bạch thậm chí khinh thường với vương viện thủ, hắn cảm thấy kỷ Âm buồn nhão chết không lên tưởng. Hiện tại kỷ phồn âm lại đem bạch chú mặt đánh đến bạch bạch vang. Nhưng bạch chú lại nhịn không được cảm thấy nơi này có kỷ phồn âm chính mình sai. Nếu nàng có thể sớm thức tỉnh, sớm thay đổi, kia hiện tại cục diện liền không giống nhau. Ta nhắc nhở quá ngươi không ngừng một lần, bạch chú kỷ phồn âm nhàn nhạt mà nói, cùng ngươi ở bên nhau những cái đó thời điểm, ta là kỷ hân hân. Nếu ngươi hiện tại cảm thấy chính mình có điều dao động, như vậy liền nhớ do nhắc nhở chính mình một chút. Bạch chú đột nhiên mở to hai mắt Thản nhiên sinh ra một loại bị người chọc thủng tâm tư quân bách. Đã từng kỳ phồn âm ở công tác thời gian lần lượt mịt mờ nhắc nhở nháy mắt xuyên thành một bộ đèn kéo quân, ở hắn trong đầu bá lạp một chút mà hiện lên. Nàng sẽ hỏi ngươi biết ta là ai sao? Chính là ở nhắc nhở hắn phân rõ hiện thực cùng hư hảo. Kỳ phồn âm so với hắn còn sớm biết rằng hắn dao động. Nàng còn đã sớm cự tuyệt hắn. Bạch chú cả người máu cơ hồ ở nháy mắt xông lên đỉnh đầu, lại lập tức ngưng kết thành băng. Hắn ẩn ẩn nhận thấy được chính mình tâm ý là một chuyện Nhưng chính mình nói hay không xuất khẩu, kỳ phồn âm điểm không nói ra, kia đều là mặt khác một chuyện. Bạch chú cắn chặt răng, gan từng chữ một hỏi, nhắc nhở cái gì? Kỳ phồn âm nhàn nhạt mà nói, là ngươi động tâm người kia, căn bản là không tồn tại. Bạch chú đáy lòng này lên một cổ giống như thực chất nan kham, cảm giác phản phất là hai quả trọng quyền thẳng đánh hắn xương sườn, là lệnh người khó có thể chịu đựng chua xót đau khổ. Ta đi trước. Kỳ phồn âm chiều hắn gật gật đầu, kia động tác lễ phép lại mang theo điểm lãnh đạm. Giống như là ở tiệc rượu trùng hợp gặp phải người xa lạ Bạch chú có một bụng vấn đề muốn hỏi Hắn muốn hỏi chẳng lẽ ta đây liền không tư cách thích người sao Cũng muốn hỏi chẳng lẽ ta liền cùng ngươi đương bằng hữu tư cách đều không có sao Còn muốn hỏi vậy ngươi hiện tại thích cái dạng gì người Nhưng Bạch chú lại ẩn ẩn nhận thấy được chính mình là không có tư cách hỏi như vậy Cùng với hắn nếu là thật như vậy hỏi Kỷ phôn âm nhất định có thể cho ra càng lệnh nhân tâm tắc trả lời tới Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kỷ phôn âm rời đi Áo gió ở nàng trên vai theo nền bước nhẹ nhàng phiêu động, ở khách sạn đại môn mở ra khi xôn sao mà một chút bị chảy ngược gió lạnh thổi đến về phía sau bay lên một đoạn, như là vũ cánh sắp bay chim chóc. Chở kỷ phồn âm taxi thực mau từ khách sạn cửa khai đi, bạch chú cảm giác chính mình mổ một bộ phận giống như cũng đi theo đi lạc giống nhau. Hắn thậm chí không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thích kỷ phồn âm. Hắn thích chính là cái nào kỷ phồn âm. Thích kỷ hân hân. Tuy rằng có điểm không bỏ xuống được Nhưng quay đầu lại xem từ trước muốn chết muốn sống truy đuổi, tổng cảm thấy có điểm không thực tế hư hào cảm. Hắn như vậy thích kỳ hân hân, là bởi vì cái gì? Nếu mấy thứ này ở người khác trên người cũng có thể tìm được, đó có phải hay không vô luận ai đều có thể bị di tình biệt luyến? Bạch chú đứng ở hiến hội thính cửa nhữ mày suy nghĩ hồi lâu, trong đầu đột nhiên nhảy ra hai cái chữ to. Cha nam. Bạch chú, hay là ta là cha nam? Di động văng lên. Dừng lại ở khiếp sợ trung bạch chú có điểm mơ màng hồ đồ mà lấy ra di động nhìn một chút, phát hiện là kỷ hân hân tên, hắn theo bản năng mà dây quải rớt, lại bắt đầu giống cái tuổi dậy thì thiếu nữ giống nhau tưởng đông tưởng tây. Nếu điện thoại là kỷ phồn âm đánh tới, ta có thể hay không tiếp? Ta con mẹ nó giống như sẽ lập tức tiếp lên chạy tới cửa nhìn xem nàng xe có phải hay không khai đã trở lại à? Kỷ phồn âm hai ba câu lời nói liền đem bạch chú dỗi tròn váng. Nhưng sầm hướng dương còn không có ngốc Hắn đem muốn nói nói đều ngưng tụ thành một cái trường tin tức chia kỷ phôn âm. Kỷ phôn âm ở trên xe đại khái nhìn lướt qua, quyết đoán mà ở đối phương rút về phía trước tiệt cái bình. Xâm hướng dương ý tứ rất đơn giản. Hắn thẳng thắn thừa nhận chính mình đã đem thu phí thế thân sự tình nói cho kỳ hân hân, sau đó lại gà tặc mà đưa ra một cái kiến nghị. Hắn muốn làm cái hai mặt gián điệp kẻ phản bội, đưa ra trợ giúp kỳ phôn âm thoát ly Kỳ hân hân trả thu đề nghị. Duy nhất sở cầu hồi quý chính là kỵ phồn âm có thể cùng hắn hợp lực đem kỵ hân hân mặt khác người theo đuổi đều dựa sạch sạch sẽ. Xâm Hướng Dương đánh bản tính như ý là hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, đã đem kỵ hân hân hải vực rút cạn, lại đạt được kỵ hân hân tín nhiệm. Dựa theo hắn ý tưởng, này lúc sau đại trịu đã kích, một quyết không dậy nổi kỵ phồn âm liền sẽ là hắn vật trong bàn tay. Kỵ phồn âm xem xong hắn kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn đại luận, không khỏi có điểm buồn cười. Xem ra bánh vẽ loại này kỹ năng không phải chỉ có gây dựng sự nghiệp công ty lao tổng mới có, Sầm Hướng Dương một cái đạo diễn cũng không sư tự thông. Cái này giao dịch chỉ có ở một điều kiện hạ mới có thể có được dụ hoặc tính. Kỷ Phồn Âm không đối phó được Kỷ Hân Hân. Nhưng này tiền đề điều kiện không thành lập. Ngược lại cấp Kỷ Phồn Âm lại nhiều tặng một quả lợi thế. Kỷ Phồn Âm không có hồi phục Sầm Hướng Dương dã tâm bừng bừng hợp tác đề nghị, nàng kiểm tra rồi một chút chụp lại màn hình bảo tồn tốt kẻ phản bội bằng chứng, trong lòng càng khái. Nếu đây là một ván trò chơi nói Kỳ hân hân kêu một phương kỳ phụ kỳ mẫu, sầm Hưng dương, lệ tiêu hành, bạch chú. Thoạt nhìn mỗi người đều là một đoạn thao tắc mảnh như lòng, vừa thấy chiến tích tất cả đều là đưa. Kỳ phôn âm cầm trong tay nhiều như vậy át chủ bài. Thậm chí bởi vì hảo bài quá nhiều, đều không tính là cái gì át chủ bài. Nàng nhẹ nhàng mà vì kỳ hân hân thở dài. Nếu này đối tỷ mội cần thiết khổ một người nói, kêu kỳ phôn âm tất nhiên lựa chọn vui sướng chính là chính mình kỳ âm nghĩ Nhẹ hoa màn hình cắt đến về nhà dụ hoặc kiểm tra rồi tiến độ. Đáng giá cao hưng chính là, từ kỳ hân hân về nước bắt đầu, áp các loại tiến trướng liền bắt đầu chỉ số cấp tăng trưởng. Xúc động tiêu phí cùng tiểu trình tự dẫn vào đối tiền mặt ảnh hưởng tạm thời không đề cấp tới, cảm xúc cùng mâu thuẫn trở nên gây gắt khiến cho tình cảm này hạng nhất nhập trướng quả thực ở tiêu thăng. Kỳ phôn âm thô sơ giản lược như vậy tính toán, tiền mặt phương diện cống hiến đầu to là bạch chú, mà tình cảm phương diện cư nhiên là kỳ hân hân. Cho dù có trên mạng quần quận không ngừng tiểu ngạch tình cảm giá trị minh tế, nhưng kỳ hân hân tên vẫn là ở trong đó điên cuồng xuất hiện. Tiểu cô nương cơ hồ một ngày 24 tiếng đồng hồ 18 tiếng đồng hồ đều suy nghĩ nàng. Kỳ phôn âm lại cẩn thận nhìn nhìn thu vào minh tế thời gian, phòng trừng liền trong ngộng đều suy nghĩ. 10 tỷ mục tiêu, đã hoàn thành 800 triệu nhiều. Vạn sự khởi đầu nan, về sau chỉ biết càng lúc càng nhanh. Lại qua mấy ngày, kỳ hân hân liền phải về nước triển khai phản kích chiến. Đối với vị này tình cảm dao động đặc biệt phong phú nhà giàu, Kỳ Phôn Âm cảm thấy không thể một cây gậy đánh tới nàng héo. Trong tay bài, nàng đại có thể một chương một chương mà đánh ra đi, thu về một lần lại một lần tình cảm, tựa như giao hẹ sẽ một vụ tiếp theo một vụ mà sinh trưởng. Kỳ Hân Hân muốn ở quốc nội lưu một cái học kỳ. Nhanh đi! Kỳ Phôn Âm bút ve di động thầm nghĩ. Chờ Kỳ Hân Hân không còn có phản kích chi lực về sau, thế thân công tác cũng có thể đình chỉ. Kỷ Phồn Âm nhưng không quên nhóm người này người hát hóa phòng tối giả thiết. Cứ việc có điều biết trước, Kỷ Phồn Âm cũng không nghĩ khiêu chiến này cao nguy nguy hiểm. Nàng dựa vào xe trên ghế sau có trật tự mà tự hỏi từ nay về sau hành động. Đối với Kỷ Hân Hân, chờ nàng ra chiêu lại ứng đối là được. Đến nỗi kế tiếp muốn nhanh hơn tiến độ, đầu tiên liền từ ngày mai đem trên bàn trả phổn đỡ đưa cho Bạch Phu Nhân bắt đầu đi. Kỷ Phồn Âm nghĩ, dùng di động hạ một cái lué đưa áp Chương 64 canh 1 Một cái nhiều trăm triệu lại về rồi. Về đến nhà sau, kỷ phồn âm làm việc đầu tiên chính là đem trên bàn trả văn kiện từ trong túi rút ra kiểm tra rồi một lần. Nàng không phải chuyên nghiệp luật sư, chỉ có thể đại khái mà quét liếc mắt một cái này phân văn kiện nội dung, sắc thật cùng đối phương theo như lời như vậy, là một phần về phòng ốc tặng cho hiệp nghị. Trật liếc mắt một cái nhìn qua không có gì vấn đề, bất quá kỷ phồn âm cũng không tính toán tiếp thu này số tiền. nay một cái nhiều trăm triệu, nàng hoàn toàn có thể dùng khác phương thức kiếm trở về. Kỷ Phồn Âm liền tính làm này phân màu xám mảnh đất công tác, cũng tuyệt không sẽ đi chia rẽ người khác hôn nhân, luyến ái quan hệ. Nàng đương nhiên sẽ không đi giúp một cái tình phụ cùng nàng tư sinh tử thượng vị. Mượn cơ hội này trái lại kiếm một số tiền nhưng thật ra không tồi. Dựa mắt xong tắt đèn ngủ phía trước, kỳ Phồn Âm cởi lạch mở xanh mượt tiểu trình tự kiểm tra rồi một chút chính mình ngày mai nhật trình. Bởi vì tiểu trình tự ở thượng một lần đổi mới dẫn vào thời điểm cũng đã có thể tự động xác nhận hành trình, tự động ở điều chỉnh hành trình lúc sau đổi trên lịch giá. Cho nên khách hàng đánh nhau về khách hàng đánh nhau, kỉ phồn âm cũng không chú ý quá trình, chỉ xem kết quả. Liên Tĩnh không ra khỏi cửa đi diễn thế thần, nàng cũng có toàn bộ phim ảnh biên kịch phòng làm việc yêu cầu vội hảo sao? Hậu Thiên chính là kỉ hân hân về nước nhật tử. Nhưng kỉ phồn âm vừa mở ra tiểu trình tự, hậu thiên hành trình lại từ 11 giờ đến 9 giờ bị tống thời ngộ hoàn toàn chiếm cứ. Kỉ phồn âm nhìn nhìn cạnh giới kỷ lục, cũng là trực tiếp tối cao giới, tới chậm một bước bạch trún nếm thử qua cạnh giới 11 lần bị hệ thống lấy vượt qua phạm vi lý do cự tuyệt. Sau đó ngày kia chính là Bạch chú toàn thiên gấp 10 lần hết trước. Kỷ Phồn Âm nhìn chằm chằm cái kia 11 lần ra giá thất bại ký lục, cảm thấy Bạch chú kinh tế tiềm lực thật sự là đại. Nếu Bạch chú thật có thể ra 11 lần, nói không chừng Tống Thời Ngộ liền sẽ không chút do dự cùng hắn một đường đỉnh giới đi lên, liền cùng nào đó bởi vì trí khí mà đánh ra giá trên trời đấu giá hội giống nhau. Kỷ Phồn Âm nhìn chằm chằm tiểu trình tự phản phất có khác ngụ ý xanh ngượt nhìn trong chốc lát. Ân Vẫn là đừng cắt quá độc ác. Bạch phu nhân thoạt nhìn không phải cái dễ chọc nhân vật, kỷ phôn âm cũng không muốn cùng nàng giang thượng, sắp tới liền không tiếp tục tàn phá con trai của nàng. Trước mắt trước bảo chỉ gấp 10 lần đỉnh cao đi. Kỷ phôn âm cảm thấy chính mình làm buôn bán quả thực quá lương tâm. Ngày hôm sau rời giường sáng sớm, kỷ phôn âm làm việc đầu tiên chính là đem phong ốc tặng cho văn kiện cấp bạch phu nhân ngày hôm qua nói công ty địa chỉ tặng qua đi. Đương nhiên, đem nguyên kiện tiến đi phía trước Kỷ Phồn Âm cũng không quên trước chính mình già quét một phần lưu đế. Vốn dĩ, cho dù có kỳ Hân Hân này một tầng quan hệ, Bạch Phu Nhân cũng không nhất định sẽ để ý Kỷ Phồn Âm như vậy một cái tiểu nhân vật tặng cái gì lễ vật. Nhưng ngày hôm qua tiệc tối Bạch Chú cũng ở đây, này liền không giống nhau. kỳ Phồn Âm vì thế còn phí thời gian cùng Bạch Chú nhiều lời nói mấy câu. Mà chỉ cần Bạch Phu Nhân thu được văn kiện, liền tất nhiên sẽ có điều hành động. Đem văn kiện giao cho cùng thành người giao hàng về sau. Kỷ phồn âm chậm gì gì mà làm bộ yoga sau đó lại ăn cơm sáng. Nàng không bao giờ là yêu cầu dậy sớm công tác người. Giữa trưa thời gian, một chiếc điện thoại đánh tới kỷ phồn âm di động thượng. Là Bạch Phu Nhân Bí Thư, hắn hỏi, mạnh tổng tưởng cùng ngài cùng dùng cơm chiều, kỷ tiểu thư khi nào phương tiện. Ngữ khí nghe tới đặc biệt lễ phép. Bạch Phu Nhân họ mạnh, tuy rằng là nữ tính, nhưng tên ở thương giới báo ra tới chính là Như Sâm Đức Hai. Người bình thường nghe xong chẳng sợ chỉ tế tiến lên xem một cái đều cảm thấy sẽ dính lên điểm tài vận cái loại này, càng miễn bản bị nàng chủ động mời gặp mặt cùng an. Nhưng đã sớm dự kiến tới rồi một màn này kỷ phồn âm thực bình tĩnh, thậm chí đảo khách thành chủ, ta kế tiếp đại khái có một tiếng rơi thời gian, lúc sau muốn đi Nhật Bản, xin hỏi hiện tại lập tức gặp mặt có thể chứ? Mạnh tổng hành trình thực mãn, lâm thời sửa đổi tương đối khó khăn. Bí thư huyển cự, kỷ phồn âm tỏ vẻ chính mình cũng thật qua không khéo Chiều nay bắt đầu đến hậu thiên kết thúc ta đều không có thời gian. Nghiệp vụ bận rộn. Hôm nay là lệ tiêu hành, ngày mai là tống thời ngộ, hậu thiên là bạch chú. Ngày mai bắt đầu, còn phải đem kỳ hân hân cái này không lớn không nhỏ biến số cũng suy xét tiến vào. Thân kinh bách chiến bí thư trầm mặc một chút, thỉnh ngài chờ một lát hai phút, không cần cắt đứt, có thể chứ. Kỷ phôn âm đương nhiên không đổi này 2 phút, nhưng chỉ là bí thư này thái độ, đã có thể làm nàng định liệu trước mà đứng dậy đi lấy chìa khóa cùng bao Nếu không thể điều chỉnh, trực tiếp liền sẽ cự tuyệt. Đi xin chỉ thị cũng đã mịt mở mà đại biểu Bạch Phu nhân khinh hướng. Kỷ Phồn Âm đi đến cạnh cửa không nhanh không chậm mà mặc vào giày, ra cửa khi bí thư thanh âm liền lại lần nữa đang nghe ống vang lên, "Kỷ tiểu thư ngài hảo, Mạnh tổng đem nguyên bản an bài chậm lại, gặp mặt liền tuyển ở công ty dưới lầu quảng trường, xin hỏi ngài lại đây ước chừng yêu cầu bao nhiêu thời gian?" Đã ở hướng thang máy đi, Kỷ Phồn Âm đánh giá một chút thời gian, 30 phút tả hữu đến. Bí thư thanh âm bình tĩnh lại lễ phép, hảo, như vậy ta đem nhà ăn địa chỉ chưa ngài. Kỷ phôn âm cắt đứt điện thoại cơ hồ không quá vài giây liền thu được tin nhắn, dựa theo mặt trên địa chỉ đánh chiếc xe. Ở trên xe soát bằng hưu vòng khi, nàng còn thấy bạch chú phơi chính mình phong bếp, bên trong rực rỡ muôn màu thả chậm rau dưa thịt cầm trứng loại, một bộ lao tử này liền muốn biến thân tiểu đương ra bộ ráng. Nhưng kỷ phôn âm lại rõ ràng bất quá, bạch chú người này là không có xuống bếp kỹ năng Kỳ phôn âm chính mình liền hoàn toàn cấm bạch chú tiến phòng bếp bất luận cái gì khả năng tính, làm hắn tẩy rửa rau đoan đoan mâm có điểm tham dự cảm là lớn nhất ngược bộ. Tuy nói tống thời ngộ không am hiểu nấu cơm, nhưng như thế nào cũng không đến bạch chú tình trạng này. Lệ tiêu hành cái tiêu chân, hẳn là chú nghệ càng tốt không đến địa phương nào đi thôi. Kỳ phôn âm nghĩ, cũng thong thả ung dung mà phát bằng hữu vọng. Đừng hỏi có ở đây không nói thẳng sự, nấu cơm không phải nữ tính chuyên trúc kỹ năng ta cảm thấy đương đại nam tính hẳn là nhiều học học như thế nào nấu cơm, này đối bọn họ nhân sinh sẽ có trợ giúp. Phát ra đi mới không đến một phút, chứ ngưng cùng Trần Vân Thịnh trước sau chân dây tán, giống như một cái không dùng tới khóa một cái không cần công tác, trực tiếp ở tại bảng hưu trong giới dường như. Lại một lát sau, trầm mặc ít lời 996 kỹ sư cũng yên lặng địa điểm một cái tán. Kỳ phôn âm. Một cái trụ túc xá sinh viên, một cái 10 ngón không dính dương xuân thủy đại tiểu thư nữ cường nhân. Một cái 996 còn muốn môi thời gian kiếm khoản thu nhập thêm kỹ sư, các ngươi ba đều sẽ nấu cơm vẫn là như thế nào? Bạch chú nghẹn 20 mấy phút, nhịn không được phát tới tin tức, có ý tứ gì? Ngươi nội hàng ta? Kỳ phôn âm lễ phép hồi phục, thỉnh không cần dò số châu ngồi. Bạch chú nổi trận lôi đình, ngươi chờ. Ta làm xong liền phát thành phẩm cho ngươi xem. Kỳ phôn âm cảm thấy thành phẩm là không quá khả năng thành phẩm, bạch chú liền làm tay chảo bánh muốn phóng du loại này thường thức chỉ sợ cũng không biết khổ những cái đó vô tội nguyên liệu nấu ăn chỉ có bị lãng phí vận mệnh Nhưng nghĩ đến chính mình liền ở đi gặp bạch chú con mẹ nó trên đường, bạch chú lại hoàn toàn không biết gì cả mà ở cùng nàng phát tin tức, kỳ phôn âm cảm thấy cảnh tượng còn có điểm hỉ cảm. Trên thực tế, bạch chú hội trưởng thành hiện tại cái này tính cách, gia đình nhân tố thật sự không thể bỏ qua. Thiếu ái nhân sinh khả năng vĩnh viễn vô pháp được đến chứa khỏi, nhưng bạch gia cha mẹ tựa hồ cũng không minh bạch điểm này. Bạch phu nhân trực tiếp đem nhà này quy mô không quá lớn nhà ăn tiến hành rồi đặt bao hết, bí thư liền ở lối vào không xa vị trí chờ đợi, nhìn thấy kỷ phồn âm khi, nàng hơi hơi không lưng, kỷ tiểu thương, mạnh tổng liền ở bên trong chờ ngài. Kỷ phồn âm đi vào, lại một lần nhìn thấy ưu nhãm mà ngồi ở bên cạnh bàn bạch phu nhân khi, cho dù là kỷ phồn âm, cũng không khỏi ở trong lòng cảm thấy trên đời này thật là con người không hoàn mỹ. Quang Huy ra thế, hơn người năng lực cùng ánh mắt, ưu tú anh Tuấn Nhi Tử. So bạn cùng lứa tuổi tuổi trẻ hơn một nửa bề ngoài dáng người Nhưng lại không biết nên như thế nào cùng chính mình nhi tự ở chung Nghe thấy tiếng bước chân bạch phu nhân ngầng đầu lên Nàng nhàn nhạt mà nhìn kỹ phồn âm liếc mắt một cái Ý bảo một chút đối diện cho ngồi, ngồi đi Thanh âm như là không muốn nhiều lãng phí một chút sức lực khinh phiêu phiêu ngữ khí lại rất chân thật đáng tin Có điểm giống ở đối đãi chính mình cấp dưới Đương nhiên, nàng như vậy thương dưới ngón tay cái tác phong liền không quá có thể là mềm mại Nhưng đưa ra kia phân tặng cho văn kiện, lại được đến Bạch Phu Nhân chủ động người sau, kỷ phôn âm đã thiên nhiên đứng ở ưu thế vị trí, nàng cũng không để ý Bạch Phu Nhân ngữ khí, khí định thần nhàn mà ngồi xuống, ngài hảo. Ta xin lỗi nhận lỗi tâm ý, xem ra ngài đã thu được. Bạch Phu Nhân gợn sóng bất kinh mà nói, ta nhi tử gần nhất vì cái gì tiêu tiền so từ trước nhiều, ta cũng đã biết. Người cùng muội mội mội thủ đoạn, thế nhưng làm ta cũng có chút không có biện pháp khẳng định đến tột cùng ai cách làm càng. Nàng dưng một chút. Mới tiếp theo nói, càng nhìn người sợ chỉ một ít. Kỳ phôn âm cười cười, ta không có suy xét quá loại chuyện này. Kỳ hân hân đã từng chất vấn kỳ phôn âm có phải hay không cảm thấy chính mình càng cao thượng. Nói thật kỳ phôn âm không cảm thấy. Nhưng dù vậy, ta cũng có quyền lựa chọn sự tình gì làm, sự tình gì không làm. Kỳ phôn âm nhắc tới trên bàn trong suốt ấm nước cho chính mình đổ ly nước chanh, vì kia ta không nhớ rõ tên họ nữ sĩ tới cửa sở đưa ra, chính là ta không vui làm sự tình. Phong ở tuy rằng không tính quá quý, lấy ngươi hiện tại thu vào tới nói cũng thực không tồi. Bạch phu nhân không dao động, ngươi chỉ là thông minh đến tưởng từ ta nơi này bộ lấy lớn hơn nữa ích lợi. Kỳ phôn âm cười một chút, này ta không phủ nhận, nhưng cho dù ngài thu được ta đưa đi văn kiện, quyết định không thấy ta không liên hệ ta, ta cũng sẽ không cùng vị kia hợp tác. Đại đa số người hẳn là ở trường học khi đều từng có như vậy kinh nghiệm. Đừng người phát hiện lão sư ở ngươi bài thi thượng phê sai một đạo đề. Người sai lầm đáp án bị ngộ phán thành chính xác đáp án khi, dũng cảm mà đi tìm lao sư thẳng thắn mới là chính xác lựa chọn. Bởi vì đại đa số dưới tình huống, lao sư sẽ khen ngợi sự thành thật của ngươi, hơn nữa làm ngươi giữ lại đề này điểm. Đây cũng là một loại nhỏ nhỏ đầu cơ trục lợi. Kỳ phôn Âm không nhanh không chậm mà uống một ngụm thủy, chờ đợi Bạch phu nhân trả lời. Bạch phu nhân du mắt như là xuất thần dường như tự hỏi trong chốc lát, này đại khái cũng liền hoa nàng 10 giây tả hưu thời gian. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, Từ chính mình bên cạnh trên chỗ ngồi lấy thứ gì phóng thượng mặt bàn, đẩy đến kỷ phồn âm trước mặt. Ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi có thể nhận lấy này phân tặng cho bạch phu nhân dùng nàng kia đặc thù mềm nhẹ tiếng nói nói. Theo ta được biết, ngươi hiện tại còn ở tại cho thuê phòng, danh nghĩa cũng không có chính mình bất động sản, không phải sao? Kỷ phồn âm dơ dơ lên mi. Ngươi xem, một cái nhiều trăm triệu đưa ra đi lúc sau, liền như vậy lại nguyên dạng bất động mà đã trở lại. Bạch phu nhân nhìn kỷ phồn âm đôi mắt Nàng dùng rất nhỏ độ cung cười một chút, kỳ phôn âm, ta cũng cùng ngươi để một cái ngươi thích dích lợi trao đổi đi. Ngài nói, kỳ phôn âm cảm thấy đại khái bạch chú nơi này phong cách lập tức liền phải từ cầu huyết thế thân kịch trường thay đổi đến hào môn đoạt quyền kịch trường. Đại khái sẽ làm nàng đi tình phụ nơi đó đương cái hai mặt dán điệp đi. Tuy rằng có điểm phiền toái nhưng cũng không phải không được. Nhưng bạch phu nhân nói chính là, ngươi cùng ngươi mội mội không quá giống nhau. Nàng sẽ nắm chặt bạch chú không bỏ, ngươi lại sẽ không Cho nên có thể hay không phiền toái ngươi dạy giáo đứa bé kia thế nào có thể không ở nữ hài tử trên người bị té nhào đâu. Cùng trong tưởng tượng lời kịch giống như không quá giống nhau a Kỷ phôn âm trầm ngâm một lát đi lĩnh nộ bạch phu nhân ý tứ trong lời nói. Nàng tự hỏi tự hỏi, đột nhiên nhớ tới chính mình thời trẻ xem qua một bộ phim cổ trang, kịch Trung Hoàng Hậu vì bức chính mình thân sinh nhi tử trở thành đủ tư cách thái tử, vứt bỏ không cần thiết đồng tình tâm. Lãnh Khốc vô tình mà lệnh cưỡng chế tính cách ôn hòa hiền hậu nhi tử đi thân thủ giết chết chính mình nuôi lớn tiểu miêu. Bạch phu nhân phải làm sự tình, đang cùng vị kêu hoàng hậu hiệu quả như nhau. Nàng không chuẩn bị miệt mài theo đuổi Bạch Trú, vì sao sẽ thua tại nữ nhân trong tay vô pháp tự kiềm chế nguyên nhân, mà là tính toán dứt khoát làm Bạch Trú khái cái vỡ đầu chảy máu lưu lại bóng ma tâm lý. Đến nơi hắn hiện tại tiêu tiền hỏi người mua Bạch phu nhân dừng một chút, giống khắp nơi tìm một cái thích hợp lại không thứ người tử, thời gian sự tình Ngươi có thể tiếp tục đi xuống, ta sẽ không nhúng tay. Nàng nhìn kỷ phôn âm, biểu tình giống ở đoàn trang một thanh tiện tay lưới dao sắc bén. Chỉ cần ngươi có thể để cho hắn học được cả đời đều sẽ không quên giáo hấn, ta cho rằng này đó tiền tiêu thật sự đáng giá. chương 65 canh 2, cầu hôn không tính hứa hẹn sao. Đối kỷ phôn âm tới nói, đáp ứng cùng không đáp ứng chi gian khác nhau kỳ thật có điểm vi diệu. Nàng có thể đáp ứng giống bạch phu nhân lời nói sở ám chỉ như vậy, đi lửa bạch chú kết giao lại hung hăng đem hắn ném rớt Tốt nhất vứt ra bóng ma tâm lý đời này đều sẽ không lại rơi vào bể tình. Nhưng cứ như vậy, vốn dĩ cùng bạch chú chi gian ngươi tình ta nguyện hai bên chung nhận thức giao dịch tính chất liền thay đổi. Đương nhiên, tiền kiếm được khẳng định còn so trước kia nhiều, hơn nữa giải quyết bạch ra khả năng sẽ tìm tới môn tính sổ đòi tiền nối lo về sau. Năng cũng có thể không đáp ứng, nhưng như vậy bạch phu nhân khả năng sẽ trở mặt. Bạch phu nhân phải vì khó một người, liền không giống kỳ phụ kỷ mâu khó xử giống nhau dễ ứng phó. Bạch phu nhân liền cho như vậy hai cái lựa chọn, kỳ phôn âm quyết định cái nào cũng không chọn, chính mình sáng tạo một cái trung gian hạng. Ngài muốn chỉ là cái kết quả, ta có thể cho ngài kết quả. Kỳ phôn âm nói, nhưng quá trình cụ thể như thế nào, ngài hẳn là không thèm để ý. Ta xác thật chỉ cần nhìn đến kết quả. Bạch phu nhân nhàn nhạt mà nói, này trong quá trình chỉ cần không cho hắn thân thể ra cái gì vấn đề liền hảo, điểm này có thể làm được đi. Kỳ phôn âm làm ra đột nhiên kích phát hồi ước biểu tình. Ngài biết bạch chú vẫn luôn có dạ dày đau tật xấu sao. Bạch phu nhân tay dừng một chút, phải không? Nàng liền nói như vậy hai chữ, sau đó nhấc tay đem một bên đợi mệnh nhà ăn giám đốc kêu lại đầy thượng đồ ăn. Kỷ phôn âm ăn đại khái là gần nhất mấy tháng nhất ăn tính một bữa cơm. Bạch phu nhân là cái loại này ăn cơm thời điểm liền không thích nói chuyện loại hình, thậm chí nhấm nuốt cũng không phát ra một chút thanh âm. Bạch chú vốn dĩ ăn cơm khi giống như cũng là như thế này. Nhưng sau lại cùng kỷ phôn âm cùng nhau ăn nhiều cũng sẽ ở trên bàn cơm nói chuyện thiếm. Cuối cùng chuẩn bị rời đi khi, kỷ phôn âm hỏi bạch phu nhân, ngài không cảm thấy chính mình đi dạy dỗ bạch chú này đó đạo lý sẽ càng tốt sao. Hắn muốn tự mình trải qua mới có thể ký ức càng khắc sâu. Bạch phu nhân sửa sang lại chính mình áo khoác, ta là hắn mâu thân, không phải hắn toàn năng láo sư, mời tốt nhất láo sư dạy dỗ hắn mới là ta chức trách. Cho nên kỷ phôn âm, ta hy vọng ngươi cũng là một vị có thể làm ta vừa lòng giáo viên. Kỷ phồn âm chi cầm nhìn theo vị này, nữ cường nhân từ cửa chính rời đi lên xe, sau đó túi đầu ở di động đem nhà này nhà ăn gia nhập cất chứa danh sách. Ngươi đừng nói, nhà này còn khá tốt an. Từ đại chúng bình lui ra ngoài sau, kỷ phồn âm nhìn lướt qua thời gian. Không sai biệt lắm nên đi sân bay. Nàng ra cửa thời điểm đem hành lý cũng mang ra cửa, khắc kêu một chiếc xe chuyên dùng trực tiếp đưa đi sân bay gửi lại, hiện tại chỉ cần trực tiếp đi sân bay cầm hành lý lấy đăng ký bài. Lệ tiêu hành tưởng trước tiên tập luyện cầu hôn chi dạ điểm điểm là Đông Kim Táp. Kỳ Phon Âm tuy rằng không quá lý giải một phải đi dị quốc tha hương cầu hôn thái độ, nhưng nếu lệ tiêu hành định rồi địa điểm, nàng chỉ cần phối hợp là được. Lại nói tiếp, Tống Thời Ngộ xem mắt thế nào? Tống sẽ không còn tại tiến hành bên trong. Kỳ Phon Âm trầm tư hạ, cách không gõ gõ Trần Vân Thịnh, "Ở sao? Lần trước trận bóng rổ khi gặp qua tỷ tỷ ngươi, nàng cùng Tống Thời Ngộ ở xem mắt." Trần Vân Thịnh hồi phục trước sau như một nhanh chóng, "Cùng Tống học trưởng. Ta không rõ lắm nhà trai là ai." Nhưng nàng gần nhất hẳn là còn ở xem mắt, ta nghe ta ba mẹ nhắc tới quá, nói đính hôn ngày không sai biệt lắm nên định rồi. Kỳ phôn âm, nàng mở ra tiểu trình tự nhìn nhìn tống thời ngộ toàn thiên hẹn trước, cảm thấy ngày mai liền có thể đem hắn làm thịt. Ngày mai tiền thu đều thu, tất không có khả năng bởi vì khách hàng tự thân nguyên nhân liền lui về. Mặt khác, còn phải muốn một bút kết xù tổn thất phí. Chân vân san, kỳ hân hân, kỳ phôn âm. Tống thời ngộ cũng muốn thử xem đương cái hải vương như thế nào. Tỷ tỷ không phải đối yêu đương kết hôn không có hứng thú sao. Trần Vân Thịnh tin tức lại từ đỉnh chóc nhảy ra tới. Hắn những lời này đánh đại khái một phút, có thể nói suy nghĩ cặn kẽ, nói không chừng còn xóa rất nhiều lần. Nhưng thoạt nhìn chỉnh câu nói mặt trên nổi lơ lửng ngươi không phải nói ngươi cùng tống thời ngộ không thân sao hào giác. Kỳ phôn âm điểm đánh đỉnh chóc thông chi lan đem Trần Vân Thịnh tin tức điểm ra tới, cho hắn phát, cùng tống thời ngộ xác thật không thân. Tiểu Trân Đồng Học đang ở đưa vào chung thật lâu cuối cùng đã phát một cái đà điểu một đầu chui vào hạt cắt giả chết biểu tình bao. kỳ phôn âm lại đi tìm 996 kỹ sư, hỏi hắn như thế nào vĩnh cửu gạch bỏ kéo hắt một cái khách hàng tài khoản. 996 kỹ sư một lát sau hồi phục, đánh cái tiểu mụn và có thể, ta đêm nay về đến nhà lúc sau đổi mới hảo chia ngươi. Hai lần đều hợp tác vui sướng, Kỷ phôn âm thực tin tưởng đối phương công tác năng lực cùng nhân phẩm, trước tiên đem làm một lần đổi mới toàn khoản đều đánh qua đi. Thượng một lần đi Hy Lạp thời điểm Kỷ Phồn Âm cùng Bạch Trú cùng nhau ngồi tư nhân phi cơ. Lúc này đây đi Nhật Bản, Lệ Tiêu Hành trợ lý cấp Kỷ Phồn Âm mua chính là khoang hạng nhất. Nhưng Lệ Tiêu Hành bất đồng hành, hán tự hồ trước tiên mấy ngày liền bởi vì công vụ nguyên nhân đi Nhật Bản. Cho nên liền như vậy trực tiếp tuyển ở Đông Kinh Tháp cầu hôn. Kỷ Phồn Âm đang chuẩn bị đi kho chứa đồ để chính mình tới trước một bước hành lý, liền thấy hai cái có điểm hạc trong bầy gà thân ảnh đứng ở hành lý kho chứa đồ bên cạnh. Nói hặc trong bầy gà là bởi vì Lệ Tiêu Hành cái kia diện mạo Liền tính không ngồi xe lăn cũng đủ dẫn nhân chú mục thậm chí dẫn người chụp lén, mà hắn lúc này còn ngồi xe lăn, từ đặc chợ cùng đi ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi. Kỳ phôn âm có điểm không nghĩ trước tiên đi làm, nhưng lệ tiêu hành đều đem nàng hành lý bảo vệ cho. Nàng lươi biếng tiến lên chào hỏi, trước tiên đi làm sao? Với lúc có thời gian, ta liền trở về tiếp ngươi. Lệ tiêu hành hơi hơi ngẩn đầu xem nàng, ta cảm thấy như vậy tương đối hoàn chỉnh. Kỳ phôn âm biên tìm di động nghiệm chứng mã lấy dương hành lý hỏi Các người lần sau đi thời điểm, không ngồi tư nhân phi cơ sao. Sẽ. Lệ tiêu hành nhàn nhạt mà nói, ta không thích ngồi công cộng chuyến bay. Kỳ phôn âm quay đầu lại nhìn nhìn hắn. Lệ tiêu hành xuất thân vốn dĩ chính là đại gia tộc, hắn năng lực vạn dặm không một, từ nhỏ chính là chú định người lãnh đạo. Nhưng đó là ở hắn sẽ ra chuyện thiếu chút nữa toàn thân tê liệt phía trước. Tự tin cùng tự ti có thời gian chính là như vậy có thể ở nhất niệm chi gian hoàn toàn quay cùng tồn tại. Lệ tiêu hành không thể tiếp thu hắn trở thành người tàn tật sự thật, hắn cũng chịu không nổi người khác đồng tình tiếp hận ánh mắt. Cho nên đi ra ngoài đều là chuyên gia xe chuyên dùng chuyên cơ, đây đều là đương nhiên có thể suy đoán ra tới sự thật. Sân bay mà cần nhân viên đem kỷ phồn âm dương hành lý tìm ra tới, ngài hảo, ngài hành lý. Kỷ phồn âm còn không có dôi tay, Phạm Đặc Trợ đã tiến lên đại lao. Hắn từ đỉnh đầu đến diện mạo đều là tiêu chuẩn đương đại quá lao người thanh niên nhưng một bàn tay đem kỷ phồn âm dương hành lý nhắc tới buông cư nhiên thoạt nhìn chút nào không ổng sức lực. Nga, cũng đúng, vị này thông thường là phụ trách khuôn vác lệ tiêu hành người. Kỷ phồn âm nói thanh tạ, không lưng đem lệ tiêu hành trên đuổi phòng lạnh thảm nhết lên một góc phiên đi xuống loa bình, hỏi, cho nên ngươi ta tách ra đi. Lệ tiêu hành rũ mắt nhìn nàng động tác, thanh âm lánh lánh đạm đạm không hề gọn sóng, không, ngươi cùng ta cùng nhau. Vì thế kỷ phồn âm thay đổi một khác giá tư nhân phi cơ cưới đã lấy lòng khoang hạng nhất vé máy bay. Đại lao hắn cũng không để ý. Lệ Tiêu Hành tư nhân phi cơ cùng Bạch chú ở nội bộ trang hoàng thượng hoàn toàn là hai loại phong cách. Bạch chú cabin trang gia đình dạp chiếu phim cùng nguyên bộ trò chơi thiết bị, mà Lệ Tiêu Hành cabin thoạt nhìn chính là cái di động làm công nơi, không hề giải trí hơi thở. Phạm Đặc trợ giống như có phần thân khả năng, bay nhanh đem trước tiên đi làm tiền lương đánh tới Kỷ Phồn Âm trong thẻ. Kỷ Phồn Âm tổng cảm thấy hắn xem chính mình ánh mắt tràn ngập hâm mộ chi tình. Đại khái là tiền lương kém sai. Kỳ phôn âm tùy ý tìm cái thoạt nhìn rất thoải mái sofa ghế dựa ngồi xuống, hỏi, ngươi tính toán như thế nào cùng kỳ hân hân đưa ra đi Nhật Bản. Nàng tâm tình không tốt, cửa hải cuối năm mang nàng đi ra ngoài giải sầu. Lệ tiêu hành hiển nhiên đã nghĩ kỹ rồi một bộ kế hoạch. Kỳ phôn âm quan sát đến lệ tiêu hành biểu tình, nhưng lấy nàng đầu góc, khả năng thượng phi cơ không lâu liền đoán được ngươi muốn làm gì. Kỳ thật lệ tiêu hành muốn làm cái gì cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ kỳ Hân Hân đến lúc đó có thể hay không tiếp thu lệ tiêu hành cầu hôn nếu ngươi trực tiếp cầu hôn nàng hẳn là sẽ do dự kỳhôn âm nói vừa thấy lệ tiêu hành nhẹ nhàng Nếuu mày muốn phản bác bộ bộáng kỳ Phhôn âm lập tức dơ tay đối hắn làm một cái đỉnh thủ thế tiếp theo nói xong hạ nửa câu lời nói nhưng nếu ngươi cầu hôn chỉ là do hỏi nàng đính hôn ý nguyện xác suất thành công liền cao rất nhiều lệ tiêu hành nhăn lại giữa mày lại bình phục đi xuống hắn hơi hơi gật đầu đồng ýỷồ âm quan điểmảo Kia tối nghe một chút ngươi kế hoạch đi kỷ phồn âm làm cái thỉnh thủ thế, ta nhìn nhìn lại có cái gì có thể lại làm sửa đổi địa phương. Nói đến cùng đây là Kỷ Hân Hân cùng Kỷ Phồn Âm chi gian luật bản, năng lực cao thấp không nói, Kỷ Phồn Âm còn chiếm cái tiên tri ưu thế, Lệ Tiêu Hành hoàn toàn đứng ở nàng bên này dưới tình huống, nếu còn khắc chế không được Kỷ Hân Hân. Nàng không bằng đường cả đời người thực vật đừng trở về ở thế giới kia thức tỉnh tính. Lệ Tiêu Hành hiện tại là Kỷ Hân Hân thô nhất cứu mạng dâm dạ. Có thể có đính hôn này một tầng bảo đảm, giữ gốc, kỳ hân hân đương nhiên sẽ suy xét tiếp thu. Như thế nào làm suy xét tiếp thu kết quả biến thành tiếp thu, đây là kỳ phồn âm công tác. Lệ tiêu hành không cần đem mỗi một câu đều biến thành thiết kế tốt bây dập. Hắn chỉ cần ở mấu chốt nhất thời điểm nói ra mấu chốt nhất lời kịch, liền có thể lấy được thắng lợi. Ta phía trước vẫn luôn đối với người nói, tiếp thu nàng kỳ hảo, hưởng thụ nàng ô nu, chấn an nàng lo âu nhưng không cần đối nàng làm ra bất luận cái gì hứa hẹn kỷ phồn âm từ đông kinh tháp đỉnh nhìn ra san này hạ phồn hoa ngọn đèn lên dầu, lưu động ô tô đèn sau, cười nói, nhưng chờ đến ngày này, ngươi là thời điểm làm ra hứa hẹn. Cầu hôn không tính hứa hẹn sao? Lệ tiêu hành hỏi, kia không đủ vững chắc. Kỷ phồn âm chỉ chỉ chính mình, ngươi phải biết nàng vì sao lo âu, vì sao bất an, vì sao khát thiết yêu cầu ngươi trợ giúp, sau đó nhằm vào này làm ra hứa hẹn, mới có thể đâm trúng kỳ hân hân clẹ Lệ Tiêu Hành nhìn kỹ phồn âm động tác, nàng lo âu bất an đến từ nơi nào? Đến từ ta kỷ phồn âm cười khẽ, nàng đối với ngươi nói qua ta cùng nàng khi còn nhỏ chuyện xưa sao? Lệ Tiêu Hành gật đầu một cái. Kia tối nghe một chút ta phiên bản đi. Kỷ phồn âm nói, như vậy ngươi là có thể biết nàng vì sao sẽ sợ hai ta. Kỷ phồn âm nói cho Lệ Tiêu Hành phiên bản dị thường chân thật, chỉ ở nào đó bộ phận nhẹ nhàng bâng cơ mảnh đất qua đi. Nào đó bộ phận, chỉ chính là kỷ hân hân mạo danh thay thế kia một bộ phận. Chỉ cần nói kỳ hân hân sinh bệnh, không cần nói nàng sinh bệnh đến ý thức đức quáng nông nỗi. Chỉ cần nói chính mình rốt cuộc tỉnh lại lên, không cần nói ý thức đã đổi thành một người khác. Chỉ cần ở lệ tiêu hành trong đầu trước lưu lại như vậy một đạo nhật nhà tấn ký, hắn hiện tại không thèm để ý, nhưng về sau một ngày nào đó sẽ đem sở hữu manh mối đều xuyến đến cùng nhau phát hiện chân tướng. Cho nên ngươi phải làm rất đơn giản cuối cùng kỳ phôn âm nói, nói cho nàng ta tiếp xúc quá ngươi, nhưng ngươi sẽ không vì ta động tâm. vô luận ta muốn làm cái gì Ngươi đều sẽ vô điều kiện bảo hộ nàng, trợ giúp nàng. Bởi vì ta ái người là nàng. Lệ tiêu hành nhẹ dọng tiếp đi xuống. Kỳ phôn âm cười cười, đúng vậy, bởi vì ngươi hái nàng. Chương 66 canh 1, làm lơ hắn. Liên toán học sinh tuyệt đỉnh thông minh lại tín nhiệm ngươi, đương lão sư vẫn là có điểm mệt Hùng chi dạy dỗ tri thức vẫn là chủ nghĩa duy tâm, không có quy luật cùng pháp tắc nhưng theo khi, dạy học công tác nhiều ít có điểm tốn thời gian. Kỷ phôn âm cấp lệ tiêu hành giảng giải xong rồi yếu điểm cùng lý do, liền bồi hắn làm một bộ diễn luyện. Nga đối, bởi vì thế thân là dạy học bên ngoài phục vụ, cho nên còn phải lại thêm tiền. Một đốn bữa tối ăn gần tam giờ, thời gian đã là buổi tối 9 giờ. Bùn hẳn là tan tâm điểm, kỷ phôn âm cảm thấy chính mình di động đếm ngược không sai biệt lắm nên vang khi, trước một bước vang lên tới chính là di động tiếng Trung. Kỷ phôn âm nhìn thoáng qua trên màn hình tên liền lựa chọn cự tiếp. Tiếp theo mới là tan tâm trung báo Kỷ phôn âm cùng nhau tắt đi, đối lệ tiêu hành cười cười, xin lỗi, là khắc khách hàng. Ngày mai ta còn có việc, không sai biệt lắm nên trở về khách sạn. Ngày mai, vốn dĩ đang ở sửa sang lại suy nghĩ lệ tiêu hành ngẩn đầu nhìn nhìn nàng, ta ra tối cao giới, ngươi lại ở lâu một ngày. Vị kia cũng là tối cao giới. Kỷ phôn âm không có tự hỏi do dự liền từ chối lệ tiêu hành. Làm buôn bán cũng là muốn giảng thành tin đúng không? Nếu kỷ phôn âm chính mình định ra quy củ nàng phải chính mình tuân thủ. Ta cảm thấy còn chưa đủ mọi mặt chu đáo. Lệ Tiêu Hành lắc đầu, còn có cái gì địa phương có điều khiếm khuyết. Ngươi làm được đã rất hảo, ta tin tưởng Kỷ Hân Hân sẽ vì ngươi cảm động." Kỷ Phồn Âm đứng dậy nói. Lệ Tiêu Hành vẫn là chau mày, thoạt nhìn không thể tiếp thu này nhẹ nhàng bâng cơ trấn an. Vì thế Kỷ Phồn Âm lại nói, "Thượng lâu như vậy khóa, ngươi vẫn là không tin ta năng lực sao?" Lệ Tiêu Hành trầm mặt một chút, lần này như là rốt cuộc tiếp nhận rồi nàng cách nói, hơi hơi gật đầu một cái, "Có vấn đề ta lại liên hệ ngươi." Lệ tiêu hành trăm công ngàn việc, bữa tối qua đi đương nhiên còn có công vụ muốn xử lý, hạ ban kỷ phồn âm không giống nhau, nàng trở lại phạm đặc trợ trước tiên đính hảo, cùng lệ tiêu hành cùng gian khách sạn năm sao, có chính là lệ tiêu hành xe, nhưng ở đại sảnh liền cùng lệ tiêu hành đường ai nấy đi. Kỷ phồn âm mang dương hành lý tới chính là vì quá một đêm. Buổi tối vội vàng chạy đến sân bay, ngồi máy bay về nước lại chạy về ra rửa mặt ngủ hạ không biết là vài giờ, cũng không biết trên đường muốn hao phí bao nhiêu thời gian, không bằng hảo hảo ngủ Ngày mai khởi cái đại sớm, ăn khách sạn năm sao bữa sáng lại đi sân bay. Ngày mai muốn cùng Tống Thời Ngộ kêu ý đồ chân đạp 3 điều thuyền ngốc xoa đại chiến một hồi, đến trước nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến tranh. Phạm Đặc trợ đính phòng xếp cái gì cần có đều có, kỳ phồn âm trở lại trong phòng, đang muốn cấp vừa rồi gọi điện thoại tới Tống Thời Ngộ đánh trở về hỏi một chút có chuyện gì khi, Trương Ngưng Ngượt quốc điện thoại trước vô cùng lo lắng mà vọt tiến bảo. Bảo bối nhi ngươi thành thật công đạo, ngươi có phải hay không bán mình cấp bạch gia khi bọn hắn con râu đi? Trương Ngưng trầm trong hỏi, "Mạnh tổng có phải hay không muốn dùng tạp tiền phương thức đem ngươi từ chúng ta phòng làm việc đảo đi?" "Ta hôm nay là gặp qua nàng, bán mình sao có thể?" Kỳ Phồn Âm buồn cười mà ném rất trên chân giày cao gót đổi dép lê, lười biến hỏi, "Nàng chiều ngươi múa mày chi phiếu sao?" Trương Ngưng cảm xúc kích động mà liền nói một đống lớn nội dung. Kỷ Phồn Âm biên đánh răng biên nghe, cấp Trương Ngưng đại đoạn diễn thuyết khái quát một chút, "Bạch phu nhân múa mày khởi chi phiếu. Nay đại khái cũng là nàng một loại tỏ vẻ thanh ý phương thức đi." Liền cùng vị kia tình phụ tài đại khí thâu ngươi kiếm nhiều ít, ta đều lại cho ngươi bổ gấp đôi giống nhau hành vi. Bất quá kỷ phồn âm sắc thật cảm thấy chính mình có thể đạt thành bạch phu nhân hy vọng. Bạch phu nhân không phải cảm thấy con trai của nàng không nên lại tiếp tục ngã quỷ ở bất luận cái gì nữ nhân trong tay sao. Kỳ thật rất đơn giản, cũng không cần ai đi lừa gạt bạch chú cảm tình. Bạch chú chỉ cần tại tâm lý thượng trở thành một cái thành thục lý trí người trưởng thành, có được kiện toàn tình yêu xem. Kia vô luận là đối mặt chân chính tình yêu vẫn là tình yêu âm như khi, đều sẽ không một đầu tài đi vào rơi vỡ đầu chảy máu. Chỉ cần cho hắn biết chính mình trước hết cần tôn trọng người lại bị người tôn trọng, cho hắn biết chính mình làm sai địa phương nào, vấn đề này không phải giải quyết sao. Hảo hảo hai tử chỉ cần giáo một đốn là được, cũng không cần thiết đem hắn giáo thành một cái ta đối nữ nhân không có hứng thú khác loại lệ tiêu hành. Mà làm được trở lên này đó, chỉ cần ở kỷ phồn âm nguyên kế hoạch thượng nhiều hơn mấy cái không ảnh hưởng toàn cục mụn vá mà thôi. Kỷ Phồn Âm tỏ vẻ so e a xi, tiền cũng kiếm được thực yên tâm thoải mái. Bạch phu nhân sở đưa ra ưu ích lợi trao đổi kỳ thật có hai bộ phận. Đệ nhất bộ phân này, đây Bạch chú tình yêu xem vì trung tâm, đệ nhị bộ phận chính là Kỷ Phồn Âm lúc ấy chờ mong hào môn tài sản tranh đoạt chiến cùng hai mặt gián điệp bộ phận. Bạch phu nhân tài đại khí thô, không chỉ có làm Kỷ Phồn Âm trực tiếp nhận lấy tình vụ cấp căn hộ kia, còn hào phóng mà tỏ vẻ nàng ra nhiều ít, ta cũng ra nhiều ít. Lập tức từ Bạch nơi đó kiếm khi Tân Liên hợp lý gấp ba hóa. Kỳ phôn âm lúc ấy vốn là tưởng chống đẩy một chút như vậy không hào đi, nhưng bạch phu nhân kia đây đều là tiền chinh khí thế làm nàng đem câu này chối từ trực tiếp hoa rớt. Đối bạch phu nhân tới nói, này đó đại khái thật sự đều chỉ là tiền trinh. Chờ trương ngưng nói xong thời điểm, kỳ phôn âm đã ghé vào trên sofa xem tạp chí, nàng bình tĩnh mà trấn an một chút trương ngưng, ngươi yên tâm, ta không bán mình, chính là cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui một phen, nàng đột nhiên tuệ nhãn thức châu cho chúng ta đầu tư, đây là chuyện tốt Kỳ phôn âm ngươi có thể nghe thấy ngươi bản thân nói chuyện sao? Trương ưng bình tĩnh hỏi, có thể cùng nàng thấy lần thứ hai mặt liền trò chuyện với nhau thật vui khả năng tính nhiều nhỏ bé trước không đề cập tới, ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ ở hôm nay cùng nàng chạm mặt? Kỳ phôn âm nghĩ nghĩ, thần bí mà nói, cơ duyên xảo hợp. Bạch phụ vị kia tình phụ chỉ sợ còn không có ý thức được chính mình bị bán đi. Trong tay nắm một đại đốn bất đồng người nhược điểm kỳ phôn âm xôn sao phiên tạp chí, ẩn sâu công cùng danh. Ta biết ngươi thông minh. Nhưng nhưng đừng đem chính mình bồi đi vào A. Chương ngưng ở trong điện thoại cuối cùng thực không yên tâm mà dặn dò nói, chúng ta tương lai còn dài, tiền có thể chậm rãi kiếm, cũng không thiếu tiền. Kỷ phôn âm ứng nàng lại cắt đứt, liền đi trước nhìn nhìn về nhà dụ hoặc. Quả nhiên, được đến này bút đầu tư lúc sau, nàng tiến độ điều lại hướng lên trên nhảy một đoạn. Đại khái bởi vì phòng làm việc là ba người cộng đồng đầu tư nguyên nhân, kỷ phôn âm chỉ phân một cái nhiều trăm triệu, cũng không biết tính toán phương pháp bao nhiêu. Cùng phía trước tỉnh phụ căn hộ kia tính ở bên nhau, với lúc là 300 triệu. Phía trước 800 triệu nhiều tiến độ đều vèo một chút nhảy vọt qua 1200 triệu đại quan. nay vẫn là một bộ điện ảnh đều không có chụp thành phiến, chiếu hiện tại. Kỳ phôn âm tính tính, năm nay phòng làm việc đầu tư lục bộ điện ảnh, trong đó tam bộ là chủ xuất phòng phương, sang năm hẳn là mới là được mùa năm. Năm nay còn chỉ là ở làm trải chăn công tác, không cần phải gấp gác. Xem xong áp, kỳ phôn âm rửa mặt lên giường. Thiếu chút nữa quên mất cấp tống thời ngộ trả lời điện thoại sự tình. Đã thay đổi áo ngủ nằm ngã vào trên giường nàng nhìn nhìn chính mình di động, bắt đầu phạm lười. Tống thời ngộ không có lại đánh một chiếc điện thoại lại đây, khẳng định không phải cái gì quan trọng sự. "Hảo, làm lơ hắn." Kỳ Phồn âm bình yên tắt đèn nhắm mắt, chuẩn bị sáng mai đi uống rượu trong tiệm nổi danh miễn phí tự giúp mình bữa sáng. Tống thời ngộ cùng cha mẹ cùng nhau tham dự cái bữa tiệc, là cha mẹ kia bối bằng hữu nhi tử kết hôn. Vô luận là luận sự nghiệp vẫn là luận diễn mạo, Nhà người khác nhi tử bổn hẳn là đều là tống thời ngộ. Nhưng tại đây loại trường hợp, hắn thiên nhiên mà ở điểm nào đó thượng rơi xuống hạ phong. Tống thời ngộ chưa lập gia đình. Không chỉ có chưa lập gia đình, bạn gái đều không có. Tiệc cưới cũng là cái xã giao trường hợp, rượu quá 3 tuần các bàn chi gian liền bắt đầu đi lại lên, tống thời ngộ không thiếu được cùng trưởng bối xã giao hai câu, uống mấy khẩu rượu. Mà tống thời ngộ tử lượng kỳ thật cũng liền như vậy. hắn ba sẽ không uống, mẹ nó chỉ có thể uống rượu văng đỏ. Tống thời ngộ lại như thế nào mài rúa nhiều nhất cũng liền đến một chút người thường tiểu lượng trình độ. Mà nhà này tiệc cưới thượng dùng lại là năm dịch. Trường bối mới đến tăm sóng, tống thời ngộ cũng đã có điểm đầu choáng váng nao chướng trên mặt đỏ lên. Tống mẫu còn ở bên cạnh hưng thú bừng bừng hỏi, như thế nào mặt đỏ? Có phải hay không vừa rồi nữ hải tử kia không tồi? Tống thời ngộ xua xua tay, làm bộ không nghe rõ địa chi ở đầu mình, làm bộ rượu lực chống đỡ hết nổi bộ dáng Tống mẫu lại lập tức tìm được rồi cơ hội. Kêu mấy cái cùng tống thời ngộ cùng thế hệ bạn cùng lứa tuổi lại đây, làm cho bọn họ đỡ tống thời ngộ nằm trước nhẹ người bên kia nói chuyện chơi đùa. Tống thời ngộ cảm thấy hai bên đều là địa ngục, nhưng hắn lựa chọn không cần bị bức hôn bên kia. Hắn ở bạn cùng lứa tuổi tố có hy vọng, sẽ không dễ dàng bị bức hôn. Mấy cái đường anh em bà con đem tống thời ngộ khiêng lên tới liền từ trưởng bối đôi cấp mang đi, đi ra mấy bản khoảng cách, có người trông hỏi, các ngươi cảm thấy tống thời ngộ thật say sao. Ta có điểm tưởng làm. Tống thời ngộ bắt tay từ người nọ trên vai chịu trở về, đối hắn ôn tồn lễ độ mà cười. Chúng huynh đệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cười hắc hắc, ở côn dưới tác dụng to gan lớn mật mà đẩy tống thời ngộ đi một trường chen đẩy người trẻ tuổi trên bàn. Nay đang nhàn đến không có chuyện gì rồi lại không bị cha mẹ cho phép trước tiên ly tịch người trẻ tuổi đang ở đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Có điểm tay chân trột dạ tống thời ngộ cơ hồn là bị vài người hợp lực ấn vào một cái không châu ngồi. Sau đó có người hô to, ta đem tống thời ngộ mang lại đây Tân khai một vòng. Tống thời ngộ. Hắn người bên cạnh bay nhanh mà giải thích quy tắc trò chơi. Này gạt tàn thuốc có 40 cái xúc sắc, người nói một số, lắc lắc, đem là người nói cái kia số xúc sắc lấy ra tới, sau đó thuận kim đồng hồ chuyển cho hạ một người. Nếu không có một cái xúc sắc là người nói cái kia con số, liền phải tiếp thu thiệt tình lời nói hoặc là đại mạo hiểm trừng phạt. Người này mồm mép tung bay mà nói xong, liền chuẩn bị gạt tặc mà đem gạt tàn thuốc trực tiếp đưa cho tống thời ngộ bên tay trái người. Tống thời ngộ nửa đường trực tiếp đem gạt tàn thuốc nắm. Nay một bàn ngồi vây quanh 16 cá nhân, càng đến mặt sau càng dễ dàng bị phạt, như vậy rõ ràng muốn cho hắn cuối cùng một cái bị đến phiên cũng quá rõ ràng. Tống thời ngộ xả tùng cả vạn, ôn hòa cười, ta lần đầu tiên chơi, từ ta bắt đầu đi, nếu nghĩ sai rồi quy tắc, các ngươi còn có thể kịp thời nói cho ta. Hắn thuận miệng chọn cái con số, 3. Sau đó cơ cơ hình dạng cổ quái không biết từ nơi nào tìm tới gạt tàn thuốc. 40 viên xuất sắc 8 viên tam chính diện hướng về phía trước. Tống thời ngộ đem này 8 viên xuất sắc lấy ra tới phóng tới trên bàn, gặt tàn thuốc qua tay đưa cho hạ một người, là như vậy chơi đi. Mọi người đều có điểm không cam lòng gật đầu xưng là, đem trò chơi tiến hành rồi đi xuống. Nhưng có khi sự tình chính là trùng hợp như vậy. Trên bàn mặt khác 15 tên người chơi đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua xuất sắc nữ thần thí nghiệm, liền vừa mới cấp tống thời ngộ giảng giải quy tắc người cũng không ngoại lệ. Người này trường hưu một hơi. Hô to hô thần bám vào người. Cũng đem duy nhất một viên sáu lấy đi. Tiếp theo, hắn mắt hàm tha thiết mà đem chỉ còn lại có một viên xúc sắc gạt tàn thuốc đưa tới tống thời ngộ trước mặt. Tống thời ngộ nhìn thoáng qua. Tỷ lệ là 6 phần chi nhất. 1. Hắn nói, thủ đoạn lấy một cái xinh đẹp động tác lung lay một chút gạt tàn thuốc. Lập tức có người dối trưởng cổ qua đi lớn tiếng tuyên bố đáp án, là nhị. Chỉnh cái bản tức khắc xôi trào. Thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Tất nhiên đại mạo hiểm A Hán vạn nhất không nói nói thật làm sao bây giờ. Có người trực tiếp đem một chồng trừng phạt tấm cạt chụp tới rồi tống thời ngộ trước mặt, tuyển một chương đi. Tuyển một chương. Tuyển một chương. Mọi người ổn nào Tống thời ngộ cũng không tính toán tại như vậy trước mắt bao người quyệt nợ không nhận thua, chỉ là men say tựa hồ so vừa rồi càng thêm phía trên. hắn chi đầu tùy ý mà từ thẻ bài đôi rút ra một chương, hiếp mắt xem mặt trên nội dung. Nga nga, là cho thích người gọi điện thoại thổ lộ. Ai, từ từ, cái này không hào chơi. Đại gia không đều biết là ai sao. kia cũng đến đánh A, đây là quy tắc trò chơi. Đánh đánh đánh, cần thiết đánh, không đánh không phải người. Tống thời ngộ bị mọi người buộc đem điện thoại đem ra, hắn cớ lập mở thông tin lục đi xuống hoa đến di đoạn, ngón tay không hề trần trờ địa điểm một cái tên. Điện thoại lập tức bắt đi ra ngoài. Bên cạnh có người hô to, ấn sai rồi ấn sai rồi. Kỳ hân hân tên còn muốn phía dưới một cái. Tống thời ngộ đột nhiên từ hơi say trạng thái trung bừng tỉnh lại đây đang muốn cắt đứt mới gạt ra điện thoại, liền thấy điện thoại đã tự động bị kia đầu cự tiếp. Nay cần thiết một lần nữa đánh, vừa rồi ngộ ca điểm sai rồi, không có tính không ngộ ca ngươi điểm sai tên đúng không? Tống Thời Ngộ nhíu mắt không trả lời, hắn không nói một lời sau một lúc lâu, mới ấn xuống Kỳ Hân Hân tên. Chương 67 canh 2, đình chỉ cùng ngươi thuê quan hệ. Thừa một lần về nước khi, Kỳ Hân Hân trong lòng tuy rằng có chút bất an, nhưng tổng mà tới nói vẫn là cảm thấy đại đa số sự tình còn tại chính mình trong lòng bàn tay. Lúc này đây vội vàng hướng trường học sinh về nước giao lưu hạng ngủ, hết thể đều là lâm thời ôm chân Phật quyết định, Kỳ Hân Hân cũng vội cái sức đầu mẹ chán. Mang theo một đám ngoại quốc học sinh thượng phi cơ sau, Kỳ Hân Hân liền ở chính mình trên châu ngồi đã ngủ. Nàng bên cạnh tuổi trẻ nam nhân nhẹ giọng hỏi tiếp viên hàng không muốn một chương thảm che đến Kỳ Hân Hân trên người. Một ít vượt quốc chuyến bay bởi vì phi đến cao, nửa đường trung ca bin nội hạ nhiệt độ là thực bình thường sự tình. Bên cạnh học sinh làm mặt quỷ mà chen ép nói, ngừng. Lần này hơn mang theo chúng ta về nước, đi vẫn là nàng thành thị, nói không chừng chúng ta có thể đi trong nhà nàng làm khách, ngươi còn có thể nhìn thấy cha mẹ nàng đâu. Ngầm ngầm đầu chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, nói nhỏ thôi, không cần đánh thức nàng, lâm thời xin cái này hạng mục mang đội người, nàng mệt muốn chết rồi. Là là là, hai người các ngươi mỗi ngày ở tại một cái mái hiên phía dưới, chúng ta khẳng định không ngươi hiểu biết nàng như thế nào mệt, ha ha ha ha. Một đám người trẻ tuổi ngồi ở cùng nhau sao có thể an tĩnh đến số dưới, chung quanh học sinh đều tham đầu tham não mà hướng trong ngẩng cùng Kỳ Hân Hân bên này xem, sau đó lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biểu tình. Ngẩn không để ý tới bọn họ, hắn nghĩ nghĩ, dôi tay nhẹ nhàng làm Kỳ Hân Hân đầu dựa đến chính mình trên vai, sau đó lấy ra chính mình tùy thân mang thư là xem. Phi cơ trở một hàng từ nước Pháp mà đến trao đổi sinh rơi xuống đất khi, Kỳ Hân Hân khó khăn lắm tỉnh lại, nàng xoa chính mình đau nhức cổ nhìn về phía ngẩn ngươi nói ta, ta ngủ lâu như vậy. Xin lỗi, ngươi cũng không ăn cái gì đi. Không có việc gì. Ngẩng mặt không đổi sắc, ngươi đói bụng sao? Con hảo, ta ăn không quen phi cơ cơm, đợi chút xuống phi cơ trường học hẳn là có an bài cơm trưa, hoặc là ta mang các ngươi đi ăn Lâm Hồ Đại học nhà ăn. Ta ở Lâm Hồ Đại học 4 năm, đối nhà ăn cảm tình phi thường thâm hậu. Kỳ Hân Hân trong chiều ngẩng chấp một chút đôi mắt, ta có thể đem ta bảo tàng cửa sổ chia sẻ cho ngươi. Ngần rối tay đi Lý Kỷ Hân Hân ngủ loạn đầu tóc. Động tác gái mội lại tự nhiên, Hảo A, ngươi thích hết thể ta đều tưởng nếm thử một chút. Kỳ hân hân nhìn hắn, nhẹ giọng cảm thán, còn Hảo còn có ngươi ở. Cái gì? Ngừng không nghe rõ hỏi. Ta nói ngươi trời xa đất lạ, còn sẽ không giảng tiếng Trung, cũng không nên ở không có ta dưới tình huống tùy ý hành động A. Kỳ hân hân chọc chọc ngừng bà vai, dặn do hắn. Đầu tiên, đến tránh cho còn không có cùng kỷ phồn âm gặp mặt quá người cùng nàng gặp phải. ngần ra cảnh cũng không tồi. Kỷ phồn âm nếu xuất phát từ thượng không rõ lý do như vậy thiếu tiền, nói không chừng nàng sẽ đối ngẩn cùng nhau xuống tay. Kỷ hân hân còn có rất nhiều duy trì tốt đẹp quan hệ bằng hữu đạo sư, trường bối, nhưng những người này cùng nàng trong biển cá không giống nhau. Những người này không phải kỷ phồn âm có thể đi đương thế thân phương thức đổi lấy tiền tài báo đáp. Cho nên kỷ hân hân hiện tại tạm thời chỉ đem trọng điểm đặt ở đối chính mình có tình yêu đứa số người. Nàng quay đầu đi xem phi cơ ngoài cửa sổ chậm rãi về phía sau lui cảnh vật sâu một hơi Lúc này đây nếu thua nói không chừng liền đem hết thể đều thua hơn nữa kỳ Hân Hân tưởng chứng minh một sự kiện. Nàng tưởng chứng minh chính mình không chỉ có đánh bại từ trước kỳ phun âm cũng đồng dạng có thể đánh bại hiện tại kỳ Phôn âm cứ việc hiện tại con đường đều là bởi vì vạn bẽo khát khao mà phô ra nhưng kỳ Hân Hân không chuẩn bị dừng lại ở quá khứ bóng ma chung cho dù là trong ngộng cái kia kỳ phhôn âm kỳ Hân Hân cũng không nghĩ thua kỳ phhôn âm ngồi xe trực tiếp từ sân bay đến cùng Tống thời Ngộ hẹn trước gặp mặt địa điểm Lúc này nàng di động bằng hưu trong giới đã xoát ra lâm hồ Đại học công chúng Hào Văn chương cách nói quốc lưu học sinh đoàn người hôm nay giữa trưa liền sẽ đến sân bay, ta giáo sư sinh ai ai đi trước nên đón vân vân Nói cách khác, kỳ hân hân bọn họ giữa trưa liền đến. kia tống thời ngộ như thế nào không đi tiếp cơ. Nga, nhất định là bởi vì có trường học bên kia phái người đi tiếp toàn bộ đoàn thể, kỳ hân hân cũng không thể đơn độc tránh ra đi. Kỳ phôn âm đóng cửa di động để ra dương hành lý xuống xe. Đi vào nhà ăn đối người phục vụ báo bản hảo. Nàng tới so 11 giờ còn sớm 10 phút, bởi vì tưởng trước tiên cùng Tống Thời Ngộ nói chuyện. Tống Thời Ngộ quả nhiên đã tới rồi, hắn ngồi ở bên cạnh bàn, trước mặt phóng một phần thực đơn, lại giống như cũng không có nhìn kỹ thực đơn nội dung, mà là lược có vẻ bất an nôn nóng mà vướt ve chính mình trên cổ tay vật phẩm trang sức. Nghe thấy kỷ phồn âm dương hành lý trên mặt đất bánh xe hoạt gần thanh âm, Tống Thời Ngộ mới ngẩn đầu lên tới, không tự giác mà cười một chút, người đã đến, đến rồi. Hắn nói xong, lại nhìn nhìn nàng trong tay dương hành lý. Buổi tối muốn đi chỗ nào qua đêm sao? Tống thời ngộ bất động thanh sắc hỏi. Vừa trở về, kỷ phôn âm ngắn gọn mà đắp xong, trực tiếp ngồi xuống. Tống thời ngộ nhìn kỷ phôn âm động tác, đột nhiên kêu một tiếng tên nàng, kỷ phôn âm. Còn chưa tới điểm, đương nhiên liền còn không có đi làm. Kỷ phôn âm nhàn nhạt từ một tiếng, đem dương hành lý kéo dài tới giữa tường vị trí phóng hảo. Tống thời ngộ trong mắt sáng lên sáng dọi, ngươi xem này cái lãnh kẹp. Còn nhớ rõ sao? Kỷ phôn âm thở ơ mà quét mắt, không ấn tượng. Là ngươi hai năm trước tặng cho ta quà sinh nhật, ngươi không nhớ rõ. Tống thời ngộ sửng sốt một chút, lại đem áo sơ mi cổ tay áo nút thắt thởi bỏ cho nàng xem tiểu nam vòng tay, kia cái này đâu? Cái này ngươi tổng nhớ rõ đi. Là năm nay ta sinh nhật ngươi cho ta. Kỷ phôn âm mười ngón giao nhau nhìn cấp bách tống thời ngộ, nàng bình tĩnh lại tàn khốc mà nói, đó là bồi ngươi ăn sinh nhật kỷ hân hân đưa cho ngươi, hơn nữa cũng không phải cùng cái đi. Cái kia không phải đã sớm bị tống thời ngộ chính mình quăng ngã hỏng rồi, hắn còn chính mình lén lút mua một cái giống nhau, tân, chẳng lẽ cho rằng lớn lên giống nhau, sở đại biểu ý nghĩa cũng giống nhau. Tống thời ngộ đóng chốc buộc chặt chính mình 5 ngón tay. Kỳ phôn âm nhìn xem đồng hồ, đi thẳng vào vấn đề mà nói, còn chưa tới thời gian, ta có chút việc tưởng trước tiên cùng người nói. Tống thời ngộ theo bản năng ngồi thẳng thân thể, chuyện gì? Xem mắt tiến triển còn thuận lợi sao? Chuẩn bị khi nào đính hôn kết hôn? phhôn âm trực tiếp hỏi Tống thời ngộ ngơ ngẩn một lát như là không có minh bạch nàng ý tứ trong lời nói dường như kết hôn cùng ai Trần Vân san tiểu thư kỳ phhôn âm chỉ ra hoặc là ngươi còn có ở chung đến càng tốt xem mắt đối tượng ta cùng Trần Vân San căn bản không phải xem mắt Tống thời ngộ lập tức biện giải nửa người trên nôn nóng mà đi phía trước thoáng nghiêng, ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm ta cũng là lần đầu tiên thấy nàng là ta mẹ trộm gạt ta ăn bài chúng ta liền ăn qua kia một bữa cơm Kỷ phôn âm lạnh nhạt mà nga một tiếng, tiếp tục hỏi, cho nên tiến triển thế nào. Trận bóng rủ kia một lần là ngẫu nhiên gặp được. Nàng tới xem nàng đệ đệ thi đấu, ta là chịu giáo phương mời, ngày đó ta cũng chưa đưa nàng về nhà. Tống thời ngộ ngữ tốc nhanh hơn, ở kia lúc sau, ta cho dù lại cùng Trần Vân san chạm mặt, cũng đều là xã giao trường hợp sơ giao, càng không có khác xem mắt đối tượng nếu ta có, ta như thế nào sẽ hỏi người có nguyện ý hay không cùng ta kết giao. nay ta không biết, Rốt cuộc ngươi một bên nói chính mình thích kỳ hân hân, một bên lại có thể đối ta cầu kết giao, lại thêm một cái xem mắt đối tượng cũng không phải không có khả năng. Kỳ phôn âm hử cười cho chính mình đổ chén nước. Mà hôm nay kỳ hân hân về nước, tống thời ngộ cư nhiên ở bên này cùng nàng giải thích chính mình không có ở xem mắt, hắn hành vi cùng hắn lời nói từ lúc bắt đầu chính là như vậy phân liệt. Tống thời ngộ buột miệng thốt ra, tuy rằng trong lòng ta có từ trước đối hân hân ái, nhưng hiện tại cũng có đối với ngươi. Hắn nói đến nửa đường nói đột nhiên ý mặt, chính mình trên mặt dẫn đầu hiện ra một kia ngạc nhiên chi ý. Đối ta thương hại. Kỷ phôn âm giúp hắn nói đi xuống. Tống thời ngộ không trả lời. Kỷ phôn âm dù bận vận ung dung mà uống một ngụm thủy, buông cái ly mới tiếp tục nói, nhưng Trần Tiểu Thư giống như lập tức liền phải cùng xem mắt đối tượng đính hôn. Vì tránh cho nguy hiểm, ta quyết định đình chỉ cùng ngươi thuê quan hệ. Tống thời ngộ đôi mắt theo kỷ phôn âm nói dần dần trận to, hắn không cần nghĩ ngợi mà phản bác, không thể Kỳ hân hân không phải về nước sao. Kỳ phôn âm sự không liên quan mình mà nói, đi tìm nàng đi, nàng mới là ngươi bạch mệt quang. Kỳ phôn âm. Tống thời ngộ tức giận hô. Một cái đang chuẩn bị đi tới hỏi hay không yêu cầu điểm đơn người phục vụ lập tức ma lưu quay đầu rời đi. Kỳ phôn âm đối tống thời ngộ làm cái an tĩnh thủ thế, đây là nơi công cộng, thỉnh không cần quấy rầy người khác dùng cơm. Tống thời ngộ ngực phập phồng vài cái, thật vất vả mới đưa phẫn nộ áp chế đi xuống. hắn hận vùng địa hỏi Ngươi rốt cuộc tưởng ép hỏi ta cái gì? Muốn nghe ta chính miệng nói cái gì? Là muốn nghe ta đối với ngươi thẳng thắn ta hiện tại thích người không phải ngươi muội muội, ta Di Tình biệt luyến, ta thích người sao? Khỉ phun âm chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, vừa muốn nói không thời điểm, Tống Thời Ngộ căn bản chưa cho nàng nói chuyện cơ hội. "Hào à, ta là Di Tình biệt luyến, ta là thích thượng ngươi, so trước kia thích hân hân càng thích, nàng hiện tại so ra kém ngươi." Ngươi vừa lòng sao? Tống Thời Ngộ cảm xúc đột nhiên bùng nổ, cách một cái bản kỷ phồn âm lại một chút không có đã chịu hắn cảm nhiễm. Nàng bình tĩnh mà nắm pha lê ly xem kỹ tống thời ngộ biểu tình, lại cẩn thận dư vị hạ hắn lời kịch, cười lên tiếng, tống thời ngộ, ngươi có phải hay không lầm một sự kiện? Tống thời ngộ giống muốn ăn thịt người dường như nhìn chằm chằm nàng. Mục đích của ta căn bản không phải muốn ngươi thích, ngươi ai a kỷ phồn âm đối tống thời ngộ quán một chút tay, ban đầu ta liền nói cho ngươi, ta thiếu tiền. Vẫn là nói. Ngươi đến bây giờ đều ở lừa mình dối người mà cho rằng trước kia cái kia thích ngươi kỷ phồn âm còn ở. Cho nên ta không thể nói cho ngươi tống thời ngộ chầm giọng nói, ta không thể thừa nhận ngươi đã không còn yêu ta chuyện này. Nếu ta thừa nhận, ta đây từ trước đối với ngươi bỏ qua, đối với ngươi lợi dụng, đối với ngươi thương tổn đều tính cái gì. Từ trước đối với ngươi phủ nhận cùng ta hiện tại đối với ngươi sinh ra tình yêu lại tính cái gì. Kỷ phồn âm nghe tống thời ngộ nói, dương một chút lông mày. Nàng kỳ thật cũng không ngoài ý muốn Tống Thời Ngộ sẽ nghĩ như vậy. Tự tôn quá cao người thường thường sẽ lựa chọn tính mà bỏ qua đối chính mình bất lợi, sẽ dao động hắn tự tôn sự vật, đây là một loại giữ gìn nhân cách ổn định phương thức. Cho nên cho tới nay, Tống Thời Ngộ đều sẽ tự giác mà vì kỷ phồn âm thoạt nhìn không thích hợp hành vi làm đọc lý giải. Kỷ phồn âm lấy tiền làm thế thân kỷ phồn âm tưởng giữ lại tự tôn lưu tại hắn bên người. Kỷ phồn âm chiếu cô sinh bệnh hắn kỷ phồn âm đ Kỷ Phồn Âm dò hỏi hắn xem mắt đối tượng Kỷ Phồn Âm đối này cảm thấy ghen ghen ghét. Kỷ Phồn Âm cự tuyệt hắn kết giao thỉnh cầu Kỷ Phồn Âm tạm thời không tin hắn thành ý. Nhưng con kiến nhiều còn cắn chết tượng, tống thời ngộ đương nhiên cũng có lửa không đi xuống chính mình một ngày. Ta nếu là thừa nhận cái này tiên đề, không phải đại biểu cho ta là cái phát hiện chính mình yêu đã không yêu chính mình người ngốc bước sau. Tống thời ngộ nghiến răng nghiến lợi mà nói xong cuối cùng một câu, thậm chí Kỷ Phồn Âm vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hắn nói thô tục Sau đó kỷ phồn âm nghi hoặc hỏi hắn, xin hỏi ngươi cảm thấy chính ngươi không phải sao. Chương 68 canh 1, Tài Kiến. Lại nói, ngươi thích thượng ta, này liền càng nguy hiểm. Kỷ phồn âm lại tiếp theo nói, bởi vì ngươi thích kỷ hân hân lại không chiếm được nàng, cho nên mới thuê ta tới sắm vai nàng thế thân. Hiện tại ngươi đều không thích nàng, ngươi ta chi gian giao dịch liền mất đi tồn tại tất yếu. Tuy rằng tiếp tục đi xuống cũng có thể kiếm tiền, hơn nữa cũng có thể tiếp tục chắt tống thời ngộ tâm, nhưng quá dễ dàng làm hắn hắc hóa Mà khác còn có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên, cứ việc Kỷ phồn âm cũng không phải cố ý thuần hóa Tống Thời Ngộ, nhưng hiện tại chính miệng thừa nhận chính mình đã di tình biệt luyến Tống Thời Ngộ hoàn toàn có thể thả lại Kỷ Hân Hân hải vực đương một cái lực sát thương cực cường kẻ phản bội. Cùng Bạch Trú không giống nhau, Tống Thời Ngộ còn không có cùng Kỷ Hân Hân Sẽ rách mặt, hắn còn có thể cùng Kỷ Hân Hân cho nhau trà tấn thật lâu. Tiếp theo, tạm thời đem Tống Thời Ngộ vừa rồi lời nói đều coi là lời nói thật, nhà hắn nếu bắt đầu lấy gạt hắn phương thức xem mắt, Vậy sẽ không chỉ là một lần, từ nay về sau còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, nam nhân cùng nữ nhân đối xem mắt thái độ hoàn toàn bất đồng, nói không chừng hắn ngày đó lại đột nhiên đính hôn kết hôn, kỷ phồn âm cảm thấy chính mình không cần thiết chọc một thân canh. Không bằng cuối cùng thu hoạch tống thời ngộ một đợt liền túi trào. Tống thời ngộ lại đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, hắn giao nhau 10 ngón ngồi ở kỷ phồn âm đối diện, chậm dài nói, ngươi còn không phải là đòi tiền sao. Ta chỉ cần cho ngươi tiền là được, ngươi quản ta tìm ngươi là vì cái gì phhôn âm không tỏ ý kiến trên thực tế tiểu trình tự đã làm tốt đổi mới kỳ Phhôn âm chỉ cần đổ bộ đến hậu trường trực tiếp đem Tống thời ngộ tài khoản xóa bỏ liền xong hết mọi chuyện không có nàng gửi đi có tác dụng trong thời gian hạn định mời tiếp lời Tống thời Ngộ cho dù có thể từ lịch sử cho chuyện tìm được lần trước mời cũng Vĩnhnh viễn cũng không thể lại đổ bộ thượng cái này tiểu trình tự ngôi cao nhưng tránh cho chó cùng rất giàu kỳ Phhôn âm chỉ túi đầu nhìn nhìn đồng hồ thời gian mau tới rồi hôm nay hẹn trước còn muốn giữ lại sao Đương nhiên giữ lại tống thời ngộ cười cười, đại khái là cảm xúc còn không có điều chỉnh hoàn thành, thoát nhìn có điểm ngoài cười nhưng trong không cười ý tứ, bằng không làm bạch chú gặp phải tống tiền. Kỳ phôn âm cảm thấy tống thời ngộ nghĩ đến có điểm nhiều. Liên tính tống thời ngộ hiện tại liên đi, bạch chú đột nhiên xuất hiện, nàng cũng sẽ không theo bạch chú cùng nhau vui sướng chơi đùa A Tuy rằng bạch chú bên kia công tác nội dung đã ở bạch phu nhân ủy thác hạ có thay đổi, về sau hắn chính là chữ thiên đệ nhất hào kim rau hẹ, mua vừa được tam, mua 10 đến 30 Không ai so với hắn càng nại cắt. Nhưng là, cho dù là chữ thiên đệ nhất hảo kim rau hệ kỷ phồn âm cũng là tuyệt đối không thể làm không công. Nàng chỉ là tưởng nhiều phóng một ngày mang tân nếu đã. Nhưng nếu khách hàng nói như vậy, kỳ phồn âm cũng chỉ hảo chuyên nghiệp mà tiến vào công tác trạng thái. Đối, kỳ hân hân trạng thái. Người xem, này, tuy rằng khách hàng hiện tại nhu cầu đã biến hóa, nhưng cái này hạng mục là nhằm vào hắn phía trước nhu cầu thiết kế. Hiện tại bởi vì hắn tự thân nguyên nhân đột nhiên trở nên không kiêm dung, kia khẳng định cũng là chính hắn muốn gánh vác hậu quả Người phục vụ lại đây điểm đơn khi ánh mắt hoảng sợ mang theo điểm tò mò, điểm xong lập tức liền chạy, đại khái cảm thấy này một nam một nữ hai cái khách nhân đều là nhân cách phân liệt người bệnh. Hai người bình tĩnh không gợn sóng mà dùng xong cơm trưa sau mới buổi chiều một chút, đi ra nhà ăn khi, Kỷ Phồn âm chú ý tới thương trường một khắc tầng đứng đắn quá một đám nói nói cười cười thập phần thấy được người. Một đám phương Tây gương mặt Bên trong Duy độc một cái bất đồng chính là Kỳ Hân Hân. Tống thời ngộ còn ở mô đơn, Kỳ Phôn âm đứng ở nhà ăn cửa rất có hứng thú mà nhìn đối diện trong chốc lát. Nàng căn bản không lo lắng cho mình sẽ bị Kỳ Hân Hân phát hiện. Tống thời ngộ đã nhất định phải bị trong buồn bị rút đi, Kỳ Phôn âm nhưng thật ra rất hy vọng Kỳ Hân Hân có thể thấy nàng. Ngắm lại, Kỳ Hân Hân chiến tuyến đã mau bị đánh băng mà không tự biết, không bằng liền từ tống thời ngộ bắt đầu làm nàng biết. Người đang xem cái gì? Tống thời ngộ từ sau lưng đi lên tới Nơi đó kỷ phồn âm chỉ chỉ, có thật nhiều ngoại quốc bạn bè Nga, là tổ chức thành đoàn thể tới du lịch sao. Thoát nhìn đều thực tuổi trẻ. Tống thời ngộ theo nàng chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, biểu tình lập tức ngưng kết. Hắn đương nhiên cũng có thể liếc mắt một cái liền thấy kỷ hân hân. Kỷ phồn âm đem khỏe miệng ác thú vị một chút ý cười đẹ xuống, thuần lương hỏi, Thời ngộ, ta có điểm tưởng uống trà sữa, chúng ta đi cách vách lấy lòng không tốt. Tống thời ngộ túi đầu xem nàng, ngươi thật sự muốn đi. Kỷ Phồn Âm liền uống cái gì đều nghĩ kỹ rồi, uống nhiều thịt quả nho. Tống Thời Ngộ trầm mặc vài giây, thật mang nàng hướng tiệm trà sữa Phương hướng đi. Thương trường này một bộ phận là cái không quá quy tắc gần hình chứng, trung gian bộ phận là thật lớn chọn không, cho nên hai bên người có thể cho nhau nhìn nhau. Bất quá người đến người đi, đại bộ phận người cũng lười đến đi xem cách thật xa đối diện có người nào. Kỷ Hân Hân có thể bị thấy, chỉ do Kỷ Phồn Âm nhàn chán khắp nơi hạt xem, hơn nữa Kỷ Hân Hân bên người ngoại quốc lưu học sinh lại quá nhiều thấy được. Trải qua bọn họ bên người, cái nào không hiếu kỳ mà nhìn chầm chằm xem hai mắt. Kỳ hân hân bị mười mấy lưu học sinh vây quanh đảm đường phiên dịch, không rảnh hắn cố, thẳng đến kỳ phồn âm bắt được lạnh leo quả trà, bọn họ một đội người còn đứng ở vừa rồi vị trí nói chuyện thiếm. Thoạt nhìn là không phát hiện bên này. Kỳ phồn âm nhiều ít có điểm tiếc nuối mà hút nhiều thịt quả nho cùng tống thời ngộ cùng nhau đi rồi. Kỳ hân hân lóa mắt chi gian đột nhiên cảm thấy đối diện trên lầu giống như đi qua đi hai cái thực quen mắt thân ảnh Nàng lực chú ý lập tức bị hấp dẫn đi qua một chút Nhưng nơi đó người nào cũng không có Giống như vừa rồi kia quen thuộc cảm chỉ là nàng ảo giác giống nhau Kỳ hân hân sửng sốt một chút Thấy cái gì? Thân hình cao lớn, giống kỵ sĩ hộ vệ ở nàng bên cạnh ngừng hỏi Kỳ hân hân nghi hoặc mà lắc lắc đầu Có thể là nhìn lầm rồi đi Ta còn tưởng rằng bên kia có nhận thức người ở Bên kia trên lầu Ngừng lại chỉ một chút nàng vừa rồi xem vị trí Ta cũng thấy có một cái cùng người có điểm giống nữ sinh Cùng nàng cùng nhau còn có một cái xuyên tây trang nam nhân. Cùng ta rất giống. Ngươi thấy cái kia nữ sinh chính mặt sao. Kỳ hân hân trong lòng lộ bột một tiếng, lập tức truy và nói. Không có. Ngừng lắt đầu, chỉ là xem bóng dáng cùng ngươi rất giống, cho nên ta nhiều chú ý một chút. Kỳ hân hân cắn môi nghĩ nghĩ, đối lại ra làm cái chờ một lát thủ thế, lấy ra di động thử bắt một chiếc điện thoại. Nàng trước mắt biết tới xem. Bạch chú cùng Tống Thời Ngộ khẳng định là cùng kỳ phồn âm có điều liên hệ kia từ cái kia trên mạng điên truyền trong video là có thể thoạt nhìn. Bạch chú sẽ không xuyên Âu phục tới thương trường dạo, như vậy lớn nhất khả năng tinh chính là Tống Thời Ngộ. Chỉ cần gọi điện thoại cấp Tống Thời Ngộ, hẳn là thực mau là có thể được đến xác nhận. Kỳ Hân Hân nghĩ như vậy, điện thoại lại ở vang lên mười mấy thanh về sau bị tự động cắt đứt. Tống Thời Ngộ không có tiếp nàng điện thoại. Kỳ Hân Hân nhíu mày, nhìn chằm chằm di động suy nghĩ trong chốc lát, lại thử kỳ âm điện thoại. Lần này trực tiếp chính là đối phương chính vội vô pháp chuyển được nhắc nhở âm. Kỳ Hân Hân không khỏi khẩn trương bất an lên. Nàng quang biết Bạch Trú khả năng phản bội chính mình, nhưng bởi vì gần nhất bận quá, còn không có đi cùng Tống Thời Ngộ xác nhận quá cái gì. Nếu liền Tống Thời Ngộ đều đảo hướng về phía Kỷ Phồn Âm kia một bên, kia nàng trong tay còn giữ lại mấy cái hữu lực quân cờ đâu. Kỷ Hân Hân túi đầu tính toán chính mình trong tay át chủ bài. Kỳ phụ Kỷ Mẫu tới cửa quá, đã bị Kỷ Phồn Âm dối trở về. Bạch chú từ lần trước trò chơi sự tình sau, không còn có chủ động cùng nàng liên hệ qua. Đầu sỏ gây tội ngẩn lúc này còn chính vô tri vô giác mà đứng ở bên người nàng. Xâm hướng dương người này, có thể tin nhưng không thể toàn tin. Lệ tiêu hành Đối, hiện tại quan trọng nhất chính là lệ tiêu hành. Kỳ hân hân thở dài một cái, đem lệ tiêu hành ấn ở bàn cờ thượng quan trọng nhất vị trí. Lấy lệ tiêu hành địa vị, chỉ cần hắn nguyện ý vươn viện thủ, nàng liền sẽ không thua cấp kỳ phôn âm. Thật sự tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, đáp ứng cùng lệ tiêu hành cách giao, kết hôn, cũng đều là có thể. Chứ bỏ hai chân tàn tật ở ngoài, lệ tiêu hành sắc thật đã là cái lại lý tưởng bất quá kết hôn đối tượng. Buổi tối 9 giờ, kỳ phôn âm đánh tạp tan tầm, nàng đếm ngược trung báo đối tống thời ngộ tựa hồ đã mất đi thương tổn, đối phương thờ ơ mà nhìn nàng đóng cửa trung báo, hỏi, ngày mai muốn gặp ai? Khách hàng riêng tư. kỳ phôn âm cũng không ngẩng đầu lên mà đáp, trực tiếp mở ra cửa xe tài kiến Lúc này đây là thật sự tái kiến. Kỳ phôn âm về đến nhà liền thượng tiểu trình tự hậu trường đem tống thời ngộ tài khoản trực tiếp tiêu hào kéo hắc, xác nhận hắn không còn có quyền hạn đổ bộ này ngôi cao. Sau đó bạch chú gọi điện thoại lại đây, hắn không lời nói tìm lời nói hỏi kỳ phôn âm, về đến nhà không. Hiện tại là phục vụ thời gian bên ngoài, ngươi là muốn tìm ta tăng ca. Kỳ phôn âm lười biếng mà hỏi lại. Bạch chú lập tức hỏi, hiện tại còn có thể làm ngươi tăng ca sao? Ví dụ như thế nào thu? Không thể Kỳ phôn âm từ tủ lạnh thiên coca, ngày mai gặp mặt địa điểm ngươi còn không có chia ta. Bạch chú có điểm thất vọng mà nga một tiếng, lại nói, ta tới đón ngươi, ngươi ở nơi nào. Đừng tới, ta chính mình qua đi. Kỳ phôn âm vô tình cự tuyệt hắn. mặc kệ, ta liền tới. Bạch chú dầm gì mà nói, mấy tháng trước ta tìm thám tử tư thời điểm liền biết ngươi chủ cái nào tiểu khu, chỉ là vẫn luôn không làm cho bọn họ tiếp tục tra cụ thể địa chỉ ta ngày mai ở ngươi tiểu khu cửa bắt chờ ngươi, chỉ ở bên ngoài chờ. Này tổng được rồi đi, ta chính là trả tiền. Hắn nhanh như chấp mà nói xong, không đợi kỷ phồn âm nói chuyện liền đem điện thoại treo. Kỷ phồn âm đem điện thoại phóng tới một bên, lần nữa bắt đầu tự hỏi chính mình chuyển nhà vấn đề. Bạch chú hắn ba tình phụ đưa căn hộ kia, bởi vì phía trước là tỉnh phụ danh nghĩa, kỷ phồn âm tổng cảm thấy không quá tưởng trực tiếp trụ đi vào, tọa ủy thác cấp người môi giới làm cho bọn họ bán đi, chuẩn bị khác mua một bộ tự trụ. Hiện tại thuê chung cư. Như thế nào cảm giác mỗi người đều đã biết số nhà dường như. Chờ ngày mai cùng bạch chú gặp mặt, hậu thiên không xuống dưới liền trực tiếp đi mua phòng đi. Kỷ phồn âm hạ quyết định. Bạch chú buông di động nhẹ nhàng thở ra, may mắn còn hảo tự mình quải đến rất nhanh, kỷ phồn âm không phải rất có chức nghiệp đạo đức sao. Chỉ cần hắn đánh chết không tiếp kỷ phồn âm điện thoại, ngày mai trực tiếp đi nàng tiểu khu cửa, không phải vạn sự đại các. Tống thời ngộ xe như cũng ngừng ở ven đường, hắn đang ở cùng tiểu trình tự chết ch Điểm đánh mười mấy thứ sau đều biểu hiện nên ngôi cao vô pháp phỏng vấn lúc sau hắn mới xác nhận Kỷ Phồn Âm vừa rồi lời nói là thật sự. Nàng thật sự đem chính mình từ khách hàng danh sách hoa rớt. Tống Thời Ngộ thật mạnh đấm một quyền tay lái, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu khu Đại Môn Phương hướng, ánh mắt sâu thẳm tự hải. Hắn suy tư sau một lúc lâu, đem điện thoại đánh cho Kỷ Hân Hân, nói mới nhìn đến chưa tiếp điện thoại, hỏi nàng buổi chiều khi tìm chính mình có chuyện gì. Đều 9 giờ, công tác vẫn là như vậy vội sao? Kỷ Hân Hân tiếc hận mà nói. Ta là muốn tìm ngươi nói một câu tỉ tỉ sự tình. Nếu ngươi nguyện ý nghe nói." Tống Thời Ngộ tay tùng tùng đáp ở tay lái thượng, hắn như cũ nhìn chầm chằm không có một bóng người tiểu khu cửa, trên mặt không có biểu tình, thanh âm lại trước sau như một ôn hòa có lễ, "Cùng nàng có quan hệ sự tình gì? Cùng ngươi cũng có quan hệ, ngươi đoán xem xem có thể hay không đoán được." Kỳ Hân Hân nửa nói giỡn hỏi. "Đoán không được." Tống Thời Ngộ nói, "Ngày mai gặp mặt nói chuyện, 10 điểm phía trước có thể nói xong sao, sao?" "Có thể đi." Ta dậy sớm là được làm. Kỳ hân hân hỏi, ngươi 10 điểm có chuyện sao? Tống thời ngộ cười nhẹ một tiếng, 11 giờ phía trước ta muốn đuổi tới một chỗ. Kỳ hân hân cùng tống thời ngộ nói tái kiến, suy tư một lát lại đi xuống lầu tìm đang ở dạy táo lông Kỷ mẫu. Mẹ, tỷ tỷ địa chỉ ngươi còn nhớ sao? Có thể hay không nói cho ta một chút? Ngươi muốn đi tìm tỷ tỷ ngươi à? Kỷ mẫu mặt lộ vẻ lo lắng, nàng hiện tại tính tình táo bạo thật sự, ta và ngươi ba ba qua đi nàng đều không nói lời hay Người qua đi cũng nói bất quá nàng, muốn hay không mang cá nhân cùng đi à. Tiêu tiểu tống cùng nhau thế nào? Không cần, tỷ tỷ sẽ không khi dễ ta. Kỳ hân hân ngọt ngào mà nói, chúng ta là thân tỷ mội sao, làm sao có cách đem thủ. Ta ngày mai qua đi nhìn xem tỷ tỷ cùng nàng tâm sự, nói không chừng còn có thể khuyên nhủ nàng đâu. Kỳ mẫu vô pháp, đành phải đem địa chỉ chia kỳ hân hân, lại lại nhảy mà nói một đống dặn dò chi tử, cuối cùng hỏi, ngươi ngày mai vài giờ đi a Buổi sáng ta có chút việc, 10 điểm sau khi chấm dứt vừa lúc có rảnh kỷ hân hân cười tùng tỉm liền đi hỏi một chút tỷ tỷ muốn hay không cùng nhau ăn cơm chưa được rồi. chương 69 canh 2, hân hân, người như thế nào cũng ở chỗ này. Kỷ phôn âm rời giường thời điểm, cảm thấy chính mình mí mắt ở nhảy. Nhưng nàng là cái loại này, nhảy mắt trái liền nghiệm mắt trái nhảy tài, nhảy mắt phải liền mắt phải nhảy tài người, cho nên không quá để ý liền trực tiếp đi buổi sáng vận động. Nếu bạch chú chết sống muốn lại đây tiếp nàng. Nhiều ít cũng có một cái chỗ tốt, kỳ phồn âm không cần trước tiên ra cửa. Vì thế ở ra cửa trước, kỳ phồn âm ăn cơm sáng lại chậm gì gì mà viết một thiên bình luận điện ảnh phát ra đi, trở về mấy phong phòng làm việc bên kia bưu kiện, đến đinh trong đám công nhân cấp đi làm tiểu cần lao nhóm đã phát cái đại hồng bao, được đến liên tiếp cảm ơn lão bản cùng cảm ơn đại mỹ nhân. Làm xong này hết thảy lúc sau, kỳ phồn âm mới đi hóa trang thay quần áo. Nàng Mỹ mắt vẫn là đứt quãng mà nhảy cái không ngừng, giống như ở nhắc nhở cái gì dường như Không mê tín kỷ phồn âm lập tức ra cửa. Bạch chú bên kêu bởi vì nhiều hai cái oan đại. Không, phu thuộc người dùng, một ngày 3.000 vạn, như thế nào có thể bởi vì mí mắt nhảy liền lựa chọn hủy bỏ. Càng không nói đến bạch phu nhân còn cấp phòng làm việc đầu tư như vậy tuyệt bút tiền, dựa theo trò chơi cách nói, mạnh tổng đã là V18 người dùng, có thể hưởng thụ chuyên trúc khách phục đãi ngộ. Đi đến tiểu khu cửa bắc khi, kỳ phồn âm còn tưởng rằng chính mình sẽ trước tiên nhìn đến bạch chú cùng hắn phong cách máy xe. Này đương nhiên cũng thấy được, chỉ là cùng máy xe ở bên nhau còn có một chiếc màu lam đen Audi, cùng bạch chú đứng chung một chỗ chính là tống thời ngộ. Hai người biểu tình vừa thấy liền biết không phải tại tiến hành cái gì hữu hảo nói chuyện với nhau, nói hai câu công phu, bạch chú cũng đã nheo tống thời ngộ cổ áo, giống như dây tiếp theo là có thể đánh lên tới. Kỳ phôn âm dừng bước bước, cảm thấy sự tình có điểm phiên thoái. Nhưng nói như thế nào đâu, tối hôm qua đem tống thời ngộ từ khách hàng hoa rất thời điểm. Nàng liền làm tốt sẽ có loại này hậu quả xuất hiện chuẩn bị tâm lý Tống thời ngộ khả năng sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu Cho nên cần phải có người có thể kiềm chế hắn Người này lập trường không thể cùng hắn đối lập Thí dụ như liền không thể là bạch chú Hẳn là tuyển một cái nào đó trình độ thượng cùng lợi ích của hắn cùng hướng người Thí dụ như nói Tạm thời không nghĩ tới phương pháp giải quyết kỷ phồn âm không có lập tức tiến lên Nàng hướng chung quanh quét hai mắt song hưu ngày giữa trưa, tiểu khu cửa người đến người đi Không ít người đang ở hướng tống thời ngộ cùng bạch chú bên kia xem. Rốt cuộc nhân phẩm gì đó không nói, kia như thế nào cũng là hai cái sóng vai mà đứng đại xoay so. Chứ bỏ này đó vây xem người ở ngoài, kỷ phồn âm cư nhiên còn ở cách đó không xa thấy kỷ hân hân thân ảnh. Kỷ hân hân lẻ loi một mình đứng ở một viên thụ bóng ma hạ, cũng liền cách đại khái 20 mét tả hưu khoảng cách, chỉ là tống thời ngộ cùng bạch chú tựa hồ cũng chưa thấy nàng tồn tại. Kỷ phồn âm dùng hai mắt 1.5 thị lực xem đến rõ ràng. Kỷ Hân Hân chính gắt gao nhìn chằm chằm kia hai người xem, liền ngụy trang tươi cười đều từ trên mặt biến mất. Kia đánh vỡ cục diện bế tắc tình huống liền rất đơn giản không phải sao? Kỷ Phồn Âm cười cười, lấy ra di động cấp kỳ Hân Hân gọi điện thoại, biên hướng tiểu khu cửa đi đến. Kỳ Hân Hân bên kia lập tức vang lên di động tiếng chuông, Kỷ Phồn Âm dư quang thấy nàng như là bị dọa đến dường như cả người run lên. Kia di động tiếng chuông cũng không đặc biệt vang dội, Kỷ Phồn Âm còn có điểm tiếc nuối. Nếu là đủ vang Nói không chừng bạch chú cùng tống thời ngộ một giây đồng hồ liền chú ý tới đứng ở bên kia vây xem bọn họ gãi nhau kỷ hân hân. Bất quá không quan hệ, cũng không kém cái gì. Kỷ phôn âm vừa đi vừa kiên nhẫn mà chờ kỷ hân hân chuyển được điện thoại, nghe đối phương mất hồn mất viếm mà uy một tiếng, mới hỏi, tới tìm ta. Kỷ hân hân không có trả lời. Nhưng trong khoảng thời gian này đã cũng đủ kỷ phôn âm đi ra tiểu khu các cổng, nàng quay đầu xa xa hướng kỷ hân hân phương hướng nhìn thoang qua. Phát hiện đối phương lược hiện lo mà túi đầu đưa lưng về phía tống thời ngộ cùng bạch chú phương hướng, cũng không có phát hiện nàng xuất hiện. Cái này bối thân đại khái cũng là theo bản năng không hy vọng bị hai cái nam nhân phát hiện hành động đi. Bất quá ta ngày hôm qua liền thấy người. Kỷ phôn âm biên hướng bạch chú bên kia đi biên đối thủ cơ kia đầu Kỷ hân hân nói, ở thương trường. Kỷ phôn âm không nhanh không chậm mà đứng yên ở tống thời ngộ cùng bạch chú trước mặt, chiều bọn họ nhướng mày cười cười, mới quay đầu đi xem Kỷ hân hân phương hướng Kỷ Hân Hân tới cũng tới rồi, đừng một chuyến tay không đi. Kỳ Hân Hân đột nhiên xoay người lại, tầm mắt vừa lúc cùng kỷ phồn âm không nghiêng không lệch mà đánh vào cùng nhau. Tống Thời Ngộ cùng Bạch chú cũng bởi vì kỷ phồn âm lời nói cùng động tác ngừng lại, bọn họ cùng kinh ngạc mà nhìn về phía kỳ Hân Hân khi, Bạch Trú tay thậm chí còn không có bung ra Tống Thời Ngộ cổ áo. Mấy phương rốt cuộc đồng thời ý thức lẫn nhau ở đây. Trong nháy mắt, không khí tựa hồ đều trở nên nôn nóng đến làm người khó có thể hô hấp lên. Bốn người chung duy nhất một cái khí định thần nhàn. Không chịu quấy nhiễu người là kỳ Phồn Âm. Bất quá tới sao? Nàng hỏi kỳ Hân Hân. Kỳ Hân Hân dùng sức mà cắt đứt điện thoại, khẽ động khỏe miệng gợi lên một cái miễn cưỡng tươi cười, mại động nện bước chiều ba người đi tới, tầm mắt không dám nhìn thẳng kỳ Phồn Âm, chỉ ở Tống Thời Ngộ cùng Bạch chú chi gian qua lại đảo quanh. Tống Thời Ngộ theo bản năng hỏi, "Hân Hân, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này?" Kỳ Hân Hân mắt lộ ra thất vọng mà nhìn Tống Thời Ngộ liếc mắt một cái, "Vừa rồi ngươi vội vã mà nói không đi tới không kịp, thần thái thực không thích hợp." Ta là bởi vì lo lắng mới đi theo ngươi tới, ai bên ngươi." Tống Thời Ngộ trầm mặt xuống dưới. "Này hai người buổi sáng còn gặp mặt." Kỳ Phong âm nghĩ, có điểm hối hận ngày hôm qua không có cấp công tác nội dung ghi âm, bằng không lúc này liền có thể đem ngày hôm qua Tống Thời Ngộ kia đoạn ta di tình biệt luyến, ta thích thượng ngươi ghi âm hiện trường thả ra nghe. Kia trường hợp nhất định sẽ so hiện tại càng thêm xuất sắc. Ngươi dựa vào chính mình nỗ lực thật vất vả thành lập sự nghiệp, tai phú, liền dễ dàng như vậy mà toàn bộ đưa cho người khác sao?" Kỳ hân hân tràn đầy thất vọng chất vấn tống thời ngộ, người liền sẽ không cảm thấy đau lòng sao. Nàng nói chuyện thanh âm rất nhỏ, như là sợ bị vây xem người nghe thấy. hắn về sau sẽ không lại có loạn tiêu tiền cơ hội kỳ phồn âm sự không liên quan mình mà nói, trực tiếp từ bạch chú máy xe sau dương lấy ra dự phòng ngũ giáp ôm vào trong ngực, cười cười, không cần lo lắng. Tống thời ngộ đối kỳ hân hân chất vấn tránh mà không đáp, lúc này lại quay đầu nặng nghề mà kêu một tiếng kỳ phồn âm tên, bạch chú có thể, ta liền không thể Hắn không có đi xem mắt ta. Kỷ phôn âm mang lên mũ giáp, biên điều chỉnh vị trí biên cường điệu mà nói, ngươi không chỉ có xem mắt, hơn nữa ngươi còn di tình biệt luyến, thích thượng ta, không sai đi. Xem nàng lăn lộn hai hạ tìm không thấy yếu lĩnh, một bên bạch chú xách một tiếng rối tay hỗ trợ, động tác thoạt nhìn thực thô lỗ, lại một chút không có tạo thành đau đớn. Bạch chú đối kỷ phôn âm nhất cử nhất động phi thường chú ý, kỷ hân hân sau khi xuất hiện, hắn lại rất không cùng kỷ hân hân nói một lời. Nhưng Kỷ Hân Hân lúc này tạm thời không rảnh quản thái độ dị thường Bạch chú, nàng bị Kỷ Phồn Âm trong lời nói nội dung chấn đến mở to hai mắt, thời ngộ, là thật vậy chăng? Tống Thời Ngộ vướt vẽ hạ chính mình thủ đoạn, không chút do dự nói, là thật sự. Bạch chú tức giận mà hừ lạnh, không nói một lời mà đem máy xe mũ giáp cấp Kỷ Phồn Âm cố định hảo. Kỷ Phồn Âm nhìn xem thời gian không sai biệt lắm 11 giờ, nhưng cuối cùng vẫn là giết người Chu Tâm địa đối Tống Thời Ngộ nói, đúng rồi, vòng tay không đổi, Kỷ Hân Hân đưa cho ngươi đi." Kỳ hân hân theo bản năng mà theo những lời này đi xem tống thời ngộ thủ đoạn, phát hiện kêu mặt trên quả nhiên mang một quả kim loại trang trí phẩm. Kêu căn bản không phải nàng đưa. Thậm chí tống thời ngộ còn đối nàng nói không thích ở trên tay mang vật phẩm trang sức. Nàng sát mặt tức khắc trở nên khó coi lên, thử vài lần tưởng một lần nữa treo lên mỉm cười đều sau khi thất bại, nàng đảo mắt nhìn về phía bạch chú, dù rẻ, vậy còn ngươi. Ngươi cũng gì, tình, đừng, luyến sao. Bạch chú gỡ xuống hắn treo ở máy xe đem trên tay mũ giáp, cà lơ phất phơ mà vứt khởi lại tiếp được, lần trước vấn đề ngươi còn không có trả lời ta, ngươi nói cái kia cùng chúng ta cùng nhau chơi game nữ sinh kỳ nàng rốt cuộc có phải hay không nữ? Kỳ hân hân cắn hạ môi. Đương nhiên là, nếu ngươi không tin, ta có thể mang ngươi đi gặp nàng, nàng là ta bạn cùng phòng, một cái hoa có người. 11 giờ chuyên nghiệp công tác kỳ phồn âm nhắc tay đánh gãy bọn họ, hoặc là ta hôm nay nghỉ cũng đúng, không bằng nói nghỉ tương đối hảo. Bạch chú trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, động tác lưu loát mà Kaka hai hạ mang lên chính mình mũ giáp thượng máy xe, chiều Kỷ phun âm nă đầu, lên xe. Kỷ phun âm ấn Bạch chú trên vai máy xe ghế sau, cuối cùng cách kính bảo vệ mắt chiều Kỷ hân hân cong lên đôi mắt cười cười. Khiến cho Lưu lại tống thời nộ cùng Kỷ Hân Hân tiếp tục xả lẫn nhau chân sau đi hảo. Nhưng bởi vì có Bạch phu nhân giá trên trời bị thác, Bạch chú này xui xẻo hài tử vẫn là đến từ Vũng bùn hướng lên trên kéo một phen. Bạch chú tâm tình tựa hồ thực hảo. Duyên phố kỵ hành thời điểm trong thanh âm đều mang theo khí phách hăng hái, họ tống bị ngươi cuốn gói. Kỵ phôn âm bình tĩnh mà hồi hắn, ta không biết người đang nói cái gì. Ta đây về sau có phải hay không liền có thể càng nhiều. Khảo thí khảo xong rồi sao? Luận văn tuyển để sao? Điều nghiên làm sao? Kỵ phôn âm ôn nhu mà đối hắn linh hồn tam liền chất vấn. Bạch chú! Máy xe tiêu ngạo lại tiêu sái rời đi khi, tống thời ngộ cùng kỵ hân hân ai cũng không có ngăn cản. Qua vài giây... Bọn họ mới đồng thời nhìn về phía đối phương. Kỳ hân hân đúng lúc chuyển biến biểu tình, nàng thê lương cười, cho nên buổi sáng chúng ta nói những cái đó, ngươi toàn bộ đều là gắt ta. Lên xe tống thời ngộ thoạt nhìn vô tình cái cọ, ngươi ở đây quá nhiều, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Kỳ hân hân cắn cắn môi, dùng sức đến môi giới đều xuất hiện tái nhuận dấu răng nếu ngươi thích tỷ tỷ đại có thể từ trước liền cùng ta nói rõ, ta vẫn luôn đều thực duy trì các ngươi hai cái có thể ở bên nhau. Ngươi như bây giờ lắc lư đương tường đầu thảo. Vô luận đối tỷ tỷ vẫn là ta đều không tôn trọng, không công bằng. Tống thời ngộ giải khóa cửa xe, hắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía kỳ hân hân, lặp lại một lần, lên xe. Kỳ hân hân bị nho nhỏ hoàng sợ, giữ yên lặng trên mặt đất ghế điều khiển phụ đóng cửa xe, chờ tống thời ngộ ngồi xuống tín bào. Nàng liền tiếp tục nói, ngươi buổi sáng cùng ta nói ngươi chỉ là tưởng cùng tỷ tỷ đương bằng hữu, giảm bất từ chức cùng nàng chi gian hiểu lầm, này đó đều là gà ta, có phải hay không? Đúng vậy Tống thời ngộ không để bụng mà nói, ta từ trước thích ngươi, hiện tại thích nàng, người vốn dĩ liền sẽ không cả đời chỉ thích một người. Kỳ hân hân cười khổ, nhưng dùng tiền có thể mua tới cái gì thật cảm tình đâu. Nếu không đề cập tiền tài, ta thực nguyện ý chúc phúc các ngươi, nhưng các ngươi chi gian hết thảy đều là thành lập ở tiền tài cơ sở thượng này. Này quá giả dối, cũng quá không vững chắc. Thời ngộ, ta không phản đối các ngươi ở bên nhau, ta chỉ là lo lắng ngươi cùng tỷ tỷ như vậy đi xuống đi là không chiếm được một cái hảo kết quả. Nàng biên như vậy cùng tống thời ngộ rằng co bánh xe, đại nào đã ở gió bao thức vận chuyển. Bạch Chu thoạt nhìn phản chiến, tống thời ngộ tựa hồ phản chiến đến càng hoàn toàn. Cục diện thoạt nhìn cơ hồ nghiêng về một bên, ép tới phía trước mười mấy năm đều chiếm cư cao điểm ưu thế kỳ hân hân không thở nổi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì, có thể ở thời điểm này ngăn cơn sóng dữ rút tuổi dưới đáy nổi, làm kỳ phôn âm có thể chuẩn bị không kịp sao. Dùng tiền có thể mua được tình yêu, cùng dùng tiền đều mua không được so sánh với Cái nào càng thê thảm? Tống thời ngộ hỏi. Đối, trừ phi, trừ phi hiện tại kỷ phồn âm cũng có một cái đặt ở trong lòng để ý quý chọn người, tìm được nàng nguy hiếp, là có thể đem hiện tại thế cục bài trừ quay cuồng. Tỷ tỷ trước kia không phải si tâm không thay đổi mà thích người sao? kỳ hân hân nhẹ dọng, dù hống dường như hỏi đến, kia hiện tại đâu? Nói không chừng tỷ tỷ chỉ là sinh khí, chỉ cần ngươi kiên trì không ngừng mà hướng nàng, nàng liền sẽ tha thứ ngươi trước kia hành động. Không bằng... Làm tống thời ngộ đi dây dừa kỷ phồn âm, làm kỷ phồn âm không có biện pháp lại tiếp tục ở càng nhiều nam nhân chi gian du tẩu. Tống thời ngộ trầm mặc một lát, ở văn trước dừng lại khi, mới nói nói, vung thích sau, liền sẽ không lại trọng nhặt lên tới. Kỷ hân hân ngẩn ra một chút. Những lời này sơ nghe như là đang nói kỷ phồn âm sự tình, nhưng hướng chỗ sâu trong lại tưởng tượng, tựa hồ lại như là tống thời ngộ đang nói chính hắn cảm tình. Kỷ hân hân tức khắc đột nhiên sinh ra một cổ vô danh hỏa. Phàm là tống thời ngộ có thể gắt gao đem kỷ phồn âm điếu trụ, nói không chừng trong ngậm cái kia kỷ phồn âm liền sẽ không xuất hiện. Ta đây tỷ tỷ, ta kia yếu đuối lại đáng thương tỷ tỷ, nói không chừng hiện tại đều còn vẫn luôn sợ hãi rụt rẻ mà tồn tại. Kỳ Hân Hân ác ý mọc lan tràn, nàng dùng ngày thường kia vô hại lại ngọt ngào thanh âm nói, nhưng này trách ai được, thời ngộ. Tỷ tỷ đuổi theo ngươi chạy thời điểm ngươi đối nàng khinh thường nhìn lại, hiện tại nàng đối với ngươi mất đi hứng thú, nói đến cùng vẫn là bởi vì ngươi quá vô dụng. Đen đỏ chưa chuyển lục, Tống Thời Ngộ quay đầu nhìn thoáng qua Kỷ Hân Hân. Từ biết Kỷ phun âm thân phận sau, Kỷ Hân Hân nhịn lâu lắm, một khi mở ra một cái khẩu tử, kia bùn đen giống nhau ngày đêm quần quần ác ý liền kìm nén không được mà phun ra mà ra. Đương nhiên không thể trách tỷ tỷ, nàng chỉ là phạm vào các ngươi sở hữu nam nhân đều sẽ phạm sai lầm mà thôi. Kỷ Hân Hân tươi cười dần dần mở rộng, ai không thích càng nhiều, càng tốt, càng săn sóc đối tượng. Hiện tại tỷ tỷ nhìn ngươi, chỉ sợ chỉ cảm thấy chính mình trước kia đầu óc không thanh tỉnh thích một kẻ cặn bã đi. Đen đỏ đếm ngược rốt cuộc kết thúc. Ngươi nói đúng tống thời ngộ giẫm hạ chân ga, ta hiện tại đối với ngươi cũng là như thế này tưởng. Kỳ Hân Hân lược hiện vận vẻ ý cười tức khắc cương ở trên mặt. Nàng hít sâu một hơi, cơ hồ là từ kẻ răng bài trừ tới, gàn từng chữ một hỏi, ngươi nói cái gì? Chương 70 canh 1, thế giới thất tiểu. Ta trước kia đầu óc không thanh tỉnh mới có thể thích ngươi tống thời ngộ nhìn thẳng con đường phía trước, nhưng ngươi chỉ nghĩ không chế ta. Ngươi cũng không nghĩ khi ta bằng hữu Dừng xe Kỳ hân hân run rảy thành âm nói Tống thời ngộ quét mắt ven đường Không có dừng xe vị Tống thời ngộ ta làm ngươi dừng xe Kỳ hân hân thật mạnh chụp một chút trước mặt chắn bảng Bên trong giấy chứng nhận Văn kiện xôn sao mà rất đầy đất Không biết thứ gì bén nhọn lại Cứng rắn một góc trực tiếp khái ở kỳ hân hân mu bàn chân thượng Nàng nước mắt lập tức tràn mi mà ra Tống thời ngộ ta khi nào bạc đãi quá ngươi Ta vì cái gì muốn chịu đựng ngươi như vậy vũ đủ. Ngươi hiện tại hối hận trước kia thích ta. Ngươi có phải hay không đã quên, trước kia ta trước nay đều là cự tuyệt ngươi. Không phải ta yêu cầu ngươi thích ta. Nhưng ngươi đối ta sợ làm đủ loại săn sóc cùng ái muội làm ta cho rằng ngươi là có khó xử. Tống thời ngộ nắm chặt tay lái, là ngươi mê hoặc ta. Thẳng đến ngươi rời đi, ta mới có thể đủ thấy rõ chân tướng. Thấy rõ cái gì chân tướng? Là chỉ ngươi hiện tại thích cái kia kỳ phôn âm. Kỳ hân hân rỗi tay chỉ hướng xe phía sau lộ. Tống Thời Ngộ ngươi thành tỉnh một chút. Ngươi thích chính là hiện tại cái này có thể không chút nào cố sức đem mọi người đùa bẩn với vỗ Tay Chi Gian Kỷ phun Âm, không phải trước kia cái kia chỉ dám trộm ở trong tối thích ngươi, liền cùng ngươi đơn độc gặp mặt cơ hội đều không có Kỷ phun Âm. Các nàng hai cái căn bản không phải cùng cá nhân ngươi nhìn không ra tới sao? Đối với Kỳ Hân Hân đột nhiên bùng nổ, Tống Thời Ngộ chỉ cảm thấy không thể hiểu được, người sẽ thay đổi, này thực bình thường. Hơn nữa, ta cùng nàng trước kia cũng sẽ lén gặp mặt. Kỳ Hân Hân nghẹn một chút, Các ngươi trước kia cũng... Cái gì? Trước kia cũng lén gặp mặt. Tống thời ngộ lại lặp lại một lần, biên đem chiếc xe biến nói hướng phía bên phải khai đi. Vì cái gì? người trước kia đối ta thích cũng là giả sao? Không, khi đó ta liền đem nàng trở thành là cái bóng của ngươi. Tống thời ngộ thuận lợi mà đem xe ngừng ở lâm thời rừng xe vị, mới quay đầu đi xem kỹ hơn hơn mặt. Nhưng hiện tại, không biết vì cái gì, ta bắt đầu dần dần cảm thấy ngươi mới là nàng bóng dáng. Câu này nghe tới Thường Trường Vô Kỳ nói lệnh Kỳ Hân Hân sợ hai đến cả người run rẩy lên. Người mới là nàng bóng dáng?" Tống Thời Ngộ lại trầm tư một chút, bổ sung nói, "Nhưng ngươi cùng hiện tại khí phồn âm lại không rất giống." Bắt trước đến vặn vẹo lại vụng về vô cùng bóng dáng. Kỳ Hân Hân dùng cuộc đời này lớn nhất sức lực dơ tay hướng không hề phòng bị Tống Thời Ngộ trên mặt trùi một bạt hai, ngày hôm qua ở thường trường mới làm mỹ giáp ở Tống Thời Ngộ trên mặt vẽ ra lượng đạo thật dài vết thương. Tống Thời Ngộ ăn đau hít hà một hơi công phu, Kỳ Hân Hân bay nhanh cởi bỏ đài an toàn xuống xe, hung hăng mà đem cửa xe đóng sầm đi rồi. Đi ra vài bước, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tống Thời Ngộ xe đã ở từ xe vị ra bên ngoài khai. Kỳ Hân Hân hung hăng chừng mắt nhìn Tống Thời Ngộ xe vị liếc mắt một cái, lấy ra di động muốn kêu xe, lại Lâm Thời thay đổi chú ý, một chiếc điện thoại đánh cho Lệ Tiêu Hành. Tiếp điện thoại người là Phạm Đặc Trợ. Kỳ Hân Hân nhớ rõ cái này, Tống Thời Ngộ nhất thường mang theo trên người sinh hoạt đặc trợ, là cái dung mạo bình thường còn có điểm hói đầu người thanh niên. Tiêu hành đang làm cái gì? Ta hiện tại có thể hay không đi gặp hắn? Nàng làm chính mình hỏi chuyện mang theo điểm khóc cầm. Kỳ thật cũng không cần trang, vừa rồi bị Tống Thời Ngộ tức giận đến thiếu chút nữa tạc đỉnh đầu, điểm này giọng núi vẫn phải có. Xin lỗi, Kỳ tiểu thư ngài hiện tại hẳn là ở quốc nội. Phạm đặc trợ nho nhã lễ độ, lệ tiên sinh đang ở Anh Quốc đi công tác. Kỳ hân hân có điểm thất vọng, thất vọng đồng thời còn kèm theo một tia không có lý do gì bất an. Liên tiếp bạch chú cùng Tống Thời Ngộ lúc sau Nàng nhịn không được sẽ tưởng kỷ phồn âm có phải hay không cũng nhúng chàm nàng mặt khác váy hạ chi thần. Lệ tiêu hành như vậy có tiền, kỷ phồn âm không phải muốn kiếm tiền sao. Nàng thật sự sẽ bỏ qua lệ tiêu hành này ca lớn. Nếu ngay cả lệ tiêu hành cũng phản chiến hướng về phía kỷ phồn âm, vậy thật sự không có gì phần thắng. Bất quá nếu ngài đã gọi điện thoại tới, ta có một kiện phía trước tiên sinh phân phó sự tình tưởng do hỏi ngài. Phạm đặc trợ bên kia truyền đến phiên giấy thanh âm. Xin hỏi ngài có thể ở 2 tháng 12 ngày đến 15 ngày bất thời giờ ra tới sao? Thiên sinh tưởng mời ngài đi Nhật Bản nghỉ phép giải sầu. Kỳ hân hân tâm tình lập tức từ âm chuyển tình. Hảo A, vừa lúc là Tết âm lịch kỳ nghỉ, ta có thời gian. Yêu cầu ta trước tiên chuẩn bị chút cái gì sao? Xuất ngoại du lịch giải sầu, ngay còn chọn đến như vậy là thủ Đã là Tết âm lịch lại là lễ tình nhân. Lần này cuộc du lịch lễ tiêu hành nhất định vì nàng chuẩn bị kinh hỉ Không cần ngài chuẩn bị cái gì. Hết thể ta đều sẽ thay an bài, ngài chỉ cần đem hộ chiếu cho ta làm thị thực là được. Phạm đặc trợ cùng kỳ hân hân hẹn tới cửa lấy hộ chiếu thời gian, thực mau liền cắt đứt điện thoại. Kỳ hân hân thu hồi di động, làm hai cái hít sâu sau, trên mặt rốt cuộc lại lần nữa treo lên cùng phía trước giống nhau tươi cười. Không quan hệ, chỉ cần có lệ tiêu hành nơi tay, nàng liền sẽ không sợ kỳ phồn âm. Một khác đầu kỳ phồn âm đang ở cùng bạch chú đấu trí đấu dũng. Không thể không nói, đương bạch chú lao sư so đương lệ tiêu hành càng l Bởi vì lệ tiêu hành ít nhất biết chính mình là học sinh, Bạch Chú lại đối chính hắn định vị không hề bức số. Bất quá kỳ phôn âm đối phó hắn loại này xú thí người đều có thủ đoạn khác. Giáo Bạch Chú làm người liền cùng giáo 5 tuổi tiểu hài tử giống nhau, đầu tiên muốn thành lập khởi một loại thân hòa cùng quyền uy cùng tồn tại hình tượng, sau đó lại đem đạo lý từng điều mà giáo hân đến hắn trong đầu đi. Làm đúng rồi, liền tưởng thường hắn, làm sai, liền phê bình hắn. Thẳng đến hắn thành lập khởi một cái ổn định, thành thục, khỏe mạnh quan niệm Kỳ phôn âm kỳ thật cũng không cảm thấy chính mình có thể đương bất luận kẻ nào nhân sinh đạo sư. Bất quá bạch phu nhân lại chưa nói muốn đem bạch chú giáo thành một cái chiếc học gia, canh gà học giả. Nàng chỉ cần bạch chú có thể không hề dễ dàng bị nữ nhân lửa, kia nhưng quá đơn giản. Bất quá, đầu tiên đến nhìn xem bạch chú có thể hay không lại bị kỳ hân hân lửa. Giữa chưa bốn người đụng phải mà khi, bạch chú nhìn là rất quyết đoán. Bạch chú hành trình là trước sau như một mà khiến người mệt mỏi. Hắn mang theo kỷ phồn âm đi thể nghiệm 2 tháng trên đầu vòng quanh trái đất thành. Người là không nhiều lắm, gió lạnh thực mánh. 9 giờ rời đi viên khu phía trước, bạch chú ở viên khu ngoài cửa mua một ly nhật trà sữa đưa cho kỷ phồn âm. Kỷ phồn âm lập tức tiếp nhận ấp ở trong ngực, cấp lúc này hiểu được biểu đạt quan tâm bạch chú thổi cái thực không có thành ý cầu vương thí, rụt rẻ thật tốt. Bạch chú quay mặt đi đi, dùng sức mà thanh thanh giọng nói lại quay đầu, hỏi, họ tống vì cái gì bị ngươi khai trừ rồi. Kỷ phồn âm nhìn xem thời gian Sắc thật đã qua 9 giờ, nàng đem đông lạnh đến đỏ lên ngón tay một đám cẩn thận mà dán ở trà sữa cái ly thượng đều đều bị nóng, biên giới cũng không nâng mà nói, ngươi không phải nghe được lý do sao. Hắn đã không còn yêu cầu ta sắm vai kỷ hân hân thế thân. Bạch chú trầm mặc một lát, ý tứ là, bởi vì hắn thích thượng ngươi. Đúng vậy. Kỷ phôn âm gật gật đầu. Đương nhiên còn có khác nguyên nhân, nhưng này không cần thiết đối bạch chú nói. Cho nên hiện tại, ngươi còn ở ta cùng kỷ hân hân chi gian dao động sao. Nàng ngừng đầu hỏi bạch chú. Bạch chú sừng sốt, theo sau lập tức nhữ mày hứ lạnh sao có thể? Ngươi như thế nào so được với tỷ tỷ? Ta trả tiền cho ngươi, hoàn toàn chính là bởi vì ngươi có thể ở nàng không ở thời điểm làm ta tống cổ thời gian làm bạn. Kêu biểu tình thấy thế nào như thế nào thanh lệ nội nhẫm? Chỉ bằng này tiểu ngốc xoa nói dối kỹ thuật, mặt đối mặt nói dối đại khái chỉ có thể gạt được ngốc từ đi. Là mặt khác hai nữ nhân cho hắn hội viên. Không phải. Khách hàng thời hạn có hiệu lực làm nạp phí bổ sung. Kỳ phôn âm nghĩ, bình tĩnh mà đem ống hút hướng trà sữa cái ly bên trong chọc nhưng thử hai lần cũng chưa chọc đi vào, còn đem ống hút nhọn nhọn cấp trọc ai. Kỳ phôn âm. Bạch chú hừ một tiếng, chân tay vụ về, người còn sẽ cái gì? hắn vô tay đoạt quá trà sữa, một chút liền mạnh mẽ ra kỳ tích đem ống hút rôi đi vào, lại còn cấp kỳ phôn âm, uống. Kỳ phôn âm bình tĩnh địa đạo thanh tạ, dùng sức hút một ngụm nhiệt trà sữa có điểm năng Buổi tối về đến nhà sau, kỷ phôn âm ở di động thấy phạm đặc trợ phát tới tin nhắn. Hán trước giản lược thuyết minh thấy kỷ phôn âm lúc sau mấy ngày đều là tư nhân kỳ nghỉ không tiếp thu hẹn trước, sợ điện thoại không có phương tiện cho nên dùng tin nhắn liên lạc, sau đó truyền đạt một cái quan trọng tin tức, cuối cùng trịnh trọng mà viết thượng thu được xin hồi phục Lệ tiêu hành nhẫn mau chuẩn bị tốt, riêng bay đi anh quốc tự mình nghiệp thu. Hán cầu hôn ngày cũng định rồi xuống dưới, liền ở lễ tình nhân ngày đó, tháng riêng tam. Kỷ âm tính tam. Tính Liên như vậy một cái tuần sự tình. Có hôm nay tu la là chàng làm lớp nền, tự mình đã trải qua đồng thời phát sinh hai chàng trong biển lật thuyền thẳng kịch, kỳ hân hân tiếp thu lệ tiêu hành cầu hôn khả năng tính lớn rất nhiều. Chính là còn kém có cái không ổn định nhân tố yêu cầu ở lễ tình nhân trước lại cuối cùng là một chút xác nhận. Xâm hướng dương. Hơn nữa đều không cần riêng cho hắn gọi điện thoại cái loại này. Ngày hôm sau kỳ phồn âm liền hẹn đối các đại phòng điển sản thương đều tương đương hiểu biết điệu đầu xà chương ngưng tiểu thư ra cửa cùng nhau xem phòng Hai vị phú bà ngồi hồng nhạt mạ giờ dạ tỉ thẳng đến quá mấy ngày mới chuẩn bị khai bán tân lâu bàn. Xâm hướng dương. Trương ưng nghĩ nghĩ, ta cùng hắn không quá thủ, ngươi biết, ta cũng không ăn mối hệ kia khoảng nam nhân. Bất quá ta biết hắn đoàn phim ly chúng ta đoàn phim rất gần, ngươi nếu là để ý, đợi lát nữa chúng ta đi phim ảnh căn cứ dạo một dạo là được, vừa lúc hôm nay hạ thâm giống như cũng ở đảng kia cô tam tràng diễn muôn trụ. Nói đến giống như mua phòng cùng mua cái dưa hấu giống nhau mò lẹ phương tiện. Kỳ phôn âm nhứng mẩy, cái nào đoàn phim? Trương Ngưng quyết đoán mà, liền có người tìm ngươi tự tiến trẩm tịch cái kia. Kỳ phôn âm bắt đầu phiên di động đàn liêu danh sách, để cho ta tới trong đàn hỏi một chút gần nhất có hay không cả người là gan tìm được trương đại tiểu thư trước mặt tự tiến trẩm tịch người trẻ tuổi. Đừng đừng đừng, bảo bối nhi ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao. Trương Ngưng lập tức xin tha, công tác đàn, ngươi hỏi đại gia cái này, ta thể diện hướng nơi nào phóng. Kỳ phôn âm cười hướng công tắc trong đàn đã phát cái bao lì xì, đột nhiên phát hiện trong đàn nhân số giống như so trước kia nhiều mấy cái, nhận người sao. Trương ngưng ân, một tiếng mới như là đột nhiên nhớ tới dường như, đúng vậy, đi lâm hồ đại học tham gia tràng giáo chiêu, gọi trở về tới mấy cái tinh thần phân chấn đồng bộ sinh viên, thực tập cũng có. Nga, còn có cái ta cô cô bằng hưu gia tiểu hải tử, năm nay đại tam, nói là âm nhạc hệ, không biết địa phương nào luẩn quẩn trong lòng, nói về sau muốn làm phim ảnh phối nhạc. Ta cô cô cảm thấy ta nơi này thích hợp thực tập, nhiệt liệt yêu cầu tiểu bằng hữu tới ta nơi này thực tập. Lâm hồ đại học. Kỳ phôn âm cảm thấy thế giới rất tiểu nhân, ta trước kia cũng là chỗ đó tốt nghiệp. Không kỳ quay a phạm vi vài trăm giảm đây là tốt nhất đại học. Trương Ngưng nói, đúng rồi, tống thời ngộ không phải cũng là. Ta cho ngươi nói không, tống thời ngộ cũng đột nhiên liên hệ đến ta nơi này nói hắn tưởng tham cổ nhập bọn. Kỳ phôn âm không chút nghĩ ngợi mà, đầu tư điện ảnh có thể, nhập bọn phòng làm việc không có cửa đâu Trương ngưng tử kính chiếu hậu liếc kỷ phồn âm liếc mắt một cái, ý vị thâm trường mà, Nga. Nga cái gì, ba điều chân nam nhân thực hiếm thấy. Kỷ phồn âm lười biếng mà gõ gõ nàng, hảo hảo xem lộ. Trương ngưng không nhiều so đo, cười hì hì cấp hạ thâm trợ lý gọi điện thoại, xác nhận hạ thâm hôm nay xác thật liền ở kia đoàn phim, mặt mày hớn hở nói, vừa lúc, chúng ta trong chốc lát mang điểm ăn ngon đi thăm ban ăn uổi. Hạ thâm ghét nhất ăn cay, chúng ta nhiều chỉnh điểm hồng du xuyến xuyến mang qua đi Kỷ phồn âm không sao cả mà ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng bắt đầu tìm tòi nhà ai hồng du xuyến xuyến ăn ngon, vừa nghĩ đợi chút nói không chừng sẽ ở đoàn phim nhìn thấy lâm hồ đại học giáo triêu sinh. Bất qua thế giới lại tiểu, cũng không nhỏ đến kia mấy cái giáo chiêu sinh vừa lúc nhận thức nàng trình độ. Đi. Chờ đến 2 cái giờ sau trương ngưng cùng kỷ phồn âm đến phim ảnh căn cứ nội khi, kỷ phồn âm mới phát hiện thế giới là thực sự có như vậy tiểu. Ra tới hỗ trợ lấy xuyến xuyến ba cái nam sinh, liền có một cái trần Vân Thịnh. Hán bốn dĩ mặt vô biểu tình mà đi theo khác hai người phía sau, ngần đầu khi vừa lúc thấy đuôi xe chô đứng kỷ phôn âm, sửng sốt sau trong mắt lập tức nhóc nhóng thuần nhiên vui sướng, hai ba bước tiến lên vượt qua đồng bạn, tỉ tỉ như thế nào ở chỗ này. Biến sắc mặt có thể nói nhất tuyệt, sau lưng hoàng hốt có cái đuôi ở cùng ném. Một khắc bên trương ngưng tắc hướng càng phía sau vẫy tay, hạ thâm, nhanh lên tới hỗ trợ lấy đồ vật. chương 71 canh 2, không phải ngươi tưởng như vậy. Kỷ phôn âm trong tay mấy cái đóng gói ngoài ra còn thêm túi trong chấp mắt liền đổi tới rồi Trần Vân Thịnh trong tay. Hán cô y vô tình mà dẫn dắt kỷ phôn âm hướng đuôi xe sườn phương đi đến, làm chính mình đồng bạn đi lấy dư lại đồ ăn. Kỷ phôn âm cũng tưởng đề hai túi, kết quả mấy nam nhân đi lên một hồi phân công, liền đều lấy xong rồi. Vì thế kỷ phôn âm thản nhiên mà đem không mang bao tay hai tay bỏ vào trong túi giữ ấm, lại cùng hạ thâm trào hỏi hạ thâm cao lãnh địa điểm một chút đầu dẫn theo ăn liền đi vào sau đó mới hỏi Trần Vân Thịnh Người ở chỗ này thực tập. Ngắm lại cũng biết, Trần Vân San có thể bị tống thời ngộ người trong nhà lựa chọn đương xem mắt đối tượng, nói vậy ra cảnh không tầm thường. Cùng là Trấn ra, Trần Vân Thịnh đại khái chính là vừa rồi Trương Ngưng ở trên xe nói bị tắc tới thực tập tiểu bằng hữu. Đúng vậy, ta tưởng tỷ tỷ không phải thực thích điện ảnh sao. Trần Vân Thịnh đem kỷ phồn âm hộ ở con đường nội sườn, vừa lúc ta đối soạn nhạc biên khúc có điểm kinh nghiệm, tưởng hướng phim ảnh âm nhạc chế tác thượng phát triển thử xem. Kỷ Phồn Âm dư quang thấy hắn dùng chân bất động thanh sắc mà đem một cái khác tưởng thấu đi lên cùng nhau nói chuyện phim thực tập sinh đã tới rồi mặt sau đi. Tuy rằng sớm biết rằng Trần Vân Thịnh ở nàng trước mặt ngoan ngoãn một nửa là thật một nửa là trang, thoáng nhìn một màn này khi, Kỷ Phồn Âm vẫn là buồn cười. Kia tới thực tập mấy ngày nay, cảm thấy cảm thấy hương thú sao? Nàng thuận miệng hỏi. Phim truyền hình Kỷ Phồn Âm không quá hiểu biết, nhưng điện ảnh là nghệ thuật học tập, làm trong đó một vòng âm nhạc chế tác đương nhiên là trọng trung chi trọng, một khi kéo hồng Chỉnh bộ điện ảnh bầu không khí liền tô đậm không ra, mà có điện ảnh lại có thể bởi vì âm nhạc thêm thành mà chỉnh thể hiệu quả bay lên một cái bậc thang. kỳ phôn âm không phản đối Trần Vân Thịnh bởi vì chính mình dẫn đường mà đối điện ảnh ngành sản xuất sinh ra hứng thú, nàng không duy trì chính là không có lý do gì, mù quáng mà dẫn thân vào này một hàng. Rất có ý tứ. Trần Vân Thịnh không cần nghĩ ngợi gật đầu, không chỉ là bởi vì ngươi thích điện ảnh, là ta chính mình cũng cảm thấy có thể làm đi xuống. Vậy là tốt rồi. Kỳ phôn âm từ Trần Vân Thịnh trong tay túi phiên phiên, đề ra một cái khắc trang túi ra tới, bên trong phóng tam ly đồ uống. Trần Vân Thịnh bắt đầu cùng nàng nói mấy ngày nay thực tập hiểu biết đồng thời, nàng lại tìm đệ tứ ly ra tới, thanh để ô long uống sao. Ta cái gì để uống? Trần Vân Thịnh nhìn nhìn nàng trong tay trang ở bên nhau bốn ly đồ uống, nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ cùng hạ thâm nhận thức ca. Kỳ phôn âm ngẳng đầu xem hắn, cười hạ, ngươi một cái thực tập sinh, không rõ ràng lắm chính mình lão bản đều có ai sao? ta biết ta. Hạ thâm, Trương ưng, còn có một cái nói chỉ lo chế tác bất quá hỏi mặt khác sự tình người, ngày thường không xuất hiện, xuất hiện chỉ phát bao lì xì Trần Vân Thịnh đột nhiên tại một chút, mở to hai mắt. Kỷ phôn âm đem thanh đề ô long cùng ống hút cùng nhau nhét vào Trần Vân Thịnh áo khoác to rộng trong túi, chiều hắn chấp trước mắt, đều láo bản. Thấy chương ưng cùng kỷ phôn âm đều tới, hạ thâm cũng đi ra ngoài sờ cá, đạo diễn dứt khoát lưu loát mà thả nghỉ ngơi, cái thứ nhất vọt vào trong đám người đoạt hồng du xuyên xuyên an. Hạ thâm liền đứng cách đám người nhất bên ngoài 2 mét xa địa phương đạm nhiên mà nhìn bọn họ tiến hành tranh đoạt, hắn ăn mặc một thân quay chụp dùng quân phục chân đặng quân dụng giày ra, có vẻ thân thể thẳng thắn lenh túc, không thể tiếp cận. Không có cái loại này thế tục dục vọng gì vừa gờ, gờ. Kỷ âm qua đi đem một ly phô mai trẻ gì đưa cho hắn. Hạ thâm tiếp nhận nói thanh tạ, bang một chút cắm vào ống hút bắt đầu uống, cứ việc cầm chính là trà sữa ly, thoát nhìn lại giống ở uống trà luận đạo khí trảng. Kỷ phồn âm lại đem một khắc ly cho một bên vội vàng nói chuyện phiếm hỏi tiến độ chương ưng, chính mình mới cầm lấy cuối cùng một ly, hỏi hạ thâm, ngươi ngày đầu tiên tiến tổ. Hạ thâm lất đầu, lần thứ hai. Phía trước cho ngươi xem kịch bản, ngươi không quá duy trì. Kỷ phồn âm nhìn cái cỏ ồn ào mọi người, hiện tại tới phim trường xem qua hai lần, ngươi cảm thấy đâu. Hạ thâm hạ, biên độ rất nhỏ mà dùng dư Quang đi xem kỷ phồn âm biểu tình. Đừng nhìn, ta chính là ở cùng ngươi khoe ra a âm nở nụ cười Nàng cầm ống hút chọc ly cái, làm người lại nói ta kịch bản trụt không tốt, tìm không thấy thích hợp nữ chính. Cái kia tân nhân năng lực xác thật không tồi. Hạ thâm lúc này mới việc công xử theo phép công mà nói, điện ảnh đánh giá sẽ so với ta trong tưởng tượng càng tốt. Kỳ phôn âm rốt cuộc đem phiền nhân ống hút giấy chọc đi vào, nàng cũng không biết những người khác là như thế nào dễ như chở bàn tay đem ống hút giấy lập tức chọc thủng trà sữa trên đỉnh kia tầng tờ lặt giấy. Nàng nhướng mày nói, tân nhân đã thiêm ở chúng ta phòng làm việc Hạ thâm uống trà sữa ử một tiếng. Lúc này một cái chính cầm một fan xuyến xuyến tuổi trẻ diễn viên từ hai người trước mặt đi qua, sửng suốt mới cười cười chiều hai người Vân an. Hạ lao sư hảo, kỷ tiểu thư lại tới nữa a Nhìn người này rời đi thân ảnh, hạ thâm đột nhiên nói, hắn phía trước thấy ta khi không cảm thấy xấu hổ. Kỷ phôn âm bình tĩnh mà, Nga, đại khái bởi vì ta cự tuyệt tiềm quy tắc hắn. Hạ thâm. Trong vòng, kỳ thật loại sự tình này không thường có. Kỷ phôn âm buồn cười Hạ Thâm ngươi lừa ai đâu? Quy sát giao dịch chỗ nào đều có, chỗ nào đều nhiều, càng là danh lợi tràng địa phương càng thường thấy. Trương Ngưng vừa lúc cùng một khắc đầu liêu xong thiên đi lên, nghe vậy chen vào nói, đối hắn mà nói là không nhiều lắm. Ngươi xem hắn hướng nơi này, một sự thoạt nhìn liền đạo đức tốt cấm dục hệ, kia không được con nhện tinh mới dám đi ăn đường tăng. Hạ Thâm đối nàng so sánh rất không vừa lòng, hắn dùng ngắn gọn hai chữ biểu đạt chính mình bất mãn, "Trương Ngưng." Trương Ngưng mắt điếc ngơ mà uống chính mình trà sữa, bảo Bối Nhi Ngươi nhận thức Trần Vân Thịnh. Kỳ Phồn Âm gật gật đầu, thế giới thật nhỏ. Trương Nung cắn ống hút tái muội mà cười cười, là rất nhỏ. Đúng rồi, Sầm Hướng Dương sự tình ta vừa rồi cũng giúp ngươi hỏi hỏi, hắn bên kia đoàn phim giống như gần nhất tiến triển không quá thuận lợi, nghe nói Sầm đạo gần nhất tính tình rất kém cỏi, mọi người đều ở đoàn hân có phải hay không gặp phải cái gì không hài lòng chuyện này. Phải không? Kỳ Phồn Âm nghĩ nghĩ Sầm Hướng Dương có thể có cái gì không hài lòng sự tình. Kỳ hân Hân về nước cũng không biết liên hệ hắn không có. Còn có, hắn còn chính mình bỏ tiền thành lập một cái chính mình phòng làm việc. Chương ưng tiếp theo nói, mới vừa khởi bước, đại khái chính là muốn đánh tạo chính mình cá nhân nhãn hiệu đi. Bất quá nhà hắn bối cảnh không kém, hẳn là khó không đến chạy đi đâu. Hắn cũng thành lập phòng làm việc. Kỳ phôn âm có điểm hứng thú. Nói sầm hướng dương là đơn thuần vì chính mình sự nghiệp thành lập phòng làm việc đương nhiên cũng không phải không thể nào nói nổi, nhưng thời gian này điểm liền đáng giá khảo cứu. Hơn nữa vừa rồi, còn có người vô tình bên trong lộ ra tựa hồ rất có giá trị tình báo. Kỷ phôn âm ở phim trường nội khắp nơi tìm tìm, đang muốn tìm cái công nhân hỏi đường, Trần Vân Thịnh không biết từ nơi đó sung ra, trong tay còn phủng kêu ly thanh đề ô Long tỉ tỉ tìm người sao. Ta mấy ngày nay quen thuộc hoàn cảnh, ta giúp ngươi. Nam số 4, diễn viên họ lương. Kỷ phôn âm nói, vừa mới còn từ nơi này đi qua đi, ngươi gặp được sao? Trần Vân Thịnh mặt lộ vẻ hiểu rõ, mang Kỷ phôn âm hướng một phương hướng đi nam diễn viên phòng nghỉ ở bên kia. Tỷ tỷ tìm hắn có việc sao? Hỏi hắn hai câu lời nói. Kỳ Phồn Âm liếc Trần Vân Thịnh liếc mắt một cái, "Trà sữa vì cái gì không uống?" Trần Vân Thịnh túi đầu nhìn xem hoàn hảo trà sữa cái ly, thập phần thẳng thắn thành khẩn mà nói, "Có điểm không bỏ được." Kỳ Phồn Âm từ hắn trong túi rút ra ống hút, lần này giống như thần trợ một lần liền trọc đi vào. Trần Vân Thịnh ngao một tiếng, "Con tưởng lấy về đi cung lên." Kỷ Phồn Âm buồn cười hỏi, "Trà sữa cùng huy chương không giống nhau, sẽ hư." Trần Vân Thịnh ủy ủy khuất khuất mà, Nga. Ly diễn viên phòng nghỉ còn có một khoảng cách, hai người đi tới tự nhiên mà vậy mà trò chuyện lên. Nghe Trương Ngưng nói từ Lâm Hồ Đại học giáo Triêu Tân Nhân Khi, không nghĩ tới sẽ là ngươi kỳ phồn âm nhắc tới trên xe nói chuyện hiếm, từ trước không nghe ngươi nói quá ngươi là âm nhạc hệ. Bởi vì cũng không phải cái gì ghê gớm Trần Vân Thịnh nhấp môi môi, tỉ tỉ còn nhớ rõ ngươi chơi cái kia trò chơi nhỏ sao? Kỳ phồn âm gật đầu, còn ở chơi đâu? Cũng là Trần Vân Thịnh ban đầu cùng nàng đáp lời cơ hội. Kỳ thật cái kia độc lập trò chơi nhỏ chính là ta cùng ta bằng hữu phòng làm việc xuất phẩm Trần Vân Thịnh như là có điểm ngượng ngùng mà nói, kỳ thật đao loạt lượng không cao, nhưng bên trong âm nhạc cùng hiệu quả âm đều là ta chính mình làm, cho nên vừa nghe đến ngươi ở chơi liền nhận ra tới. Ta lúc ấy cùng ngươi nói trò chơi này ta cũng chơi qua, thật là thật sự. Cái kia trò chơi đảo sát thật làm được không tồi, tuy rằng nhìn ra được chế tác đoàn đội rất nhỏ, nhưng từ chơi pháp đến phối nhạc đều có chính mình phong cách. Kỳ phôn âm nghiêm túc tự hỏi hạ hay không muốn đầu tư trò chơi này phòng làm việc, làm trò chơi phương diện phối nhạc kỳ thật cũng là cái không tồi phát triển phương hướng. Có lẽ có thể đều làm. Nói đến chính mình chuyên nghiệp, Trần Vân Thịnh trong mắt mang theo quang, tựa như tỷ tỷ như vậy, ta cũng có thể thành lập chính mình phòng làm việc, chờ có danh khí, tỷ tỷ điện ảnh ta coi như ngự dụng phối nhạc. Kỳ phôn âm nở nụ cười, nàng không có đả kích người trẻ tuổi cũng không có thổi phương hắn, vậy người muốn trở nên rất lợi hại mới được. đương nhiên Trần Vân Thịnh túi đầu xem nàng, trên mặt mang theo không biết có phải hay không bị Tây Bắc gió thổi ra tới thẹn thùng. Nhưng kia thẹn thùng sau lưng lại là đấu đá lung tung dũng khí. Ta muốn nhanh lên đuổi theo thượng tỷ tỷ bước chân. Đem một người coi như mục tiêu tới đuổi theo, sẽ rất mệt. Kỳ phôn âm nói. Trần Vân Thịnh liếc liếc mắt một cái hai người tới khi lộ, lầm nhầm lầm nhầm, bởi vì ta không thể thua. Kỳ phôn âm cũng nhìn nhìn cái kia phương hướng, nhẹ nhàng ngứng mẩy, hạ thâm. Trần Vân Thịnh thất thần liền như vậy một cái trước mắt, hắn thực mau liền ánh mặt trời sáng lạn mà mời, tỷ tỷ đợi chút có rảnh cùng đi ăn cơm chiều sau. Ta tan tâm lúc sau. Kỳ phôn âm nhìn thời gian, phòng trừng sẽ cùng đại gia cùng nhau liên hoan, phòng làm việc người đều tới. Ai Trần Vân Thịnh có điểm hạ xuống mà lên tiếng, ta đây một cái thực tập sinh cũng ngồi không đến lao bản bên cạnh đi. Thực tập sinh nếu có thể giúp đại lao bản chắn rượu là được. Kỳ phôn âm cùng hắn nói giỡn. Trần Vân Thịnh nghiêm túc mà lấy ra di động ta đây nhìn xem nơi nào có tiệm thuốc, trong chốc lát đi trước mua hộp hải vương kim tôn. Uống trà sữa kỷ phồn âm thiếu chút nữa sặc đến chính mình, ngươi từ nơi nào học được này đó. Được rồi, ta sẽ không làm người trẻ tuổi giúp ta chắn rượu, ngươi ngoan ngoãn cùng mặt khác thực tập sinh cùng nhau ngồi. Nàng rôi tay đem Trần Vân Thịnh di động ấn xuống đi khi, đột nhiên thấy đỉnh chốc nhảy ra điều hẹ chặt thông chi. Đàn tên là tân hôn tu hành nấu nướng phòng học. kỳ phồn âm, giống như, phát hiện cái gì, thực hảo ngoạn sự tình. Trần Vân Thịnh còn không có phát hiện thông chi tin tức bại lộ, lược hiện thất vọng mà đem điện thoại thu lên, kỳ thật chúng ta đi ra ngoài chơi khi cũng uống địa. Nấu nướng trong phòng học mặt cũng sẽ giáo các ngươi phẩm rượu sao? Kỳ Phong âm hỏi. Trần Vân Thịnh. Trần Vân Thịnh. Trần Vân Thịnh. Không phải ngươi tưởng như vậy, kỳ thật trong ban đều là 30 tới tuổi đại tỷ, gia đình bà chủ, bên trong thật sự chỉ là giáo nấu cơm. Kỳ Phong âm ý vị thâm trường mà nhìn hắn, ân. Trần Vân Thịnh ở nàng nhìn chăm chú hạ hổ thẹn mà Thong thả mà dùng thanh đề ô long cái ly chặn chính mình đỏ lên mặt. chương 72 canh 1, bại lộ. Kỷ phôn âm cùng trương ngưng giống nhau có cái hảo thói quen, cũng là thuộc về thành thục các đại nhân cùng sở hữu thói quen. Nói giỡn một vừa hai phải. Nhìn thấy người trẻ tuổi đã liền cổ bên thai đều đỏ, kỷ phôn âm liền lựa chọn một vừa hai phải.